244, chương 244, mấy người qua đi, đồ ăn đều đã hảo, nghe trong không khí tràn ngập mùi hương, bọn nhỏ thẳng nuốt nước miếng. Đại sư phụ tự hào mà xốc lên từng ngộm nồi sắt. tô đồng chí nhìn xem thế nào. Bốn đồ ăn một canh, dương một nồi, cá một nồi, vịt một nồi, thất thượng bãi chính là rau dại nước chấm, này một nồi là canh trứng, món chính có 2 mét cơm cùng bột ngô hoa hoa. Thổ bếp xài nồi, nùng du xích tương, là thành thị tiểu lò than thiêu không ra hương vị. lưu cứu cứu đám người ăn đến mồ hôi đầy đầu đi một thân hàng khí lại nhấp một ngụm rượu gạo nói không nên lời thoải mái sau khi ăn xong tô mai ôm cùng huyên lãnh đại gia đi ăn trí triệu khác để cái giỏ che cấp đại sư phụ ta cùng tô đồng chí đợi chút còn phải đi về liền không giúp ngài thu thập lưu gia vừa tới vội vã hợp quy tắc hành lý cũng giúp không được vội còn thỉnh thứ lỗi đại sư phụ ngó mắt hai bình tây phượng một cái quả bưởi một chuỗi chuối tây một hồ hai cân dầu mè còn có một cái hồng bao này lễ không nhẹ Lại không phải hắn muốn Giơ tay một chán Đại sư phụ cự tuyệt nói Triệu cục trưởng, Lời nói thật cùng ngươi nói đi Ta tiếp được ngươi này sống Muốn không phải thức ăn tiền tài Ngài nói Dương chàng trường ra tương tan đến Tiêu tư vị thật tốt Nghe tiểu cắt nói là nhà các ngươi đưa Đại sư phụ nói chưa nói xong Triệu khắc liền minh bạch buông giỏ che cười nói Ngày mai ta làm người cho ngươi mang tới Ha ha Sảng khoái đại sư phụ cười nói Cùng ngươi cứu cứu bọn họ nói thiếu cái gì thức ăn gia vị thành tới tìm ta hảo lưu cứu cứu cầm nơi ở đơn tử mang theo người đi theo tô mai liên tiếp đi rồi tăng ra xem như nhìn ra tên tuổi tòa nhà quy hoạch phòng bố trí cơ hồ là giống nhau như lúc bất đồng chỉ là sân lớn nhỏ phòng nhiều ít lưu gia thịnh tiếp nhận thê tử trong lòng ngực cùng huyên cười như không cười mà nhìn tô mai người thiết kế ân lưu gia thịnh giơ lên trong tay đơn tử gõ nàng một cái ngươi đảo sẽ lười bất việc khá tốt Vài vị bá mẫu tẩu tử xem đến lại là thập phần vừa lòng, nên có điều có, tiến phòng ấm áp, bếp thượng thiêu hai đại nồi nước ấm, thao tắm liền đặt ở tạp vật phòng, buông đổ vật sách ra thao tắm, người một nhà lần lượt từng cái tắm rửa một cái, trải lên đệm chăn là có thể ngủ. Buổi tôi đói bụng, bếp quầy phóng gạo thóc thịt đồ ăn, chính mình động một chút tay liền ăn thượng, tưởng mất việc vậy càng đơn giản, cầm hộp cơm phiếu gạo đi tranh nhà ăn, khác không nói, bột ngô hoa hoa cùng tạp canh cá là không thiếu. Trình thể nhìn tuy nói cùng hoa thành không thể so, khá vậy không thấy được kém đi nơi nào, ăn đến thoải mái, trụ đến ấm, hoàn cảnh chung tiếp theo người nhà còn có thể tề tụ ở bên nhau, có học có thể dạy, có việc nhưng làm, có tiền lương phúc lợi lấy, không có mai một học thức, thật sự thật sự khá tốt, mà hết thể này, toàn lại hai cái tiểu bối rỗi tay tương trợ. cảm tạ nói nói ra bọn họ đều ngại khinh phiêu phiêu không có thành ý, một chúng trưởng bối liền lấy lần đầu tiên thấy cùng huyên vì lấy cớ, phân phân móc ra lễ gặp mặt. cái gì ngọc sức thi họa vàng bạc phụ tùng len sợi thước hạng nhất chờ. tô mai tiếp nhận lưu gia thịnh truyền đạt dương mây trang tràn đầy một dương lấy về đi tăng hảo lưu gia thịnh dặn dò nói tô mai không nói gì một lát biết muốn tàng các ngươi còn ngàn dặm xa xôi mảnh đất lại đây nhà ngươi mấy cái hài tử đại gia cô đơn chưa thấy qua cùng huyên này không phải nghĩ nếu lại đây liền cấp cùng huyên bổ thượng sinh ra trăng tròn một tuổi lễ vật sao mỗi tháng gửi đồ vật không phải lễ a nói đến cùng huyên trường đến lớn như vậy Trên người xuyên y phục giày vỡ liền không có tô mai làm vài món, không phải cha đại nương cùng nàng nhà mẹ để mấy cái tẩu tự làm, chính là tần thuộc mai dụ lan cùng hoa thành các vị. Lại nói năm nay tháng 3, vì tiểu gia hỏa chọn đồ vật đoán tương lai lễ, lao tộc trưởng cùng lưu cứu cứu trước tiên làm tiểu du nhi mang về bản tính vàng chờ vật, bà bà cũng bị một phần gửi tới, thuốc gia càng là cấp bổ sung chút. Kết quả còn không có làm đâu, hình thị đã xảy ra 6.8 cấp động đất. tam phương lại lấy cùng huyên danh nghĩa hướng thai khu quên bút không nhỏ khoản tiền mấy ngày nay tô mai có khi liền tưởng ba tháng hiến cho điền nếu là chính bọn họ tên lưu gia cùng đại tẩu lại như thế nào sớm như vậy xảy ra chuyện tô mai bên này mới vừa khép lại dương mây triệu khắc liền dẫn dương tràng trưởng cùng tiểu học sơ cao trung ba vị hiệu trưởng lại đây lưu gia thịnh đem cùng huyên đưa cho thế tử vội mang theo mấy cái huynh đệ chất nhi đứng dậy chào hỏi các phòng phụ nhân nhóm mang theo hài tử đều ở nhà mình sửa sang lại hành lý Chỉ vài vị đương gia nhân cùng đợi chút muốn cùng triệu khắc bọn họ trở về chấn thượng nhị bá, tam bá một nhà tụ ở Lưu Gia Thịnh nơi này bồi tô mai nói chuyện, thuận tiện chờ triệu khắc. Triệu khắc còn có công tác muốn nội, ngày mai không có khả năng còn tới, toại liền nghĩ ở đi lên từ giữa xuyên cái tuyến, làm Lưu Gia mau chóng dung nhập bên này sinh hoạt. Hai bên ngồi nói một lát lời nói, nhận cái mặt thục, Dương Tràng Trường liền mang theo ba vị hiệu trưởng đi rồi, sợ dảo bọn họ nghỉ ngơi. Thiện đi bốn người, triệu khắc cũng đưa ra cáo tử. Đoàn người đưa bọn họ đưa đến cửa, nhìn máy kéo đi xa, mới từng người tan, về nhà tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai xử lý nhập trước tay kế. Tới rồi chân trên, không về trước ra, máy kéo trực tiếp chạy đến tiểu học bên cạnh hai tòa tân kiến tòa nhà trước. Cha đại nương cùng dụ lan nghe được xe thành, bung trong tay kim chỉ, từ trong phòng nên ra tới, lại đây hỗ trợ dọn hành lý. Trong phòng làm theo một mảnh ấm rung tựa xuân, bếp thượng nồi sắt thiêu đầy nước sôi. Bên này mới vừa hỗ trợ hợp quy tắc thứ tốt. ông sư phó liền chọn hai cái hộp đồ ăn lại đây, thời gian không còn sớm, cũng liền không cho bọn họ qua lại chạy, cơm nước xong tẩy tẩy chạy nhanh ngủ đi. Trên đường lăn lộn một vòng, hôm nay ở phía trước tiến nông trường lại chạy ra chạy vào giúp đại gia khiêng hành lý. Về đến nhà dùng quá cơm, tô mai mang theo cùng huyên cũng hảo hảo mà phao cái nước cấm tắm, rửa mặt hảo. Hai mẹ con ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất lau khâu tóc, mở ra chứa đầy lễ vật dương mây, chuẩn bị đem mao tiền vải dệt cái gì có thể sử dụng lấy ra tới. dư lại cất vào hộp gỗ lấy phòng ẩm vải che mưa vải nỉ lông bọc đào cái hố chôn biết là chính mình đồ vật cùng huyên mở ra giường đất bàn hạ tiểu ngăn kéo chịu trương giấy trắng cầm bút đưa cho tô mai viết viết cái gì mấy khối nguyên liệu tô mai liếc mắt một cái liền nhìn chúng một khối đỏ thấm đâu liêu nhan sát hảo chính tô mai cầm lấy tới chuẩn bị lượng một chút chiều dài kết quả run lên từ giữa rút ra một cái phong thư tới di cùng huyên tò mò mà nhặt lên tới mở ra khẩu lật qua tới run run đảo ra một trăm nhiều trương đại đoàn kết cùng một đống phiếu trứng. Hoa, cùng Huyên cả kinh cái miệng nhỏ khe nhết, tùy theo ném xuống giấy bút hai tay một ôm, "Ta, ta." "Cái gì ngươi?" Triệu Khắc xoa tóc tiến vào, hướng khuê nữ trong lòng ngực đảo qua, âm thầm chọn hạ mi, hỏi Tô Mai, "Cứu cứu cấp." Tô Mai giơ giơ lên trong tay vải rệt, đại bá nương đưa cho cùng Huyên. Triệu Khắc ở giường đất biên ngồi xuống, nhặt mấy trương rơi dụng ở cùng Huyên dưới chân phiếu trứng, có phiếu gạo, bố phiếu, công nghiệp phiếu. Đồng hồ phiếu, xe đạp phiếu chờ, một nhà gom không đủ nhiều như vậy đồ vật, tới 10 gia, hẳn là đều gia. Phong ở dùng ăn gia phi kiến, gia cụ, lương thực thịt đồ ăn trở vật đều là chúng ta cấp thêm, đây là sợ hai ta quản gia cấp đào rông lại ngượng ngùng nói, lén bổ sung đâu. Bổ đến nhiều, tô mai đục lỗ một nhìn, quăng tiền liền không dưới một ngàn, hơn nữa các loại khó cầu phiếu trứng, này mức đừng nói thêm vào 10 gia đồ vật, chính là lại có 20 gia cũng đủ rồi. Phải biết rằng nơi này vật liệu gỗ liền mà, gia cụ đều là đại gia nông nhàn khi làm, trừ bỏ thực dụng, chưa nói tới mỹ quan, gác thành thị không có gia cụ phiếu mua không được, nhưng đặt ở nơi này một cái giường đất quẩy cũng mới một hai khối tiền, hảo điểm tủ quần áo cũng mới 7-8 khối. Đến nỗi giường chiếu gì đó vậy càng tiện nghi, 2-3 mao một trường. Đó là ở người khác trong mắt nhất khó mua nồi sát, giao phay, cũng bởi vì Tô Mai cung cấp máy kéo mô hình, ở đắp thượng xưởng máy móc đồng thời. cùng xưởng thép cũng có liên hệ mà trở nên cực kỳ dễ dàng cung huyên mụ mụ cho ngươi đếm đếm được không tô mai lấy ra tiểu sách vợ cấp cùng huyên nhớ chứng nói mụ mụ đếm đếm có bao nhiêu cấp cùng huyên nhớ thượng cùng huyên hai tròng mắt sáng ngời nàng mới vừa rồi lấy giấy bút cấp mụ mụ chính là ý tứ này hảo buông ra tay cùng huyên đem trong lòng ngực đổ vật hướng tô mai trước mặt đẩy đẩy. cùng huyên còn biết nhớ chứng a triệu khác nhìn khuê nữ kinh ngạc nói vuông gia gia nhớ thái gia gia nhớ Ông sư phó có một cái sổ sách, ký lục trong nhà các dạng nguyên liệu nấu ăn. Cố Lao cũng có một cái thường dùng sổ sách, ký lục dược phòng các loại dược liệu. Tiểu Nha đầu thường xuyên xem bọn họ viết, đây là nhớ kỹ. Hành, Mụ Mụ cũng cấp cùng Huyên chuyên môn lộng cái sổ sách. Tô Mai ly xuống tay trung tiền, điểm điểm, lấy ra một cái chỗ chống mở, viết thượng cùng Huyên đại danh, phía trước để lại 10 tới chương chỗ chống trang, hảo đẳng cùng Huyên trước đây thu lễ vật, sau đó viết xuống ngày, thuyết minh nguyên nhân, ghi nhớ tiền mức. Phiếu liền không cho ngươi, ngươi không dùng được tô mai tính ra hạ này đó phiếu chứng giá trị, mụ mụ lấy tiền mua được không? Cùng huyên chấp chấp mắt, không phải quá lý giải tô mai ý tứ trong lời nói. Tô mai liếc nhìn nàng một cái mê mang, cầm phiếu cẩn thận nói biến chúng nó sử dụng cùng thị giá trị. Cùng huyên nghe được thẳng ngủ gà ngủ gật. Triệu khắc Bung khăn lông ôm nàng vỗ vỗ, nhìn một lát liền ngủ tiểu nha đầu, cười nói, ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì? Như vậy tiểu một chút, nàng biết cái gì? nghiệm uy năm tuổi liền biết xe taxi tử kiếm tiền nghiệm doanh 8 tuổi liền sẽ nhớ trướng nghe thê tử nhắc tới tiểu hát đảng, triệu khắc liền nghĩ tới bị hắn bó rừng tay chân ném vào phương thúc ra tiểu du nhi tiểu mai cùng ngươi nói sự kiện tô mai nhớ hảo tiền giấy cầm kiện ngọc sức đối với ánh đèn chiếu chiếu biên viết ngọc sức đặc điểm biên tùy y nói cái gì ta tưởng đưa tiểu du nhi tham gia năm nay đồng tử quân khảo hạch tô mai viết tay một cái ra sức chọc thủng trang giấy vương bút cùng ngọc sức Tô Mai khó hiểu nói, không phải nói làm hắn tùy ý phát triển, tương lai muốn làm cái gì liền làm cái đó, chúng ta chỉ dẫn hắn không đi tiết lộ, mặt khác không nhiều lắm thêm can thiệp sao. Mặt trên ba cái hải tử còn tuổi nhỏ liền rời đi ra tiến vào bộ đội, tuy nói đồng tử quân huấn luyện không có đem người vây ở một phương thiên địa hoặc là nào đó sơn ngật đáp, mà là cả nước các nơi du tẩu, làm cho bọn họ sớm liền học được độc lập tự chủ, tăng trưởng kiến thức, chống trải tâm mắt, nhưng này hết thể đều không thể phủ định. Nó làm bọn nhỏ quá sớm mà không có thơ hấu, khuyết thiếu đối gia đình nhận đồng cảm cùng đối người nhà tín nhiệm. Điểm này ở tiểu cẩn cùng tiểu hắc đản trên người trước mắt còn không có thể hiện ra tới, nhưng nhiệm doanh. 245, chương 245 Trong lòng nghĩ, Tô Mai thầm thở dài thanh, một lần nữa cầm lấy ngọc sức bút máy ký lục lên, tiểu du nhi không phải quá mấy ngày liền đã trở lại sao, chờ hắn trở về, hỏi một chút hắn ý kiến đi. Tiểu du nhi lưu luyến gia đình, hỏi hắn khẳng định không thành. Tiểu Mai nói như vậy, đó là cự tuyệt hắn đề nghị. Triệu Khắc há miệng thở dốc, rốt cuộc không đem Tiểu Du Nhi bị Tiểu Hắc đản trói lại sự nói ra. Bị hai người thảo luận Tiểu Du Nhi đang ở xe lửa thượng cùng Vương Thuân, Diệp Bộ trưởng, Lão Viện trưởng đám người cáo biệt. Bọn họ từ hoa thành cùng nhau ngồi xe, buồn có thể vẫn luôn ngồi vào dự tỉnh lại phân biệt, chỉ là tiếp theo đứng ở tương tỉnh. Dương Thi Công, dì Khánh Sinh cùng Tiền Nhạc Hỷ đều muốn đi vị kia quê quán nhìn xem, tham quan một chút hắn lao nhân ra trô ở cũ. Tốt nhất lại chụp bức ảnh lưu niệm. Dù ca, ca bé đệ cái túi đựng bút cấp tiểu du nhi, ta chính mình phùng, cho ngươi trang bút. Cảm ơn bé. Tiểu du nhi rỗi tay tiếp nhận, xoa xoa nàng đầu, đào cái huy hiệu tắt trong tay hắn. Ngày sau có cái gì muốn ăn muốn viết thư cho ta, ta cho ngươi gửi. Chúng ta chỗ nào tuy rằng một năm có bảy tám tháng là mùa đông, trâu ngồi lại hẻo lánh, sản vật lại thập phần phong phú. Quanh năm suốt tháng có ăn không hết cá cùng món ăn hoang, dã, tựa như lúc này, mắt thấy muốn qua mùa đông. mọi người đều sẽ ở lạc tuyết trước ra giang bắt cá lên núi đốn tuổi săn thú ướp thịt cá món ăn hoang dã vương gia giàu có hơn nữa liền bẽ một cái hài tử nàng chưa từng thiếu quá miệng toại đối tiểu du nhi nói thức ăn hưng thú không lớn chỉ quan tâm một chút ăn liền tính ngươi trở về giúp ta hỏi một chút mẹ nuôi sang năm nghỉ hè ta có thể đi xem nàng cùng tiểu huyên sao trương ninh nghe được trong lòng tê dần lại không hảo cùng khuê nữ nói hạ phóng nhân viên là không có tự do thân thể tiểu du nhi không hiểu này đó miệng đầy đáp Hảo, trở về ta liền cùng mẹ nói, sang năm vương thúc thúc nếu là không rảnh đưa người tới nhà của ta, ta liền mua vé xe qua đi tiếp ngươi. Bé mừng dỡ liệt khai rất răng cửa miệng, nhấc tay nói, một lời đã định, một lời đã định. Tiểu du nhi giơ tay cùng chi tướng đánh. Mấy người không yên tâm bốn cái hài tử, một bên hướng bọn họ trong túi tắt tiền giấy, một bên dặn dò lại dặn dò, làm cho bọn họ nhìn vị kia trô ở cũ liền chạy nhanh về nhà, đừng ở bên ngoài nhiều làm dừng lại, không nên quản nhàn sự đừng động. nhìn thấy nhân già võ đấu chạy nhanh tránh đi tiểu du nhi liên thanh đáp lời duỗi tay ôm ôm các vị dẫn theo đồ vật hướng mấy người phất phất tay mang theo dương thi công đám người xuống xe theo chân bọn họ có đồng dạng ý tưởng không ít bốn người liên tiếp tìm mấy nhà nhà khách bên trong đều trụ đầy sâu chuỗi học sinh cuối cùng bọn họ đi hở vê nút binh thiết lập tại thành hiệu chiêu đái điểm cùng người tê ngủ ở đại giường trung thượng ở một đêm sáng sớm hôm sau mấy người ăn qua chiêu đái điểm cung cấp bánh ngô cháo tiểu dương muối Vừa muốn tùy người cùng nhau xuất phát, liền nghe quảng bá lại lần nữa truyền đến 10 tháng hạ tuần nhân dân nhật báo phát biểu hờ vế đốt binh không sợ viễn trinh khó xã luận, để xương sư sinh nhóm không ngồi xe không ngồi thuyền, đi bộ hành quân chuỗi dài liên. Bốn người liếc nhau, đi tới A. Đi là không sợ, chỉ là bởi vậy bọn họ liền không kịp ở lạc tuyết trước về nhà. Dương Thi Công nhìn bên kia một đám hưng thú bừng bừng khiêng Hồng Kỳ liền phải đi bộ xuất phát học sinh, quay đầu hỏi tiểu Du Nhi, đi sao? Ta ba muốn ta mau chóng về nhà Tiểu Du Nhi mở ra bản đồ nhìn hạ bộ trường, một trăm nhiều km, thật muốn đi bộ qua đi, qua lại không, có mười ngày qua không thành. Kế tiếp lộ chúng ta đó là một ta ngồi xe về nhà, chiếu năm rồi xem, tuyết động cũng muốn đến đầu gối. Một chút tuyết, khác xe đều không hảo xử, đến làm người giá tuyết cậy đến giai thị tiếp bọn họ, đến lúc đó chẳng những bọn họ bị tội, chính là tới đón bọn họ người, một cái qua lại đông lạnh đến cũng quá sức. Tiên nhắc hỉ, kia không đi. Tiểu Du Nhi suy tư hạ nói, Nhìn xem chỗ nào có điện thoại, ta cho ta ba báo cái bình an, thuận tiện hỏi một chút hắn ý kiến. Chiêu đại điểm là lâm thời thiết trí, không có điện thoại, tìm người hỏi hạ, nói bên cạnh đại học có. Bốn người con bao lôi kéo dương hành lý qua đi, đại môn rộng mở, cửa liền cái trông cửa đại ra đều không có, im ắng, cực không tầm thường. Dương thi công hầu nghi mà tả hữu nhìn nhìn, trường học sư sinh sẽ không đều chạy tới trôi dài liên đi. Tiểu du nhi giơ tay một lóng tay giáo nội kéo tranh chữ. Sẽ. mấy người nháy mắt thay đổi sắc mặt, bất quá rốt cuộc là thiếu niên tâm tính, nhiều ít có chút tò mò. Tiên Nhạc Thủy, đi xem. Hành A, Dương Thi Công nắm thật chặt ba lô dây lưng, đại vấy vẫy, đi, đi sân thể dục. Tiểu Du Nhi bị vài lần giáo huấn, lại có các trưởng bối dặn dò, nào dám dính này đó, vội lắc lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta đi văn phòng gọi điện thoại. Di Khánh Sinh kia đợi chút cửa hội hợp. Tiểu Du Nhi gật gật đầu, lôi kéo Dương Hành Lý chiều Office Building đi đến. một gian gian văn phòng mở rộng bàn ghế ngã trên mặt đất sách vở giáo án hoặc bị người xé bỏ hoặc bỏ trên mặt đất đạp đầy dấu chân nhặt lên bùn máy móc công nhân học cấp tốc xem đồ lao đi mặt trên bùn ấn tiểu du nhi mở ra bìa mặt phong chấn nghiệp ba chữ ánh vào mi mắt không lưng lại nhặt lên một quyển kim loại kết cấu lắp ráp công việc của thợ ngội phải biết một quyển máy tiện muốn lãm mỗi một quyển mở ra đệ nhất trang đều viết có phong chấn nghiệp như vậy xem phong chấn nghiệp là nơi này máy móc công trình loại giáo thụ triển triển nếp nhăn trang sách Tiểu Du Nhi nâng dậy một cái bàn, đem thư lược đặt ở mặt trên. Mọi nơi nhìn nhìn, góc tường chỉ có lỏa lộ điện thoại tuyến, điện thoại không biết là bị các lao sư trước tiên thu hồi tới, vẫn là bị những cái đó đánh tạp học sinh lấy mất. Office Building đi rồi cải biến, Tiểu Du Nhi cũng không nhìn thấy một bộ điện thoại, lôi kéo dương hành lý, Tiểu Du Nhi bất đắc dĩ mà ra Office Building, trước một bước chờ ở cổng trường. Đang đăng, xa xa truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, Tiểu Du Nhi quay đầu lại. Dương Thi Công cùng dì khánh sinh các lôi kéo cái nữ hải, một bên chiều nơi này chạy như bay, một bên khẩn trương mà quay đầu lại chiều sau nhìn lại. Tiên nhạc hỉ xách theo cái gậy gộc hộ ở bọn họ phía sau. Tiểu Du Nhi trong lòng lột bột một tiếng, đứng lên. Chạy mau, Dương Thi Công hướng hắn phất tay. Tiểu Du Nhi đồ vật nhiều, không dám chậm trễ, vội kéo hai cái dương hành lý trước một bước chạy ra khỏi cổng trường, theo đại lộ kẹo vào một cái hẻm nhỏ. Dương Thi Công đám người theo sát sau đó. Chạy vội gian. tiểu du nhi dư quang đảo qua một nhà môn trên đầu dê mệnh liệt sĩ người nhà nhãn một bên thân lóe đi vào kia ra phụ nhân đang ở trong viện giặt quần áo vừa muốn đứng lên tìm hỏi hắn tìm ai tiểu du nhi dành trước một bước tắc đem tiền giấy cho nàng đại nương chúng ta trốn 5 phút phụ nhân sửng sốt túi đầu nhìn mắt trong tay đại đoàn kết phiếu gạo lại nghe xong nghe xa xa chuyển đến kêu đánh thanh cắn chặt răng quả quyết cự tuyệt nói không được nói còn chưa dứt lời ngầm đầu nhìn đến bị dương thi công Dì Khánh Sinh kéo vào tới hai cô nương, cả kinh há miệng thở dốc, mau, đi theo ta. Tiểu Du Nhi quét mắt kinh hoàng thất thố trường giống nhau như lúc hai nữ hải, dẫn theo hành lý vội theo qua đi. Mấy người mới vừa bị phụ nhân đẩy mạnh hầm, mặt trên di thượng đào lưu, viện môn liền bị người đẩy ra, có hay không thấy ba cái nam sinh cùng một đôi song bảo thai cô nương. Là bốn cái nam sinh, ta vừa mới thấy, còn có một cái lôi kéo hai cái dương hành lý. Không có phụ nhân sụ mặt, tức giận nói, nếu không các ngươi lục soát lục soát, Có mấy người ý động, chỉ là còn không có hành động, liền bị người kéo lại cánh tay, thấp giọng ở bọn họ bên thai nói câu, liệt sĩ người nhà. Người một nhà bị chết chỉ còn này phụ nhân cùng hai nhi tử, đại nhi tử ở bộ đội, tiểu nhi tử đi học ở bọn họ trường học công trình hệ. cương lên, bọn họ ăn không hết gói đem đi. Mọi người đánh cái ha ha, chật. Phụ nhân thở phào khẩu khí, mắt thấy bọn họ đi xa, vội rời đi đảo lưu, gọi bọn họ ra tới, các người đi nhanh đi ánh mắt đảo qua xong bảo thai. Phụ nhân dừng một chút, hai người có địa phương đi sao, nếu không cắn chặt rằng, phụ nhân trần trờ nói, trước theo ta đi ở nông thôn quê quán trốn mấy ngày. Hai chị em lau đem nước mắt, lắc lắc đầu, cảm ơn. Phụ thân mới vừa rồi vì hộ các nàng bị người đánh gãy chân, hiện tại còn không biết sinh từ đâu, các nàng không thể đi. Đại nương dương thi công dư quăng ngó quá xong bảo thai bị xé vỡ quần áo, ngươi có quần áo cũ sao? Có, có, ta đây liền đi lấy. Không cần. Ta trong dương con nàng hai xuyên y ghề phục. Tiểu Du Nhi ngăn lại phụ nhân, tiếp đón mấy người nói, trước rời đi nơi này. Tìm không thấy người, kia băng nhân nên trở về tới. Mấy người gật gật đầu, hướng ra ngoài nhìn nhìn, vội bước qua ngạch cửa, chạy ra ngõ nhỏ. Rẽ trái rẽ phải chỗ nào yên lặng chạy đi đâu. Sau một lúc lâu tới rồi vùng ngoại ô một cái nửa sụp nhà tranh, Tiểu Du Nhi mọi nơi nhìn nhìn, bay nhanh mở ra cái dương, cầm một bộ tướng tá đâu quân trang một bộ màu xanh đen đổ lao động ném cho hai người, thay nói lánh đi ra ngoài, nhấc chân phân biệt cho Dương Thi Công, Dì khánh sinh cùng tiền nhạc hỉ một chân, chuyện gì xảy ra. Ba người tự biết đối lý, không dám đánh trả, chỉ nhỏ giọng đem trải qua nói một lần, nguyên lai like xong bảo thai phụ thân bị người dán báo chữ to, áp ở sân thể dục trên đài cao bị người phê đấu, có học sinh muốn hai chị em cùng các nàng phụ thân phân rõ giới hạn, hai người không muốn, đỉnh vài câu, bị chọc giận nữ học sinh làm trọn như vậy nhiều người mặt bái quần áo. Trong đó một cái chịu không nổi nhục Một đầu đâm hướng về phía vai chính, kết quả hảo xảo bất xảo mà đâm vào bị người tê ở dưới đài dương thi công trong lòng ngực. Dương thi công bất đắc dĩ mà buông tay, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Tiểu Du Nhi nhẹ ngẹn, ngẹn, như vậy nhiều người các ngươi sao đem người lôi ra tới. Dì Khánh sinh ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, chúng ta diễn ra khổ nhục kế. Này hai quy ngoạn ý nhi tiền nhạc hỉ cười nói, một người đẩy nhân ra cô nương một phen. Sau đó học nhân gia nông thôn láo thái thái chỉ vào hai người miệng sùi bọt mép mà hung hăng mắng một hồi. Ngươi không biết kia mắng tử, sách. Tuyệt. kia bang nhân cha nghe được sửng sốt sửng sốt, bội phục sát đất, vừa muốn tiến lên đây cái anh em tốt A66 Nga, kết quả ngươi cũng thấy rồi, một người lôi kéo một cái chạy. Ta có thể làm sao bây giờ, không được giúp bọn hắn cản phía sau A. Tiểu Du Nhi chịu chịu khoe miệng, xoay người đánh giá đổi hảo quần áo ra tới song bảo thai, thật đẹp. chắc không được ba cái ra hỏa như vậy tích cực cứu người tiến bảo ta giúp các ngươi đem bím tóc cắt hỏa cái trang tiểu du nhi nói lại lần nữa mở ra dương mây cầm đem kéo cùng hóa trang dụng cụ ra tới nửa giờ sau chẳng những hai tỷ muội biến thành một đen một trắng một tuấn một xấu hai nam sinh tiểu du nhi bốn người cũng thay đổi cái dạng thành nông gia không nói vệ sinh tiểu tử nghèo trên người ba lô đổi thành phá bố tay mải đó là tiểu du nhi dương mây mặt trên cũng đè ép chút dâm dạng dùng một cái đòn gánh chọn chỉnh thành hai bó cửi đốt Lúc này bốn người không khỏi may mắn, nhân tắc trên người đều mang theo trước đây thu mấy thứ đồ cổ, vì phong văn nhất, hôm qua bọn họ tìm nơi ngủ trọ hở vê đút bình chiêu đái điểm vô dụng tên thật. Song Bảo thai phải đi về xem phụ thân, Tiểu Du Nhi lúc này chỉ nghĩ chạy nhanh ngồi xe lửa về nhà. Đầu phiếu, ba, một, Tiểu Du Nhi bại trận, chỉ phải đi theo sở tiến trường học, lấy thảo muốn than đá đồng tiền vì lấy cớ, vào giam giữ lao sư phòng tối. Nhìn mấy cái bị thương nặng cũng sốt cao không ngừng sư sinh. tiểu du nhi trầm mặc một lát đưa cho dương thi công một bao thuốc lá làm hắn đem cửa người dẫn đi mở ra dương mây lấy ra cố lao cấp bị dược vặn ra ấm nước cấp mấy người vi hạ lại giúp bọn hắn đơn giản xử lý hạ miệng vết thương nghĩ nghĩ tiểu du nhi lại hủy đi bao kẹo sữa một người cấp tắt đem khép lại dương mây cột chắc rơm dạ làm tốt ngụy chàng? tiểu du nhi khơi mào tới nói đi thôi từ từ xong bảo thai phụ thân chịu đựng trên đùi đau duỗi tay túm chặt tiểu du nhi nói tiểu huynh đệ ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Tiểu Du Nhi ngưng ngưng mi, ngươi nói. Nam nhân mịt mờ mà quét mắt ra vẻ thiếu niên hai cái nữ nhi, khẩn cầu nói, phiền toái ngươi giúp ta tìm được hai cái nữ nhi, mang các nàng rời đi. Tiểu Du Nhi kinh ngạc mà nhướng mày, ngươi liền ta là ai cũng không biết, càng không biết ta là tốt là xấu, liền dám đem khuê nữ giao cho ta? Ta nhận được ngươi mới vừa rồi lấy ra tới dược bình. Tiểu Du Nhi chấn động, thúc thái gia dùng dược bình là đặc chế, mặt trên có độc thuộc về hắn cá nhân tiêu chí. đối phương nhìn tiểu du nhi biểu tình chậm rãi thư khẩu khí ta củng cố ra có chút sâu xa ngươi là phong Trấn nghiệp như vậy xảo mới vừa ở văn phòng nhìn đến hắn mấy quyển thư lúc này liền gặp được thượng tiểu du nhi lại lần nữa kinh ngạc mà nhún mày ta năm nay 9 tuổi người đó là đem người thác cho ta ta cũng không làm chủ được nhìn phong Trấn nghiệp đột nhiên ám hạ sắc mặt tiểu du nhi bất đắc dĩ mà thở dài ta cấp trong nhà gọi điện thoại phong Trấn nghiệp trong mắt quang mang sáng ngời ngăn không được nước nở nói Cảm ơn, cảm ơn. Chỉ cần cố ra chịu dôi tay, là có thể giữ được hai đứa nhỏ bình yên vô sự. Ra vẻ thiếu niên phong tính ngữ, phong tính văn há miệng thở dốc, đối thượng phụ thân xem ra ánh mắt, hồng hốc mắt không tiếng động gật gật đầu. Cố lão nhận được tiểu du nhi đánh tới điện thoại, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nhớ tới phong chấn nghiệp là ai. Tuổi lớn, gặp qua người trải qua sự quá nhiều, một chút việc nhỏ không đáng kể sớm bị hắn quên đi ở đâu cái ngật đắp hoa. Từ cách vách cục công an trở về, cố lao dắt phát lại đây muốn ôm một cái cùng huyền, hướng thơi bi đỏ hạt ông sư phó cùng đóng đế giày trà đại nương với tay, tới tới, giúp ta ngắm lại, ta nhận thức người có hay không một cái ở tương tỉnh đại học dạy học phong chấn nghiệp. Phong chấn nghiệp. Ông sư phó nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, không quen biết. cha đại nương đi theo lắc lắc đầu. Buổi tối triệu khác tuần giang trở về, nghe cố lao nói tiểu du nhi lại trêu chọc hai cái cô nương, tức giận đến đương trường nhấn răng, trong lòng quyết định chủ ý. Năm nay nói cái gì cũng muốn đem hắn ném vào đồng tử quân. Sau này hình thức còn không biết như thế nào đâu, liền hắn tính tình này, không ném vào quân doanh mải rũa một phen, lại gặp phải chuyện gì tới, còn không được cấp trong nhà chiêu họa. Tô Mai tiếp nhận ông sư phó truyền đạt bánh bột lô, sẽ khôi cấp cùng Huyên. như vậy sự phát biểu cái nhìn nói, mặc kệ có nhận thức hay không, hai cái cô nương nếu là có thể rút một phen, vẫn là rui bắt tay đi. Triệu khác uống lên khẩu canh, gấp chiếc đuôi vô thứ tầm cá tầm thị tuy cùng Huyên. Giúp có thể, ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Tô Mai trong lòng một đột, trực giác không hảo, triệu cục trưởng, ngươi là công an ra, cứu người không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Tô đồng chí, ngươi đây là đạo đức bắt cóc. Còn có, các nàng không ở địa bàn của ta, không về ta quản. Dù Lan nghe hai vợ chồng nói chuyện, quả muốn cười. Triệu chắc bưng lên chén rượu cùng ông sư phó chạm vào hạ, một ngụm uống lên, nghiêng nghệ hắn đệ liếc mắt một cái, lại cấp ông sư phó đổ ly. Triệu cục trưởng Tô Mai lấy lòng mà gấp khối thịt thỏ cấp triệu khác, tiểu du nhi năm nay mới 9 tuổi, so bạn cùng lứa tuổi ta cảm thấy hắn rất ưu tú, Ngươi không thể lão lấy chính mình hoặc là niệm huy bọn họ mấy cái tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn, như vậy đối hắn không công bằng. Triệu khác vừa muốn há mồm phản bác, thình lình nghe cố lao kêu lên, ta nhớ ra rồi, phong chấn nghiệp, phong chấn nghiệp, nguyên lai like là hắn à, tiểu tử này nữ nhi đều lớn như vậy sao? Ta trong ấn tượng hắn vẫn là một cái giúp chúng ta đệ tờ giấy củ cải nhỏ. Khi đó chúng ta đều kêu hắn củ cải nhỏ, ai à, thế nhưng thiếu chút nữa đem hắn đại danh đã quên, các ngươi xem ta này chỉ nhớ. Cứu. Tiểu khác, mặc kệ nhiều khó, người này ta đều được cứu trợ ra tới. Hắn cha mẹ đều là liệt sĩ, năm đó ở ngục giam hắn còn tuổi nhỏ liền giúp chúng ta ra bên ngoài đệ tờ giấy, chính là giải cứu không ít đồng chí. Kiểu như thế nào còn bị người dán báo chữ to. Thô Mai khó hiểu nói. Ta nhớ rõ cố lão nghĩ nghĩ, từ ngục giam ra tới. hắn bị đưa đi thành phố lô cô nhi viện tiểu khác ngươi làm người cha cha chuyện gì xảy ra ân ngày hôm sau huấn luyện trở về ăn qua cơm sáng triệu khác một bên gọi điện thoại làm tiểu du nhi trước mang theo xong bảo thai trở về một bên làm diêm minh giúp hắn trà phong chấn nghiệp giữa trưa diêm minh liền đem tin tức đưa tới nguyên lai tốt nghiệp đại học sau phong chấn nghiệp cảm giác sâu sắc tri thức dự trữ không đủ lại trình báo nước ngoài đại học đội trưởng cùng hắn giam giữ ở bên nhau mặt khác mấy cái giáo thủ. triệu khác hơi có chút đau đầu mà đè đẻ giữa mày ta liên hệ hạ mấy cái chiến hữu có thể bị triệu khác nhìn chúng chiến hữu kia đều là sinh tử chi giao hắn gọi điện thoại đem tình huống vừa nói vài vị giúp đỡ hoạt động bốn ngày đem nhất bang người hạ phóng ở hồng kỳ nông trường Tông trí quốc nhận được tin tức tức giận đến mở ra quân tạp liền chạy tới triệu cục trưởng ngươi cho ta tìm việc đâu triệu khác cũng không nghĩ tới cấp hạ phóng ở hồng kỳ nông trường lúc ấy chiến hữu hỏi hắn an bài ở đâu hắn thuận miệng nói câu li -i -i ca gần điểm liền thành Xin lỗi triệu khắc đón người hướng trong viện đường đi, nếu không phải gần nhất đối diện hoạt động thường xuyên, ta liền đem người an bài ở chúng ta y ca. đồng chí quốc đột nhiên cả kinh, muốn hay không ta chi viện ngươi điểm người, đừng nhìn chúng ta hiện tại đều là khai hoang trồng trọn, sớm mấy năm ai hắn nương không phải khiêng bắn chết địch anh hùng. Triệu khắc giơ tay hướng hắn kính cái quân lễ, cảm tạ, tạm thời không cần, bất quá có thể nói, ngươi cùng dương trưởng chẳng vẫn là trước đem người huấn luyện đứng lên đi, để người vặn nhất. Thành Ta trở về liền đem người thao luyện lên. Người nhà của ngươi đâu, muốn hay không trước an trí ở ta chỗ nào? Không cần. Chấn trên mỗi người đều đánh đến một tay hảo thương, hơn nữa nhà ta thúc ra xứng đến một tay hảo dược, có tình huống, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta có thể ứng phó đến tới. Để tránh bị bọn họ bắt lấy nhược điểm thua lý, đối diện như thế nào cũng đến trước tiểu tâm mà thử vài lần. Bởi vậy để lại cho hắn chuẩn bị thời gian liền sung túc, tội hắn đảo không lo lắng tiểu mai bọn họ. 247 chương 247 trên núi mấy ngày cấp tiểu du nhi chấn động mai cho đến cùng hắn ba ngồi trên tuyết cậy rời đi ra môn nhìn đứng ở trấn nhỏ trên sườn núi dần dần đi xa tô mai cùng huyên cố lao đám người đều còn có chút hồi bất quá thần ba tiểu du nhi vặn vẹo hạ cứng con cổ nhìn triệu khác bao đến kín mít sườn mặt ta mẹ nuốt nước bọt tiểu du nhi gian nan vẫn luôn lợi hại như vậy sao triệu khác trong mắt hiện lên một mặt ý cười như thế nào cái lợi hại pháp tuy không biết thê tử đều dạy hắn cái gì Nhưng ngấm lại nàng mang Tiểu Du Nhi lên núi khi mang đồ vật, cung tiễn, truy thủ, khảm đao, ống trúc, hỏa dược, kiếp nổ, sáu năm thức, trong lòng nhiều ít có chút suy đoán. Tiểu Du Nhi ha miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết từ chỗ nào nói lên, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên mẹ nó quét liếc mắt một cái tuyết hoa liền chính xác ra ra bên trong chôn tranh chính là thỏ vẫn là xà, cùng với đầu đều không trở về mà giơ tay vung chắc chúng con mồi lưu loát kính nhi, còn có hủy đi thương tổ thương khi kêu mau như tàn ảnh tốc độ tay cùng tự làm tặc dược. Tay lỉu đạn khi quen thuộc. Ba, ta mẹ thời trẻ thật không phải cái loại này tặc lợi hại bí tuyến nhân viên sao. Triệu khắc công lại nhẹ gõ Nhi tử một cái, không trả lời là hoặc không phải, chỉ ý vị thâm trường, người đều có bao nhiêu mặt, ngày sau cùng người ở chung, cảnh giác điểm, cũng học học mẹ ngươi cái gì đều lưu một chút. Tiểu Du Nhi tự nhận đoán đúng rồi phương hướng, trường thở phào, lược hơi thả lỏng mà sau này một ngưỡng, nằm ở tuyết cậy thượng ngửa đầu nhìn bầu trời phân dương mà xuống tuyết, ta mẹ đó là lưu một chút sao Nàng quả thực. Ai? Tiểu du nhi gãi gãi trên đầu mũ, tâm tình phức tạp, quả thực chính là thay đổi một người sao. Ta biết ta mẹ thông minh, từ nhỏ đi học đến một tay hảo cắt giấy, nhi đồng vẽ tranh cũng hảo, còn sẽ làm món đồ chơi, hai tử đều như vậy lớn, còn không quên tự học sơ cao trung trường trình học, trừ bỏ việc nhà không phải như vậy tinh thông, nơi trốn đều thực khá tốt, khá vậy không cảm thấy nàng cùng người khác mụ mụ có cái gì bất đồng a? nàng có món đồ chơi xưởng công tác có thể kiếm tiền, người khác cũng không kém a. Ngươi xem thái hiệu trưởng, chẳng những là chiến đấu anh hùng, còn quản lý. Một tòa trường học đâu, còn có tam ma bốn ma mụ mụ, một người loại hai mươi nhiều mẫu đất ra. Ai? Ba. Ta tâm tình thật là phức tạp. Ngươi minh bạch sao? Hắn phổ phổ thông thông mụ mụ nguyên là thâm tàng bất lộ bí tuyến nhân viên ra. Kinh không kinh. Triệu khác giơ tay cho hắn một cái tác, ngươi sao không nói ngươi bùn đầu? Mẹ ngươi có này đó bản lĩnh, ngươi ba cái ca ca ai chẳng biết, ngươi còn lưu tại trong nhà thời gian dài nhất đâu? sách gì tiểu du nhi một trống tuyết cậy ngồi dậy kinh ta ca bọn họ đều biết triệu Khắc rất sợ tiểu nhi tử đả kích không lớn dường như nghiệm huy năm tuổi khi liền ở mẹ ngươi dạy dỗ hạ hủy đi thương tổ thương thắng qua trong quân hơn phân nửa chiến sĩ lục ca năm tuổi khi bởi vì hủy đi thương tổ thương lợi hại bị đồng tử quân đặc chiêu nhập ngũ hắn biết lại chưa từng nghĩ tới dạy hắn hủy đi thương tổ thương chính là nhà mình lão mẹ ta vẫn luôn tưởng ngươi dạy đâu triệu Khắc nghiêng ngật nhi tử liếc mắt một cái ta khi đó chính vội vàng chuẩn bị đặc chiến đội từ đâu ra thời gian bẹp bẹp miệng tiểu du nhi lại sau này một năm ngửa đi xuống cùng cả nhà liền giấu ta không ai cô y giấu giếm cái gì năm ấy từ kinh thị trở lại phương nam quân khu mang theo mẹ nó đan tuyết củng cố tám phu thê không bao lâu cố lao mang theo ông bá cùng cha đại nương cũng tới tiểu mai không được thu chút sau lại mẹ nó đi rồi nàng lại vội vàng vẽ lại sau đó lại có mang cùng huyền là ngươi không đủ cơ linh Tiểu Mai buồn ở trong phòng vẽ khi tuy rằng đối ngoại lý do thoái thác là ở thiết kế món đồ chơi, nhưng nếu Tiểu Du Nhi có tâm, lại như thế nào phát hiện không được một chút dấu vết để lại, không thấy niệm huy đồng tử quân tốt nghiệp chỉ về nhà ở mấy ngày, liền đoán ra Tiểu Mai lúc ấy đang ở làm sự sao. Triệu khác nói Tiểu Du Nhi chưa chắc không hiểu, liền nhân như thế, hắn mới nhịn không được kêu rên một tiếng, ô ngực, ba, có thể đừng lại cắm đau sao. Các ngươi điên đảo ta chín năm nhân sinh A. Giá. Vùng trong tay roi ngựa. Triệu khác không lại đâm hắn. Hai cha con tới rồi hồng kỳ nông trường, Tống trí quốc một nhà sách theo hành lý đã ở phòng bảo vệ chờ đợi khi nào. Triệu khác đánh giá mắt người một nhà tộc quần áo mới, bên chân chồng khởi hành lý, đều đi. Giản tuyết cùng giản phương không đi Tống trí quốc sờ sờ hai cái khuê nữ đầu, sâu chuỗi sư sinh phần lớn còn không có trở về, trường học lúc này không có gì khóa, ta đưa bọn họ đi cha mẹ ta chỗ đó ở vài ngày. Ngươi không phải đi không khai sao, ba cái hài tử ngồi xe đi kinh thị. Ta và ngươi tẩu tử không yên tâm, hai chúng ta đưa bọn họ qua đi đi. Triệu khác sao cũng được gật gật đầu, vung roi, gia tuyết cậy hướng trong đi, chờ ta một chút. Tô Mai cùng Tiểu Du Nhi ở trên núi mấy ngày, đánh không ít con mồi, trong đó lợn rừng liền có ba chỉ, còn có bốn chỉ dã sơn dương. Thu thập hảo sau, hôm nay lại đây cấp trang một sọt lợn rừng thịt, một sọt sơn dương thịt, còn có rau khô lương thực phụ gói thuốc áo cũ. Chuẩn bị cấp đại ca đại tẩu đưa con dê chân, một con lỗ tốt đầu heo. một con heo chân sau dư lại cấp trước hai ngày tường tỉnh tới hạ phóng sư sinh dù lan không ở nhà đi trường học có người thông chi triệu trác triệu trác mang theo nhóm người đang ở trên nền tuyết huấn luyện được đến tin tức giá cầu kéo tuyết cậy liền đã trở lại đem thịt sách vào nhà phóng hảo triệu trác xoay người cầm cái tay nải ra tới đưa cho tiểu du nhi ngươi đại nương cho ngươi mua lông dê sam vải nỉ áo khoác bông sơ dày cảm ơn đại bá đại nương ân triệu trác xoa nhẹ đem tiểu ra hòa đầu vào bộ đội hảo hảo huấn luyện đừng gây chuyện sinh sự cho ngươi tứ ca ngũ ca mất mặt tiểu cẩn là đồng tử quân mâu giáo bé chỉ đạo viên niệm doanh là đồng tử quân hậu cần kế toán có hai người ở triệu trác đảo không lo lắng hắn sẽ chịu người khi dễ ngược lại lo lắng hắn ỉ vào có người tương hộ lười biếng gây chuyện nếu không có mẹ nó dẫn hắn vào núi một chuyến tiểu du nhi thật không nghĩ vào bộ đội như thế nào như thế nào hăng hái hướng về phía trước hắn tương đối phật hơn nữa mấy năm trước đi theo hắn ba ở bộ đội không thiếu tham gia thần huấn Đối bộ đội buồn tẻ huấn luyện sinh hoạt không dám hứng thú toại sâu chuối trở về nghe được hắn ba nói cho hắn báo danh quá mấy ngày đưa hắn đi kinh thị tham gia đồng tử quân khảo hạch hắn liền âm thầm làm hai tay tính toán một là cố ý lạc tuyển nhị sao đi vào liền đi vào bái không ra đầu tùy đại lưu mà hốn cái hai năm chuyển đi đoàn văn công thổi tiêu gõ cổ trời cây sáo đi hiện tại tiểu du nhi lau mặt nghiêm túc gật gật đầu đồng ý đại bà nói hạ phóng nhân viên an bài ở đâu triệu khác đứng dậy Ta đi xem. Triệu chắc quét mắt triệu khác tuyết cậy thượng cái dơm dạng, không có ngăn cản, phía tây ra xúc lều bên cạnh tòa nhà. Triệu khác ra tuyết cậy đi rồi, không mang tiểu du nhi. Triệu chắc vô vô cháu trai vai, đi thôi, ta đưa ngươi đi cổng lớn cùng tống tràng trưởng bọn họ hội hợp. Tiểu du nhi gật gật đầu, đi theo triệu chắc ngồi trên cầu kéo tuyết cậy, đi cửa. Tống trí quốc còn tính chiếu cố, mười mấy người cấp an bài ở một cái sân, phòng ở tuy phá, ly ra xúc lều cũng gần, cũng may xài lều hạ tuổi đốt đôi đủ. Dường sưởi nướng đến khởi đoàn người lại đây khi triệu khác không thể phân thân liền không lại đây tiếp người toại phong chấn nghiệp hai ngày này vẫn luôn theo chân bọn họ ở tại nơi này lúc này nghe được động tĩnh chống trượng tùy đại gia ra tới hầu nghi mà nhìn về phía giá tuyết cậy tiến viện triệu khác triệu khác lôi kéo dây cương hoành trắn ở cửa kéo xuống khẩu trang chiều bọn họ kêu lại đây dọn đồ vật nói bấy lên một cái sọt tre đưa cho phong chấn nghiệp bên cạnh quần áo đơn bạc trung niên nam nhân 200 nhiều cân đối phương nơi nào tiếp được trụ mấy người sửng sốt vội tiến lên túm chặt hạ truy sọt so tre sức lực không đồng nhất sọt so tre nghiêng liền lộ ra cỏ khô hạ dùng một tầng trong suốt giấy dầu bao lộ heo tạp dương tạp đầu heo dương đầu cùng phía dưới hong gió cá Người lô nấu mùi hương mấy người không hẹn mà cùng mà nuốt một ngụm nước miếng triệu cục trưởng phong trấn nghiệp thử triệu khác gật gật đầu ánh mắt ở bọn họ trên người quét biến quả nhiên như đại ca điện thoại chung theo như lời phần lớn quần áo đơn bạc trên người mang thương sọt so tre bông Các ngươi sau này lui lui. Mọi người liếm nhau, trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra ý mừng. Triệu Cục trưởng, mau vào phòng ấm áp. Mọi người nhiệt tình. Triệu Khác dọn đồ vật, lấy ra gói thuốc cho bọn hắn xử lý tốt miệng vết thương, sau đó cùng phong chấn nghiệp ước hảo hồi y đi ca thời gian, liền rời đi. Nhìn theo Triệu Khác đi xa, thái hiệu trưởng vô vô phong chấn nghiệp vai, cảm kích, tiểu phong a cảm ơn. Không có hắn, Triệu Cục trưởng nhận thức bọn họ ai là ai a. càng miễn bàn lập đi lặp lại nhiều lần mà hỗ trợ tả chủ nhiệm tốt nhất dược đao khối đồng hồ quả quýt cùng một chồng tiền giấy đặt ở giường đất trên bàn những người khác thấy vậy nhìn nhau cười sôi nổi móc ra trên người hiện có tiền giấy phong Trấn nghiệp há miệng thở dốc thái hiệu trưởng đi theo đảo cuốn tiền giấy cùng nhau đẩy đến trước mặt hắn giúp chúng ta chuyển cấp triệu cục trưởng. đầu năm nay nhà ai cũng không giàu có đừng hảo tâm giúp đội còn làm hắn tới gánh nặng chúng ta sinh hoạt tả chủ nhiệm ái nhân từ nên cùng thái hiệu trưởng thê tử kiểm cây triệu khác mang đến đồ vật, nhớ cái trướng. Cầm sổ sách lại đây, hai người lo lắng, ban ngày ban mặt hắn lập tức cho chúng ta tặng nhiều như vậy đồ vật lại đây, đối hắn có thể hay không có ảnh hưởng a? Thái hiệu trưởng cười lắc lắc đầu, mới vừa rồi tiến viện xuất viện, triệu cục trưởng nhưng ở tuyết cậy mặt sau treo hai cái điều trổi, sở hữu dấu vết đều bị quét không có. Còn có hắn chỉ chỉ cách vách, đừng quên chỗ đó còn có cái da súc đều, mà hắn tuyết cậy mặt trên chính là cấp che lại một tầng thật dày rơ tả chủ nhiệm tiểu kiều khoe miệng nghe nói triệu cục trưởng trước đây ở bộ đội là trinh sát đoàn phó sứ trưởng mấy người bừng tỉnh trách không được làm việc như thế cẩn thận tường đồng chí thái hiệu trưởng nhìn nhà mình lao thê sơ sơ chính mình bụng ta xem đưa tới ăn chín không ít thiết một mâm làm mọi người đỡ thèm bái tường mở dậy nửa đời người thanh nhạc tưởng ngọc hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái làm thiết không có thiết vài miếng hấp nổi cải trắng nhưng thật ra có thể thái hiệu trưởng ai thán một tiếng hướng nàng chắp tay làm cái thỉnh Những người khác nhìn tắc quái lao hiệu trưởng, ầm ầm mà cười, đảo qua trong lòng động lại bất bình, phẫn nộ cùng buồn bực, giãn ra mặt mày. Từ nên tùy tưởng Ngọc Hoa cùng hai gạ nữ học sinh đi ra ngoài nấu cơm, trên mặt đều mang theo ý cười, một là tâm ấm, nhị là theo Triệu cục trưởng đã đến, các nam nhân một đám đều từ đồng sự học sinh bối phán trung hoán lại đây. Tới rồi giai thị, thừa dịp xe lửa không tới, tổng trí quốc muốn mang thê nhi hồi tranh cha mẹ ra, mời Triệu khắc cùng tiểu Du Nhi cùng nhau. Triệu khắc lời nói dịu dàng xin miễn. Đãi người một nhà đi xa, liền quay đầu ngựa lại, run lên dây cương đi tiệm cơm quốc doanh. Lại nói tống trí quốc mang theo thê nhi tới rồi xưởng máy móc người nhà viện, lên lầu vào cửa cùng Lao Gia tử chào hỏi, liền xuân phong mãn diện mà móc ra trong bao mao đài cùng một bao đậu nành, cha, uống một chén. Lao Gia tử buông báo chí, dương mắt đánh giá mắt nhi tử, lại nhìn nhìn cuối cùng vào cửa Lý Lực Cường, đứng dậy, ngươi cùng ta tới. Nói đẩy cửa vào thư phòng. Tổng chí quốc thỏa thuê đắc ý mà cầm bao đài đậu nành theo qua đi. Ngồi. Lão gia tử chỉ chỉ án thư đối diện, nói đi, danh ngạch là chuyện như thế nào. Trong điện thoại không phải theo như ngươi nói sao, Y ca triệu cục trưởng cho một cái, sau đó lại giúp lực cường báo danh. Lão gia tử đè xuống trong lòng hòa khí, triệu cục trưởng danh ngạch rốt cuộc là cho ai. đồng chí quốc không được tự nhiên mà hơi nhấp môi giới, cha, ngươi không cần thiết so đo cái này, có hay không danh ngạch, lực cường đều phải tham gia khảo hạch. Nếu như vậy, kia còn không bằng đem danh ngạch nhường cho giản vi chính mình đi chính quy trình tự đâu, như vậy vào đồng tử quân, cũng sẽ không có người bởi vì đi cửa sau mà coi khinh hắn a, đây là cái quỷ gì lý luận, lao ra tử bị khí vui vẻ, cùng gắng sức cường còn phải cảm tạ các ngươi đoạt danh ngạch của hắn. Cha, cái gì đoạt không đoạt, quá khó nghe, lực cường cùng giản vi là huynh đệ, hai người cùng nhau đi vào không hảo sao. Có giản vi giúp đỡ, tổng so lực cường bản thân một cây chẳng chống vững nhà cường đi. Lao gia tử vô lực mà nhắm mắt, trong lòng là nói không nên lời thất vọng, danh ngạch các ngươi muốn, ngày sau cũng đừng ở cùng lực cường nói chuyện gì hai năm dưỡng dục chi tình, sở hữu ân đoán liền từ hôm nay nhất bút câu tiêu đi. Cha, ngươi nói cái gì hồ lời nói đâu. Lao gia tử nâng nâng tay, đem lực cường gọi tới. Tống chí quốc đau đầu mà nhìn mắt Lao phụ thân, mở cửa kêu lý lực mạnh hơn tới. Lao gia tử lôi kéo lý lực cường tay khẽ thở dài thanh, danh ngạch sự ủy khuất ngươi. Mới vừa rồi ta cùng tống chí quốc đồng chí nói, Tia trương danh ngạch coi như ngươi còn bọn họ hai năm dưỡng dục tri ân, ngày sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hắn không đề cập tới ân, ngươi trong lòng cũng có khác cái gì oán? Lý lực cường đại não một ngốc, nháy mắt hoảng hốt vô cùng, lời này ý tứ có phải hay không nói, nếu là chính mình khảo hạch không thông qua, cũng không về được, sở hữu hết thể triệt tiêu sao. Không có đường lui. Lý lực cường nắm chặt đầu ngón tay, cắn răng ám, kia liền thẳng tiến không lùi đi. Lão gia tử nhìn hắn còn tuổi nhỏ nháy mắt liền minh bạch chính mình nói, một lát liền làm ra nhất định, chịu mến lại tán thưởng mà sờ sờ đầu của hắn. Phất tay đuổi đi nhi tử, lão gia tử kéo ra ngăn kéo cầm cái trang có tiền phiếu phong thư cho hắn, cái này ngươi thu. Lý lực cường lắc lắc đầu. Thật không cần. Lão gia tử ngăn không được cười. Lý lực cố nén trong cổ họng ngãnh ướt, dầu dĩ, ngươi không phải nói không có quan hệ sao. Ta là nói ngươi cùng Tống trí quốc một nhà không có quan hệ, nhưng không làm ngươi không cần ra ra. Lý Lực Cường rốt cuộc nhịn không được, với mắt đỏ lên, bẹp miệng quát cường: "Có cái gì khác nhau?" "Khác nhau nhưng lớn." Lão gia tử cười cười không lại liền cái này đề tài nhiều lời, ngược lại, Lực Cường, Triệu gia có phải hay không cũng có một cái hài tử cùng các ngươi cùng nhau tham gia khảo hạch. "Ân, hắn kêu Triệu Du, so với ta hơn phân nửa tuổi, đã đọc sơ nhị. Rất lợi hại đúng hay không?" Lý Lực Cường gật gật đầu. "Triệu cục trưởng có bốn cái nhi tử, hắn còn không phải lợi hại nhất?" Trần Đại Nhi tử Triệu Cẩn, năm nay 17 tuổi, 10 tuổi tiến vào đồng tử quân, 15 tuổi đồng tử quân kết nghiệp, cùng năm tham gia thi đại học, lấy đệ nhất danh ưu dị thành tích thi đậu lục quân học viện chỉ huy hệ, năm nay tháng 6 tốt nghiệp tiến vào đồng tử quân đương mẫu giáo bé chỉ đạo viên. 2. Hai năm liền tốt nghiệp đại học. Lý lực cường thất thanh tê. Lão gia tử cười gật gật đầu, con nuôi Lâm Nhậm Doanh, 8 tuổi vốn nhờ thuật số xuất chúng bị đặc chiêu vào đồng tử quân, 13 tuổi thi đậu kinh đại kinh tế hệ. 15 tuổi tốt nghiệp tiến vào đồng tử quân hậu cần đương danh kế toán. 10, 13 tuổi thi đậu đại học. Lý lực cường lại lần nữa chấn động, ta mới tiểu học năm 2. Hắn cho rằng chính mình đã là bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc, không nghĩ tới. Lao ra tử bướng bỉnh mà lắc lắc ngón tay, bọn họ đều không phải lợi hại nhất, triệu ra bốn tử trung lợi hại nhất đương số Lao Tam Lâm Nhậm Huy. Hắn 5 tuổi tiến vào đồng tử quân, tam tuổi liền thành đồng tử quân binh vương, sở hữu thành tích đến nay không người đánh vỡ. Kia hắn hiện tại đâu? xuất ngoại học tập đi. Lão gia tử đem phong thư cất vào lý lực cường túi, vỗ vỗ vai hắn. Lực cường, gia gia hôm nay nói nhiều như vậy, là tưởng nói cho ngươi, đừng câu nệ với trước mắt, nhìn xa chỗ xem. Thiên thực quan, mà thực rộng, so ngươi ưu tú người rất nhiều, muốn làm hùng ngưng chung một con, liền nỗ lực đuổi theo đi. Ân. Lý lực cường nặng nghề mà gật gật đầu. Tôi gì nói hắn cùng nhà nàng niệm huy có chút giống, nhưng hắn muốn giống càng nhiều đâu, muốn đuổi theo hắn, vượt qua hắn. càng hy vọng một ngày kia sóng vai mà đi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cùng nhau khiêng thương thượng chiến trường a thiết xa ở bên cảnh nào đó chấn nhỏ tiểu hắc đản nhịn không được đánh cái phun thả ân nhất định là nương tương ta triệu dạng mây đỏ quang thúc tìm tới tiểu hắc đản bay nhanh liễm đi trong lòng cảm xúc đối với gương sửa sửa bím tóc bước nhanh ra phòng xoay người gõ vang lên thư phòng môn tiến bảo tiểu hắc đản đẩy cửa vào nhà án thư sau mặt đen đại hán hướng hắn vẫy vây tay Tùy theo ném cái hộp gỗ cho hắn, cầm hộp vòng đi băng thành, tìm được phi ứng, hắn sẽ cho ngươi một cái địa chỉ. Tiểu hắc đản ước lượng trong tay hộp, là thương. Làm hắn đưa một khẩu súng. Có thời hạn sao? Sang năm ba tháng trước gấp trở về liền thành. Tiểu hắc đản kinh ngạc mà nhúng mày, như vậy khó sao? Nam tử lắc lắc đầu, hắn cũng khó hiểu, còn không phải là đưa cái đồ vật sao? Mặt trên như thế nào sẽ cho thời gian dài như vậy? Trên đường cẩn thận một chút. Hắn hoài nghi hộp đồ vật để lộ tiếng gió, bằng không gì đến nỗi như thế. Ứng thanh, tiểu hắc đản vén lên và táo đem hộp hướng trên lưng quần tư biệt, sau đó lại đem to rộng lưng quần một lần nữa trên một chút, gói kỹ lưỡng hộp gỗ liền đi ra ngoài. Nam tử chịu chịu khoe miệng, dạng mây đỏ A, người là nữ sinh. Tiểu hắc đản quay đầu hướng hắn vứt cái mị nhãn, mở cửa đi rồi. Nam tử 248, chương 248, từ thư phòng ra tới, tiểu hắc đản về phòng rút ra hộp gỗ. ba lượng hạ cởi trên người quần áo mở ra tủ quần áo lấy thân quân trăng thay sau đó không lưng lại ở dưới giường lay ra một đôi đặc chế tăng cao giải phóng giày mặc vào thuận thuận bím tóc mang lên đắp mũ chọn điều chân mỏng triển khai đem một gỗ hướng trung gian một ném bay nhanh đóng gói thành đầu hủ khối tùy theo lại cầm điều khăn trải giường chọn vài món hảo liêu hậu quần áo hướng lên trên một phóng thành thạo đánh cái bao đem tay nải lược ở chăn thượng hướng phía sau một bối tiểu hắc đản lấy thượng quân dụng túi sách ấm nước liền ra cửa Dạng mây đỏ kế toán kêu vứt cái túi ra tới, trên đường cẩn thận. Tiểu hắc đản dối tay tiếp được, mở ra nhìn mắt, tiền giấy, chỗ chống mượn thiệu tin, chỗ chống học sinh chứng. thực hảo, hắn lại có tân thân phận nhưng thay đổi. Tiếp theo, trải qua phòng bếp, lại một cái túi ném lại đây. Tiểu hắc đản dối tay tiếp được, kéo ra túi khẩu trong triệu nhìn mắt, bột ngô bánh, hột vịt muối, tẩy đến sạch sẽ trái cây, bánh xúc trở. Cảm tạng, tiểu hắc đản huy xuống tay. ra cửa vứt cái bánh bột ngô cấp đánh xe đại gia gỡ xuống trên lưng hành lý hướng trên xe một gác chân vừa nhấc bỏ đi lên đại gia cắn khẩu bánh bột ngô trong tay roi vung lên xe bò chậm rãi ra chấn nhỏ hướng gần đây thành thị đi đến tiểu hắc đản ăn xong hai cái bánh bột ngô một cái hột vịt muối uống lên mấy ngụm nước liền sau này một rửa, dựa vào hành lý thượng hô hô ngủ nhiều đại gia nghe phía sau động tĩnh trong mắt hiện lên một mặt ý cười xe đuổi đến càng thêm ổn tới rồi ga tàu hỏa tiểu hắc đản hai mắt chấn mắt Liền từ trên xe bỏ ngồi dậy, bay nhanh đánh giá hạ bốn phía, lười biếng mà ngáp một cái, xoay người xuống xe, cong lên hành lý, đưa cho đại gia một mau tiền, nói thanh tạng, nhấc chân vào nhà ga. Lên xe lửa, tiểu hắc đản ánh mắt ở trong xe đắp mắt đảo qua, nhìn chuẩn vài vị sâu chuỗi học sinh đi qua, ca ca tỉ tỉ một đều, túi trái cây móc ra tới đại gia một phân, thuận thế liền ngồi ở mấy người trung gian, không một lát liền đem chư vị tin tức nghe được tay, cùng người hôn chín. Một đường đi một đường chơi. Có người ở khắc thành thị lưu lại có người tiếp tục bắt thượng, mấy ngày sau tới rồi băng thành, mấy cái hưng phấn mà đến học sinh, vừa thấy bên ngoài cảng chân thâm tuyết động, một đám đánh lui thang cổ. Tiểu hắc đảng cùng mấy người cáo biệt, lấy vân an biểu thúc danh nghĩa xuống xe, tùy theo lóe tiến nào đó yên lặng ngõi nhỏ một phen mân mê, trở ra hắn đã thay đổi dung mạo, thay đổi thân phận. Thành xe lửa tiến lên vừa đứng xuống xe mũ vị vóc dáng nhỏ nam sinh, Tống Thành Dụ. Tống Thành Dụ có một cô bà thời trẻ gả ở băng thành. Tiểu Hắc Đản cầm thư giới thiệu học sinh chứng trụ vào hở vết nút binh thiết chiêu đái điểm, ba ngày liền lấy tìm thân danh nghĩa đơn độc hành động. Nhìn chăm chăm từ hắc ưng trong tay bắt được tờ giấy, Tiểu Hắc Đản cách thiên liền lấy cô bà tùy nhi tử chuyển nhà đi gia thị, dẫn theo hành lý ra chiêu đái điểm, mua đi gia thị vé xe lửa. Sường máy móc, thống chí quốc phụ thân Tống Thắng Lợi sớm đã nhận được thông chi. Nghe được quê quán thân thích tới tìm, vội chạy tới phòng bảo vệ. Sường trưởng bảo vệ cửa nhìn đến tiến vào Tống Thắng Lợi dẫn đầu đứng lên. bốn mắt nhìn nhau tiểu hắc đản nhoẻn miệng cười biểu thúc ngươi không quen biết ta ta là tiểu tống trang thành dụ a ta ba nói ta khi còn nhỏ ngươi còn ôm quá ta lý tống thắng lợi hướng bảo vệ cửa gật gật đầu vòng qua hắn bước nhanh đi đến tiểu hắc đản bên người trên dưới đánh giá hắn một phen cười nói mấy năm không thấy ngươi đều lớn như vậy nếu không phải ngươi tìm tới đi đến trên đường biểu thúc cũng không dám nhận tiểu hắc đản cộc lốc mà cười cười ta đi cùng học lại đây sâu chuỗi trải qua băng thành ta ba để cho ta tới nhìn xem các ngươi Ngươi ba thân thể còn hảo đi. Tiểu hắc đản trong đầu hiện lên triệu khác thân ảnh. Hảo, hảo đâu? Nơi này lãnh, ngươi không có tới quá không thói quen đi. Xem đông lạnh đến, khuôn mặt nhỏ đều thành. đi, chạy nhanh cùng biểu thúc về nhà. Nói, Tống Thắng lợi nhắc tới hắn hành lý, cùng bảo vệ cửa nói thanh tạng, lệnh hắn đi vào đối diện người nhà viện. Tiểu hắc đản tò mò mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh, đi theo hắn phía sau vào nhà ngang. Trời tối rồi, hôm nay trước tiên ở ta nơi này trụ một đêm. Ngày mai ta đưa ngươi đi ở y ca Tống Thắng Lợi đi ở phía trước nhỏ giọng nói, "Mặt trên nói ngươi tới rồi chỗ đó liền biết tìm ai." Tiểu Hắc Đản trong lòng chấn động, thiếu chút nữa không dám không. Y ca "Thương." Nháy mắt, Tiểu Hắc Đản liền minh bạch. Hắn nương thời trẻ ở năm 4 thức cơ sở thượng cải tiến năm 9 thức hiện tại vẫn là trong quân đầu tuyển vũ khí đâu. Mà hắn mang đến này đem nếu là không đoán sai nói, hẳn là lần trước nữa hắn ra nhiệm vụ thu được kia đem M16A1. Tuét miệng." Tiểu hắc đản trong lòng ngăn không được hoan hô, đây là đối hắn nhiệm vụ khen thường sao. Gần 5 tháng đầu, ha ha. Hắn muốn ăn nương làm cá thêm mặt, ăn nương làm cá nướng, ăn nương tạc đồ ăn viên. Buổi tối còn muốn rửa gần nương ngủ, đem triệu thuốc tế đi, suy nghĩ một chút triệu khác trên mặt sẽ có biểu tình, tiểu hắc đản nhấp miệng liền muốn cười. Nga, còn có tiểu muội cùng Huyên, hắn muốn chở nàng chơi, mang nàng trượt băng, bồi nàng đôi người tuyết, cho nàng làm món đồ chơi, làm tiểu ra hỏa trong lòng trong mắt chỉ có hắn một cái ca, ca. này một đêm tiểu hắc đản hưng phấn mà phiên tới phiên đi không bỏ được nhắm mắt thường thường đẩy ra đèn tin nhìn chằm chằm đồng hồ quả quýt coi trọng trong chốc lát chỉ cảm thấy thời gian lại đây cực chậm cực chậm hận không thể lập tức hưởng đông cắm một đôi cánh về nhà sáng sớm hôm sau tiểu hắc đản liền đưa ra cáo tử nói sâu chuối đồng chí còn ở băng thành chờ hắn đâu Tống thắng lợi đưa hắn đến ga tàu hỏa diễn trò làm nguyên bộ mà giúp hắn lấy lòng về xe tiểu hắc đản muốn y ca số điện thoại ngày đưa hắn đi xa cấp triệu khác gọi điện thoại Sau đó có hành lý lên xe ngồi vừa đứng, xuống xe tìm một chỗ lại giả trở về trương dạng mây đỏ bộ dáng, một lần nữa mua phiếu ngồi xe tới rồi giai thị. Triệu Khác ăn qua cơm sáng, vừa muốn mang theo người vùng ven sông tuần tra, liền nhận được tiểu hắc đản điện thoại. Buông điện thoại, Triệu Khác khó nén ý mừng mà ra cửa văn phòng, cùng tiền Nhạc Thủy mấy người giao đãi một phen, dắt ra ra súc lều con ngựa, tròng lên tuyết cậy, dương lên trong tay roi, giá tuyết cậy ra chấn nhỏ. Tiểu hắc đản tới rồi giai thị. trước móc ra tiền giấy đi bách hóa đại lâu cấp cùng huyên mua đỏ thấm khăn quàng cổ mũ len tiểu dày da hồng đâu áo khoác kẻo sữa bột chờ lại cấp tô mai cũng mua bộ đỏ thấm khăn quàng cổ mũ cấp triệu khác cố lão vông sư phó mua mau đài tây phượng hồng thắp trong núi hoa cấp trà đại nương mua kiện áo khoác dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi đến giai thị đông giao bên đường đợi một lát thiên địa mênh mang trên đường không thấy nửa bóng người lấy ra đồng hồ quả quýt nhìn thời gian lại tính hạ khoảng cách tiểu hắc đảng chán nản phát hiện từ lúc điện thoại đến lúc này mới đi qua hơn bốn giờ mà yika đến nơi đây như thế nào cũng đến bảy tám tiếng đồng hồ chờ không kịp tiểu hắc đảng xoay người quyết đoán đi phụ cận nông ra bỏ tiền mướn người giá cầu kéo tuyết cậy đưa hắn hướng ý nghĩa đuổi hai bên ở li yika một hơn dặm địa phương tương lộ triệu khắc nhìn nữ hoa giả dạng tiểu hắc đảng chịu chịu khoe miệng chậm dãi giá tuyết cậy tới gần tiếp hành lý cùng hắn lại đây cùng người tặng thanh tạng quay đầu ngựa lại trở về đi quy thư tốt Tiểu Hắc Đản đôi tay một trương ôm lấy Triệu Khắc cánh tay, dựa vào hắn bên người nói: Triệu thúc, ta nương biết ta trở về sao? Triệu Khắc nhìn về phía giờ khắc này tràn đầy tính trẻ con Tiểu Hắc Đản, duỗi tay ôm ôm hắn, nhận được ngươi điện thoại ta liền tới đây, còn không có tới kịp cùng nàng nói, ngươi liền chuẩn bị như vậy cùng ta về nhà. Tiểu Hắc Đản tún ngọn tóc rơ rơ lên, thế nào, ngụy trang đủ thành công đi? Con thành, bọn họ trinh sát binh cái nào sẽ không ngụy trang? toại triệu khác ánh mắt đó là tương đương bắt bẻ bên ngoài thượng ta còn ở nước ngoài đâu không ngụy trang không thành a Dung chính là ở hộ nhân viên sao tiểu hắc đản gật gật đầu triệu dặng mây đỏ 14 tuổi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu một năm có hơn phân nửa thời gian tùy bà ngoại ở tại viện điều dưỡng phụ thân là kinh thị pháo đoàn nhị đoàn đoàn trưởng triệu trấn mẫu thân mất sớm triệu khác nhớ kỹ này đó tin tức rũ ra mang đến chăn cho hắn vây quanh ở trên người vãn nhi không có ngủ hảo đi nằm xuống ngủ một lát Có nói cái gì, về nhà lại nói. Tiểu hắc đản thuận theo mà nằm xuống, triệu khác rôi tay đem mặt trên vải nỉ lông hướng lên trên lôi kéo bảo vệ đầu của hắn bộ. Nằm trong chốc lát, tiểu hắc đản ngủ không được lại bò lên, lại nhảy hỏi, triệu thúc, ta nương có hay không cùng ngươi nói nàng tưởng ta? Có hay không cho ta làm xong giày vải, bên ngoài mua giày đều không hợp chân, ta tưởng xuyên ta nương nạp đế giày giày vải, còn muốn ăn ta nương yếm cá, xào nấm. Cùng huyên sẽ chạy sao? Nàng lớn lên cùng ta giống sao? sẽ đều ca sao? Triệu khác bị hắn ồn nào đến đau đầu, duỗi tay đem người ấn ở tiến ổ chăn. Tuyết kệ tới rồi chấn ngoại, xa xa liền thấy chấn khẩu lập cái người tuyết, gần hai cha con mới bỗng nhiên cả kinh, "Tiểu Mai!" "Nương!" Tiểu Hắc Đản vừa mở miệng, liền đỏ hốc mắt, không đợi tuyết kệ dừng lại, lảo đảo quay cuồng đi xuống cũng về phía trước bò nói, "Nương!" Tô Mai run run trên người tuyết, trong tay gậy chúc chống đất, xoát điệu một chút trượt lại đây, duỗi tay đem Tiểu Hắc Đản từ trên mặt đất vớt lên, hướng trên lưng một ném. dưới chân ván trượt xoa tuyết kệ đuôi bộ thượng nửa sườn núi sau đó cũng không quay đầu lại đi con tiểu hắc đản vào ra môn triệu khắc ngượng ngùng mà sờ soạng cái mũi đi lên không nói cho nàng chính là sợ nàng đi theo đi chịu tội cái này khen ngược cũng không biết ở trên nền tuyết đứng bao lâu nhặt lên bị tiểu hắc đản dẫn đi vải nỉ lông chăn cùng hành lý triệu khắc mới ra tuyết kệ về nhà trong phòng tiểu hắc đản ghé vào hắn nương trên lưng chính không bỏ được xuống dưới đâu cùng huyên nghiêng đầu xem hắn sau một lúc lâu che che mắt bắt đầu cùng Cố Lao đạo, xấu. Không cần, quá xấu. Cố Lao Trương ha mồm, nói không nên lời trái lương tâm nói, đỏ mắt cùng con thỏ dường như trên mặt trang, ở tô mai nửa ướt đầu vai cỏ đến rất một khối lại một khối, cả khuôn mặt đều thành vị pha màu. Tô Mai vô vỗ tiểu hắc đản chân, xuống dưới nướng sưởi ấm tắm nước nóng, đổi thân quần áo, nương cho ngươi phía dưới. Ta tưởng lại bò trong chốc lát, nương con ta đi một chút được không? Tiểu hắc đản hồng mũi nguyên thanh năn nỉ nói. Tô Mai trong lòng một xáp ôm lấy hắn leo đem người ôm ở trước người vụ hắn bối hoảng đi tới từ này phòng chuyển tới kia phòng tiểu hắc đản gắt gao mà ôm lấy tô mai cổ nói không nên lời không muốn xa rời nương ta không có nằm mơ đúng hay không đã từng nhiều ít cái ban đêm tiểu hắc đản mơ thấy quá như vậy tình cảnh hôm sau nghe được thổi còi thành còn không bỏ được tỉnh lại đâu nương ở tô mai hôn, hôn hôn hắn khuôn mặt một chút một chút mà theo hàn bối cùng huyên không thể tưởng tượng mà nhìn nàng mẹ mụ mụ ngươi thân nàng dơ a Tiểu Hắc Đản quay đầu hướng nàng mắng hạ nha, a o, cùng Huyên sửu sốt, do nàng, đương ai sẽ không kêu à? Cùng Huyên tức giận mà hướng trên giường đất một bò, học cọp con bộ dáng, ngẩng cổ hướng Tiểu Hắc Đản thanh thanh kêu lên, a o a o a o, ha ha, Tiểu Hết Xanh, phiên vừa xuống bụng bái, làm ca ca nhìn xem, sở hữu Tiểu Hết Xanh đều sẽ phiên bụng, ngươi sẽ không buồn đến không thể nào. Tỷ tỷ, không phải ca bệnh tóc đâu, còn tưởng lừa nàng, xấu xa, xấu xấu hư. Ai nói? Ta là nhà ta xoáy nhất ngãi con, so ngươi đẹp nhiều. Tiểu hắc đản không phục nói. Xấu xấu xấu cùng huyên chỉ vào hắn một điệp thanh mà niệm, sau đó điểm điểm chính mình khuôn mặt, phiêu phiêu. 249, chương 249. triệu khắc sách theo đồ vật vào nhà, xem hai người một câu ta một câu mà đối miệng, chút nào không thấy xa lạ, mặt mày nu hòa, hỏi tô mai, nghe tiền nhạc thủy nói niệm huy đã trở lại. Tô mai về điểm này khí nhi sớm tại nhìn thấy tiểu hắc đản kia một khắc liền tiêu. nghe vậy gật gật đầu, đồ vật bông chạy nhanh đứng ở lò trước nướng sưởi ấm, triệu khắc trong lòng ấm áp, cười rộ lên khỏe mắt nổi lên nhỏ vụn hoa văn. tô mai nhìn đột nhiên liền cảm thấy nhà nàng triệu cục trưởng kinh phong xương năm tháng, buổi sáng có phải hay không lại không có sát mặt xương. đã quên, tiểu mai trả đại nương chống trúc dù từ hậu viện lại đây, cười nói làm nghiệm huy trước tắm rửa đi, đợi chút thủy lại lạnh. tô mai nhìn về phía trong lòng ngược hướng cùng huyên làm mặt quỷ tiểu hắc đảng, trước tắm rửa vẫn là ăn trước mặt. trước tắm rửa đi trên người ngứa đến khó chịu ta hoài nghi ở đâu nhiễm con giận tiểu hắc đản nói tiếp nhận cố lao đảo rực trà một ngụm uống cạn trên người lập tức ấm áp nói không nên lời bất gián kia vừa lúc người bông ra già cho ngươi bị chính là thuốc tắm tô mai nói nương cho ngươi xoa bối đi tiểu hắc đản vừa muốn đáp ứng đột nhiên nghĩ đến cái gì thân mình hơi hơi cứng đờ tùy theo tắc quái mà hướng tô mai cười nói nương ngươi sẽ không muốn nhìn thân thể của ta đi kia nhiều không hảo ý à. nam nữ có khác tô mai trong lòng hơi sáp tham gia quân ngũ trên người làm sao không có thương tổn đây là sợ nàng nhìn đến thương tâm đâu vô vô hắn bối tiểu tử thúi ngươi còn chuẩn bị cởi sạch ra ai a ai tắm rửa không cởi sạch triệu ba cha đại nương thúc thái ra các ngươi nói có phải hay không cố lao cùng trà đại nương không phụ họa chỉ mỉm cười nhìn hắn cùng tô mai chơi bảo cùng huyên hướng hắn mắt trợn trắng xấu tắc quái tiểu hắc đạn một trống mí mắt lại hướng nàng làm cái mắt quỷ ngươi là hâm mộ ta có nhân ái nay còn muốn hâm mộ sao cùng huyên khó hiểu mà gãi gãi đầu ai không thích phiêu phiêu sẽ thích một cái xấu xấu đâu ta dẫn hắn qua đi triệu khác tiếp nhận tiểu hát đảng, nhìn tô mai cười nói ngươi cho hắn hạ chén mì theo tắm đặt ở hậu viện tây sương tắm rửa quần áo tô mai sáng sớm liền chuẩn bị tốt cố lao cấp nhặt phó đi hàng đi ướp tiêu trung dược ông sư phó nấu nước khi trực tiếp ném đi vào cởi quần áo đi tóc giả hướng theo tắm một toản nói không nên lời thoải mái triệu khác xem hắn trên lưng đùi nhiều châu nghiêng lớn lên đau sẹo mà đầu vai cánh tay cẳng chân thượng lại để lại một đám hình tròn xeo điểm cổ họng lạnh lạnh buổi tối cho ngươi thúc thái ra nói một tiếng làm hắn cho ngươi xứng phó khư sẹo dược ta một đại nam nhân muốn cái gì khư sẹo dược ga tiểu hắc đản nói còn chưa dứt lời nghe từ xa tới gần quen thuộc tiếng bước chân vội cấm thanh tô mai hôm nay cao hứng chuẩn bị lại xào hai cái đồ ăn ôn một hồ rượu gạo một hồ rượu trái cây món chính là thịt dê hấp mặt tiểu hắc đản hướng triệu khác gật gật đầu ngược lại nói lên nước ngoài hiểu biết. tắm rửa xong, tô mai phía dưới triệu khắc đem tiểu hắc đản đưa đến tiền viện, quay đầu trở về. theo tắm công sư phó đã cấp một lần nữa thay đổi thủy tiếp đón hắn chạy nhanh đi vào phao phao đi đi hẳn. tiểu hắc đản ăn mặc tô mai cấp đánh áo lông ma quần khoác kiện mới làm áo khoác đá đạp ra lông miên kéo xoa đầu chọc đi vào đông xương, nếp miệng hướng trên giường đất hủy đi lễ vật cùng huyên cười, chống lạnh gối éo bảy cái liêu nhân tư thế giữa mày phi dương nói xoáy đi. Cùng huyên dương nói thẳng ngơ ngác mà nhìn nửa ngày. Tiểu Hắc đản nhúng mày, không quen biết. Thanh âm liền nói chuyện ngữ khí đều cùng vừa rồi cái kia tỷ tỷ giống nhau, nhưng chính là người không đúng. Ai? Cùng huyên nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, rốt cuộc là ca ca vẫn là tỷ tỷ, như thế nào trong chốc lát một cái biến. Ta là tôn ngộ không a tiểu Hắc đản chân miết lên, tới cái kim kê độc lập, tay phải đáp ở mi thượng, tay trái khăn lông hướng đầu vai vùng, bảy mươi hai biến, hiểu không? Một ngày một cái dạng. đường tăng đừng lừa nàng tốt nộ không là con khỉ một thân mau chỉ có đường tăng mới là đầu trọc hắc ngươi còn biết đường tăng bung chân tiểu hắc đản đi đến giường đất trước không người hướng bên người nàng ngồi xuống khen không hổ là ta lâm niệm huy muội muội chính là cùng ta giống nhau thông minh người này lời nói đặc nhiều cùng huyên không nghĩ để ý đến hắn thân mình uốn éo cong hắn cầm lấy mũ hướng đầu một mang vô vô cố lao chân ra, kính tiểu hắc đản buông khăn lông nắm khởi mũ thượng mao đoàn hướng chính mình trên đầu một ném đỉnh đỏ thâm mũ hướng cùng huyên quơ cơ xoáy đi người người người cùng huyên chỉ vào hắn cũng không biết nói cái gì cho phải nào có người như vậy vô lại hư xấu hư tiểu hắc đản còn tưởng rằng kinh hắn như vậy khi dễ người muốn khóc đầu không nghĩ tới như vậy chịu được sự này tính cách không tồi đừng đậu nàng tô mai bưng khay tiến bảo nói chạy nhanh đem giường đất trên bàn đồ vật thu một chút ăn cơm tiểu hắc đản ứng thanh gỡ xuống trên đầu mũ cấp cùng huyên mang lên Phùng nàng khuôn mặt nhỏ tả hữu trên dưới các hôn khẩu, mới ở cùng huyên tiếng thét trói hai trung buông ra nàng, nhanh nhẹn mà thu giường đất bàn ấm trả chén trả. A cùng huyên hỏng mất mà chát hai tay, tưởng sờ mặt lại không dám sờ, ướp. A thật nhiều nước miếng, hư. Quá xấu rồi. Đó là ca ca, ca ca thân hai hạ không dơ. Tô mai pha là buồn cười mà xem xét mắt tiểu nha đầu, bưng trên khay đổ ăn hướng trên bàn bãi. Tiểu hắc đã ngoại ý muốn nhứng mày, hắn không phải hôn hai hạ sao, xem đem tiểu nha đầu kết bỏ. Triệu khắc xoa tóc đi theo dẫn theo hộp đồ ăn ông sư phó trà đại nương phía sau tiến vào, nhìn ủy khuất không thôi khuê nữ đau lòng mà vội bông khăn lông bế lên tiểu nha đầu Hương nói, không giận không giận, ba ba múc nước cho chúng ta cùng huyên tẩy tẩy. Muốn hương hương. Hảo, giặt sạch mặt ba ba cho ngươi sát hương hương. Triệu khắc ôm cùng huyên ra đông xương đi nhà chính lấy chậu rửa mặt, tiểu hắc đản nhắc tới giường đất hạ lò thượng ấm nước theo qua đi. Hỗ trợ nói thủy. tiểu hắc đản đôi tay ôm ngực mà dựa vào khung cửa thượng xem hắn triệu ba cấp tiểu nha đầu một lần một lần mà tẩy khuôn mặt nhỏ này như lúc ta sao nhìn có chút quen thuộc đâu triệu ba năm đó tiểu cẩn ca có phải hay không cứ như vậy triệu khác cười gật gật đầu cùng tiểu cẩn khi còn nhỏ giống nhau như lúc không thích làm người thân còn có điểm rất nhỏ thói ở sạch tiểu hắc đản hơi hơi tốt hạ mi tùy theo hai mắt nhanh như chớp vừa chuyển trong lòng quyết định chủ ý phải cho nàng bẻ lại đây hắn tiểu hắc đản muội muội có thể nào không giống hắn đâu dọn xong cơm, tô mai ra tới nhìn mắt, rối tay sờ sờ triệu khác, tiểu hắc đản mặt, vào nhà cầm hộp mặt xương, cấp hai cha con lần lượt từng cái xoa một lần, cùng huyên dùng chính là cố lao đặc xứng bảo bảo xương. hảo, ăn cơm, rửa rửa tay, tô mai tiếp nhận tiểu nha đầu tiếp đón hai cha con vào nhà thượng giường đất thúc đẩy, giường đất bàn ở giữa bãi cái dùng nồi hấp thịt kho tàu, hầm nấu thời gian dài lại nhu lại lạ lại hương, sợ ăn mì tiêu hóa đến mau, tiểu hắc đản nửa đêm đói. Ông sư phó còn dán bánh nướng tử tô mai cầm lấy một cái bánh bột ngô đưa cho tiểu hắc đản tiếp nhận triệu khác truyền đạt nửa cái bánh bột ngô bẻ ra gấp hai khối thịt kho tàu cấp cùng huyên đổ ly rượu trái cây cấp tiểu hắc đản tiểu hắc đản nâng lên mặt chén uống một ngụm canh thịt dê kẹp lên mặt tàu hủ ky cùng rong biển ti ăn khẩu cắn một ngụm bánh bột ngô lại ăn mấy khối thịt kho tàu nếm một ngụm hương trên cá thịt cùng huyên xem đến trong tay bánh bột ngô đều đã quên cắn quá quá có thể ăn đừng nhìn ngươi ca mau ăn tô mai điểm điểm cùng huyên lại chậm một chút trong nồi thịt kho tàu đều phải bị hắn ăn xong rồi cùng huyên đỡ giường đất bàn đứng lên hướng trong nồi vừa thấy nhưng không không có mấy khối vội dựa vào nàng mẹ nó vai đôi tay phủng bánh bột ngô mồm to ăn lên triệu khác sợ nàng nghẹn thỉnh thoảng uy một ngụm canh thịt dê nửa khối bánh bột ngô ăn xong cùng huyên lại muốn khối một bữa cơm ăn xong tiểu hắc đản thoải mái mà hướng trên giường đất một nằm ôm bụng nói không nên lời thỏa mãn cùng huyên nằm ở hắn bên cạnh cũng ôm bụng Biểu môi thực không vui, ăn no căng, tiểu bụng bụng khó chịu. Xem xét mắt đầu sỏ gây tội, hải, còn sướng khởi ca tới. Tiểu hắc đản đôi tay gối lên sau đầu, tiểu chân hoàng thân mình nhàn nhã tự tại mà ngâm nga nói, ta là một cái binh, đến từ dân chúng, đánh bại Nhật Bản, cầu cường đạo, tiêu diệt tưởng bọn phỉ. Còn đừng nói, thanh âm rất dễ nghe. Cùng huyên mơ mơ màng màng mà nghĩ, mỹ mắt một đáp tựa tỉnh phi tỉnh mà đai hắn sướng xong rồi, cánh tay vừa nhấc đáp ở trên người hắn, xoa xoa. tiểu hắc đản khuỵu tay một để giường chiếu nửa chống thân thể nói xoa nào bụng cùng huyên hàm hồ một tiếng liền ngủ đi qua tiểu hắc đản nhìn nàng trắng non khuôn mặt mảnh dài lông mi to mò địa điểm điểm nàng mũi lại chọc chọc khuôn mặt cùng huyên sườn nghiêng đầu tiểu hắc đản tay co rụt lại toát miệng sau đó tiểu tâm mà bế lên vũ vũ một bàn tay thăm tiến nàng tiểu gáo cách áo bố chậm rãi giúp nàng xoa nổi lên tiểu bụng bụng cố lao buông học sinh tác nghiệp tiếp nhận triệu khác phao tốt táo đỏ lòng nhãn cầu kỳ trà đổ tam ly Triệu khác xem xét mắt ngủ say khuê nữ, cầm lấy giường đất trên tủ tiểu chăn triển khai cho nàng đắp lên. Tiểu hắc đảng thu tay, dịch dịch tiểu chăn đem cùng huyên bao hảo hướng cố lao thân biên xê dịch, thúc ra, ngươi cấp cùng huyên nhìn xem, nàng có phải hay không ăn trống. Không có việc gì, người ba mẹ chú ý đâu. Lời nói là nói như vậy, cố lao vẫn là dỗi tay cấp cùng huyên hảo xem mạch, tiểu nha đầu dưỡng hảo, ngày mai mang theo nàng thành chơi. Hai anh em có thể gặp nhau nhật tử không nhiều lắm. ở bên nhau phải hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đi. Triệu Khắc bưng lên một ly trà đặt ở Tiểu Hắc Đản trước mặt, mấy ngày giả. Tiểu Hắc Đản vươn năm ngón tay, cười đến thật là đắc ý nói, không phải năm ngày, là năm tháng. Triệu Khắc nghĩ nghĩ, là ngươi trở về ăn Tết đâu? Ân. Nhiệm vụ là cho con mẹ nó. Hắn Nương lúc này ở hậu viện thu thập phong bếp, Tiểu Hắc Đản tuy rằng biết cố lão nhiều năm như vậy vẫn luôn đại ở nhà Hán mục đích, lại cũng không đáng nhiều lời, hắn thói quen làm việc lưu một tay. triệu khác nghe được trong lòng lại là trầm trầm hắn mang binh nhiều năm quá rõ ràng một cái quy tắc bộ đội nếu là đột nhiên cấp một cái chiến sĩ nhiều như vậy kỳ nghỉ bài trừ tang sự kết hôn kia chỉ có một mục đích kế tiếp nhiệm vụ nguy hiểm quá lớn tô mai thu thập rửa mặt hảo quá tới đón cùng huyên hỏi tiểu hắc đản muốn ngủ nào tiểu hắc đản không nói hai lời bay nhanh nhảy xuống giường đất sách lên chính mình hành lý chạy vào tây sương triệu khác thấy hắn như vậy hơi hơi một hơi lo lắng đến sớm thu ấm trà chén trà. Triệu Khác rời đi giường đất bản, gỡ xuống giường đất trên tủ đệm chăn giúp Cố lao Phô Hảo, mới đi theo trở về Tây Sương. Vương sư Phó ôm sải tiến vào, hướng giường đất trong động điền chút, Đoái Thủy hai người rửa mặt sau thượng giường đất nghỉ ngơi. Cố lao niên kỳ lớn, Tiểu Du Nhi vừa đi, Vương sư Phó liền dọn lại đây. Cha đại nương vì tỉnh sải, tác dọn đi hậu viện. Triệu Khác ôm sải vào nhà, Tiểu Hắc Đản đã ở Tô Mai chỉ huy hạ Phô Hảo đệm chăn. Hắn cùng Triệu khắc một cái ổ chăn, Tô Mai ôm cùng Huyên một cái ổ chăn. Tiểu Hắc Đạn đem triệu khác đuổi tới biên bên cạnh, chính mình cùng nương rửa gần, sau đó đem hộp gỗ đưa qua đi, lặng lẽ đem nhiệm vụ nói. Tô Mai đem cùng huyên đưa cho triệu khác, tiếp nhận hộp nhìn nhìn, hộp không lớn, chính là rất trầm, dùng chính là am khấu, tinh thần lực đảo qua, Tô Mai mân mê một lát, mới ca một tiếng khai. Mở ra là một đống linh kiện. Tiểu Hắc đản phiên phiên, ta đoán không sai, là Q19A1. Q19A1 cái miệng nhỏ thẳng động, băng đạn dung lượng 20, 30 phát. lấy bán tự động hoặc là toàn tự động hình thức xạ kích. Là đem tới rồi 21 thế kỷ vẫn là chống khủng bố đầu tuyển vũ khí, cũng có rất nhiều trò chơi điện ảnh chế tác người thích nó. Tô Mai thiếu niên khi chơi chiến đấu kịch liệt trò chơi dùng đến nhất thuộc chính là nó. Bất quá, trong trò chơi Q19A1 có được liền phát, liền bắn hai loại hình thức, mà điện ảnh Q19A1 phía dưới càng là treo lưu đạn phát xạ khí. Tay súng này tiểu Hắc Đạn thu được khi liền chơi qua, toại một lát công phu hắn liền đem thương lắp ráp lên. Tô Mai tiếp nhận thương thưởng thức một lát, trong đầu tất cả đều là điện ảnh trang liễu đạn phát xạ khí sau kia phun ra mà ra hung manh hỏa lực. Đứng dậy kéo ra giường đất trên tủ mặt tiểu ngăn kéo, Tô Mai lấy ra giấy bút bay nhanh phát hỏa lên, mà xứng liễu đạn phát xạ khí nhưng không ngừng quy 19 a 1 còn có một khoảng đâu. Đi trừ quy 19 a 1 cùng nào đó khuyết điểm, Tô Mai lại chọn chút đời sau súng ống ưu điểm dung hợp đi vào, thực mau hai chi hoàn toàn mới súng ống liền hiện ra ở nàng dưới ngoài bút. Hiệu quả đồ vừa ra, vương bút. Tô Mai mới phát hiện không biết khi nào chính mình đã mặc vào áo khoác, dưới thân vây quanh thật dày chăn. "Nương, cho ta xem." Tiểu Hắc Đản vẫn luôn canh giữ ở Tô Mai bên người, xem nàng hòa xong, vội tiểu tâm mà tiếp nhận trang giấy nhìn lên, một bên xem, tiểu Hắc Đản một bên đem chính mình không hiểu vấn đề vứt ra tới, một hỏi một đắp gian, Tô Mai chẳng những họa ra bộ phận linh bộ kiện, còn đối súng ống làm chút sửa chữa. Cuối cùng Triệu Khắc cũng nằm không được, khoác áo lên gia nhập thảo luận hình liệt. Hai cha con đều là dùng thương cao thủ. Có bọn họ ở, Tô Mai ý nghĩ hoàn toàn bị mở ra, lại suy xét đến các các phương diện, lại lần nữa làm điều chỉnh, sửa nhỏ đầu đạn sức giật, gia tăng tầm bắn, gia tăng toàn tự động xạ kích độ chính sát trở. Tô Mai hoàn toàn vội đi lên, triệu khắc muốn đi làm, ông sư phụ già muốn bồi cố già đi trường học, cha đại nương gánh bắt trong nhà việc nhà, cùng huyên liền tự nhiên mà từ tiểu hắc đản tiếp nhận. Tiểu hắc đản nhắm mắt ngủ nửa giờ, liền hống cùng huyên cùng hắn ở trong viện đánh lên tuyết trượng, dùng quá cơm sáng. Lại con tiểu nha đầu đi ra cửa trên mặt sông chơi trượt băng, sau đó đôi người tuyết. Một ngày không quá, cùng huyên cùng hắn liền chín, một vòng qua đi, cùng huyên nói chuyện làm việc đều cùng tiểu hắc đản giống cái mười thành mười. Đến lúc này, đừng nói bị người thân một chút, chính là dính đầy tay bùn cũng có thể đặt bình tĩnh mà hướng trên quần áo một mạng. An mặc dơ quần áo tiếp tục ở hắn ca thiết chướng ngại bò lên bỏ xuống lăn qua lăn lại. Tô mai ngẫu nhiên ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ thượng pha lê ra bên ngoài xem một cái. đều phải nghi hoặc mà tự hỏi một câu, chính mình sinh thật là cái khuê nữ sao? Xác định không phải làm lộng giới tính. Triệu Khắc nhìn khuê nữ trên mặt tươi cười, tăng trưởng lượng cơm ăn, không gánh không tăng thêm ngăn cản, còn thường xuyên giúp tiểu Hắc đạn định một chút lăn lộn số đếm, leo lên độ cao. Chơi bãi, cố lao cấp hảo xem mạch, sau đó ném cho ông sư phó hai bao dược, buổi tối hai anh em một cái tiểu thùng một cái đại thùng mà phao, lại đánh đánh thủy trận. Ngay này có con kéo chỉ sơn dương trở về. Cùng tiểu hắc đảng đi rồi cái đối mặt, một người một hổ nhìn nhau nửa ngày, ai cũng không phục ai, không có việc gì liền nghĩ đến cái đánh giá, xem ai ở nhà càng thảo a, xem ai chạy trốn mau, xem ai săn dã vật nhiều, xem ai sẽ lan lộn. Vì chế phục có con, tiểu hắc đảng còn ở trong viện đắp một loạt cái giá, bay vọt chướng ngại tái. Hai căn then tiểu hắc đảng đi ở mặt trên như giống trên đất bằng, có con mập mạp thân mình nhảy lên đi, đi không bao xa liền rơi xuống. Còn có càng tổn hại, tiểu hắc đản cầm tam lăng cái đục băng ở trên mặt sông tạc cái động tự chế căn cái đuôi hệ ở trên eo sau đó cấp cái đuôi thượng hệ mười mấy điều sâu thăm tiến băng động câu cá làm cọp con đi theo học xem ai câu cá nhiều hắn là không có việc gì cùng ngày cọp con cái đuôi liền tổn thương do giá rét người một nhà đau lòng mà vây quanh cọp con hỏi han ân cần đồ gói thuốc chát tiểu hắc đản nhìn một bộ cực kỳ hưởng lạc cọp con nghiến rằng từ ngày hôm sau khởi chơi cái gì đều hướng thua chơi trong lòng nghĩ không có hứng thú Gia hỏa này cần phải đi. Kết quả, có con còn đương đây là một loại cái gì mới lạ chơi phát đâu, hắn như thế nào làm, liền đi theo như thế nào làm. Cùng huyên xem đến hảo chơi, đi theo làm theo, vì thế ngẩng đầu hướng viện ngoại trên nền tuyết một nhìn, ngươi liền có thể nhìn đến ba cái nằm xoài trên tuyết thượng chậm gì gì tả phiên một chút hưu phiên một chút gia hỏa. Mà cậu con càng là trực tiếp trụ hạ không đi rồi, mặc kệ tiểu hắc đản như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ 250, chương 250. đảo mắt tới rồi 12 giữa tháng tuần chấn trên cư dân không sai biệt lắm đều biết triệu cục trưởng ra tới cái thân thích cô nương lớn lên hắc là cái mê chơi vào núi hạ lưu trường giang trở cùng huyên mang theo cọp con liền không có cái gì là nàng không dám nhị bá mẫu tam bá mẫu nghe được tin tức vội tìm người mua đông vải dệt cùng lên sợi cấp tiểu hắc đản phùng thân hậu áo đông lại dệt thân bên trong xuyên áo lông ma quần đây là biết tô mai việc may và không được ở triệu khác trước mặt giúp nàng đủ đâu triệu dạng mây đỏ vừa nghe chính là triệu cục trưởng bên kia thân thích sao. Đã lâu không gặp, sau khi trở về nhiều lần trải qua hai nhà trước cửa đều nhân không có lấy cớ mà không dám tới cửa, hiện nay hảo, rốt cuộc nhìn thấy người, vẫn là chuyên môn lại đây cho chính mình tặng đồ, tiểu hắc đảng đã ngoài ý muốn lại cảm động, đại hai người phá lệ nhiệt tình, lại là châm trả lại là lấy điểm tâm. Cùng huyên dựa vào cọc con vẻ mặt ngây thơ mà nhìn, hai nhà sợ ảnh hưởng triệu khác, không thế nào tới cửa, toại cùng huyên cùng các nàng không thân Tiểu hắc đản một nắm nàng trên đầu mao đoàn, như thế nào không chào hỏi, mau kêu nhị bà nương, tam bà nương. Nhị nương, tam nương cùng huyên ngoan ngoan vân an, tiếp theo hai mắt vừa chuyển, ăn cơm, thịt thịt. Một tháng qua, nàng cùng tiểu hắc đản học xong cái ăn, không nói đốn đốn đều phải hồng thịt nướng đi, cũng đến có một đạo tiểu xào thịt hoặc là bánh bao thịt sủi cảo. Mọi người mắt thấy nàng khuôn mặt nhỏ viên, xong cầm ra tới, cánh tay chân cùng củ sen dường như phì đô đô. Hôm kia nàng ba lấy cân một cân trọng hai cân không dám lại làm nàng nhặt hồng thịt nướng ăn đã cho nàng đoạn hai ngày tiểu hắc đản vừa nghe liền biết mội mội tính toán toại đi theo nhiệt tình mà lưu khách ma nhị bán nương tam bá nương đáp ứng rồi hai người hoan hô một tiếng tiểu hắc đản không lưng bế lên cùng huyên hướng cọp con trên lưng một phóng vỗ vỗ nàng đầu dặn dò nói mau đi mặt sau cùng ông ra ra nói một tiếng nhị bán nương tam bá nương tới làm hắn thêm một đạo thịt kho tàu một mâm bốn hỉ trưng sủi cảo một cái thịt heo hoàn hảo cùng huyên hương phấn mài nết miệng cười quay đầu hỏi nàng ca ta thông minh không tiểu hắc đạn phủng nàng khuôn mặt nhỏ hơn một cái thật là khoa trương mà khen nhà của chúng ta cùng huyên là trong thiên hạ nhất thông minh bảo bảo ha ha cùng huyên thỏa mãn mà cười nằm ở cọp con trên lưng một phách đầu của nó vọt vào hậu viện ra ra muôn thịt thịt sủi cảo hoàn vương sư phó nghe cùng huyên báo xong rồi đồ ăn danh cười gật gật đầu xoay người phao đem làm tôm cắt đem cọng hoa tỏi non xào bàn sau đó lại bao bàn thịt cá sủi cảo Làm buồn cá viên tiên canh, khắc làm cái cá hầm cải chua, trương cơm. Hai anh em vì miếng ăn, ngoan ngoãn mà lưu tại trong phòng tiếp khách chờ, không dám đi ra ngoài chơi, kết quả vừa thấy đi lên món ăn trận tròn mắt. Cung Huyên, ngươi không cùng ông ra ra nói muốn hồng thịt nướng, bốn hỉ sủi cảo cùng thịt heo hoàn sao. Nói, Cung Huyên nháy mắt khó hiểu mà nhìn về phía bãi cơm ông sư phó. Ông sư phó quét mắt tiểu thắt đảng, cười nói, Cung Huyên nói muốn thịt hắn điểm điểm cọn hoa tỏi non trứng tôm tôm cũng là thịt đúng hay không, nàng nói muốn sủi cảo, nhưng chưa nói muốn cái gì sủi cảo. Tiểu hắc đản còn có cái gì không rõ, vông ra ra học hư, theo chân bọn họ chơi văn tự trò chơi đâu. Cũng may, hắn mặc kệ làm cái gì đều phi thường ăn ngon, tới, cùng huyên nếm thử cái này. Cùng huyên há mồm cắn non hát trứng kẹp thịt cá sủi cảo, "Ân, thực tiên, ăn ngon. Vông sư phó thấy cùng huyên ăn đến hương, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, làm cho khách nhân mặt, thật đúng là sợ nàng nho nhỏ nhân nhi nháo lên. Tiểu hắc đản nhìn ông sư phó biểu tình âm thầm cười thanh, bọn họ là như vậy không biết đại thể sao. Tô Mai trừng mắt nhìn mắt tắc quái tiểu hắc đản, gắp khối thịt cá cho hắn. Cố lao xem triệu khác biểu tình hơi trầm xuống, không khỏi hỏi, là gấu đen đảo bên kia lại động sao. Không phải. Triệu khác gắp khối tươi mới cá phiến ở nước sôi để nguội trong ly xuyến đi mặt trên cây vị đút cho cùng Huyên. đồng tử quân khảo hạch ra tới, tống giản vị không có thông qua, tống trí quốc gọi điện thoại lại đây, muốn cho ta hỗ trợ nói nói tình. Kêu lực cường đâu? Tô Mai lo lắng nói. Kém nửa phần, phá cách trúng tuyển. Kém nửa phần. Như thế làm Tô Mai rất là ngoài ý muốn, hắn thân thể tố chất không tồi a, hơn nữa ta xem tiểu gia hỏa cũng không thiếu nghị lực. Khảo hạch xem không chỉ là năng lực cá nhân, tổng hợp phân cảng vì quan trọng. năm người tổ đội khi tự do lựa chọn đội viên, tống giản vi cùng một khắc danh đội viên kéo vượt bọn họ chỉnh chi đội ngũ. Tiểu Du Nhi là mặt khác thành tích đều không tồi, miễn cưỡng đền bù này hẳn nhất. Lý Lực Cường liền kém một chút. Xong việc, Tiểu Du Nhi tìm được Tiểu Cẩn nói danh ngạch sự, sau đó việc này không biết làm sao liền truyền đi ra ngoài, đồng tử quân vài vị giám khảo cảm thấy ta nhìn chúng người như thế nào cũng sẽ không kém, liền cho phá cách trúng tuyển. Tô Mai nhẹ hưu khẩu, đối kia hài tử, bởi vì cùng Tiểu Hắc Đản có vài phần giống nhau, nàng tổng hy vọng hắn quá đến hảo chút lại hảo chút, nhân sinh thiếu điểm khai vướng. Tiểu Hắc Đản đuôi lông mày hơi hơi một trọn, Lý Lực Cường là ai? Hắn mới không tin danh ngạch sự là mạc danh truyền ra đi đâu, hơn phân nửa là tiểu du nhi cùng tiểu cẩn ca dở trò quỷ. Còn có triệu ba cùng nương phản ánh, người này cùng trong nhà là cái gì quan hệ, một đám đôi hắn quan tâm không thôi. Triệu khác, hắn ba là liệt sĩ. Nga. Tiểu hắc đản có vài phần hiểu rõ. Tô Mai cấp tiểu hắc đản thêm mua canh, thống chí quốc người nọ thế nào. Không được nói, đại ca đại tẩu trực tiếp từ chức trụ lại đây được. Ta đáp ứng hắn, quá hai năm cho hắn một cái tổng quân danh ngạch. triệu khác dơ tay cấp nhị bá mẫu tam bá mẫu các đổ ly rượu trái cây trong nhà ba cái tiểu nhân các ngươi trước lưu tại bên người giáo đừng hoang hốt phế đi việc học chờ điều kiện phong khoáng ta có lẽ bọn họ một cái tiền đồ lời nói là nói như vậy chờ thi đại học khôi phục nào còn dùng hắn vì mấy cái hải tử tính toán a sở dĩ ương thuận hứa hẹn bất quá là cho bọn họ ăn cái thuốc can thần người sợ nhất cái gì sợ nhất không cái nỗ lực phương hướng mờ mịt vô thố không biết nên đi đi nơi nào nhị bá mẫu Tam bá mẫu lướt nhau, nói không nên lời cảm kích. Tiểu khắc nhị bá mẫu cười nói, tâm ý của ngươi chúng ta lãnh, có công tác cơ hội đâu ngươi nói một tiếng, chính chúng ta tới đi lại. Không có cũng đừng miễn cưỡng, đừng cái gì đều gánh trên vai, ngươi còn có người một nhà muốn cố đâu. Tam bá mẫu gật đầu phụ họa Triệu khắc cười ứng thanh, cấp tô mai gấp cái cá mắt, nàng gần nhất dùng mắt quá độ. Tô mai, trường học mau nghỉ đi, tiểu cẩn cùng niệm doanh trở về sao? Năm nay không trở về. Triệu khắc nói. Tiểu cẩn chuẩn bị mang này phê tân học viên, niệm doanh ở sửa sang lại năm rồi chương sách, đều đi không khai. Năm trước ly kinh sao. Không rời kinh nói, Tô Mai liền chuẩn bị liệt ra danh sách, cấp mấy cái hải tử gửi chút án dùng. Ân triệu khắc giải thích nói, kinh thị có chút loạn. Tô Mai, kia sang năm đâu? Triệu khác nhất thời không biết nên như thế nào trả lời thê tử. Sang năm ta niệm doanh ca có trở về hay không tới ta không biết, bất quá ta tiểu cẩn là không về được tiểu hắc đàn nói. Đồng tử quân huấn luyện viên cùng bình thường trường học lao sư bất đồng, bọn họ là tùy học viên lưu động mà lưu động, một đái chính là 4-5 năm, thẳng đến kết nghiệp mới thôi. Giải không khai tay là một chuyện nhi, quan trọng nhất chính là bảo mật chính tự. Thô Mai trong lòng là nói không nên lời thất vọng. Không quá hai ngày, radio đi ô truyền đến thông tri cả nước đỉnh chỉ đi bộ chuỗi giải liên cũng yêu cầu học sinh trung học trở lại trường học bên cạnh khóa biên áo GM. Bởi vậy, đại học là hoàn toàn không được với. Triệu Sâm tham gia đồng tử quân so tiểu hắc đản bọn họ vãn một năm, năm trước kết nghiệp thi đầu đại học, năm nay mới vừa năm nhất. Triệu quân năm nay vừa lúc cao trung tốt nghiệp, triệu trương hảo điểm, đại nhị. Trong nhà lập tức phải có ba cái chờ sắp xếp việc làm thanh niên, triệu nho sinh ngồi không yên, cấp bên này triệu khác, triệu chắc gọi điện thoại, làm cả hai nghị cách. Dù lan thân phận ở đâu phóng đâu, triệu chắc lúc này nào dám cấp bọn nhỏ hoạt động. Hắn bên kia trực tiếp cử tuyệt, nghị muốn ba cái hải tử quá hắn bên kia. ở nông trường tùy tiện tìm cái dạy học công tác có hắn nhìn người một nhà tụ ở bên nhau cũng khá tốt kết quả ba người lại đây không hai ngày triệu quân cùng triệu trương liền chịu không nổi một là lãnh nhị là không thói quen bên này sinh hoạt còn có trong lòng thượng trinh lệch trước kia là tứ hợp viện tiểu lâu phòng mà ở hiện tại khen ngược bùn thảo phòng ở một đụng tới chỗ rất hôi. còn có kia giường sưởi nướng đến người khó chịu làn ra làm được khởi ra biết ba mẹ nơi này đi không thông triệu quân tránh triệu khác ra ngoài tuần tra thời gian chuyên môn cấp tô mai tới cái điện thoại tô mai mất ăn mất ngủ mà vội vàng vẽ đâu tiểu hắc đản đi tiếp điện thoại bắt trước tô mai thanh âm cùng nàng hàn huyên lên nghe triệu quân liên tiếp hắn giận tiểu hắc đản từng điều ghi nhớ chờ triệu khắc tan tầm trở về nói với hàn biến cố lao ở bên nghe xong rồi hắn thoáng suy tư một lát cùng triệu khắc nói đan tuyết đi lệ hòa, đồ trang điểm tài vụ bộ làm tiểu quân cũng qua đi đi tỉ mọi gian vừa lúc có thể chiếu ứng lẫn nhau Triệu khắc ngẫm lại thê tử trong tay hiện nay họa tam phân bản vẽ, gật gật đầu, lợi thế tăng thêm, không tin cố xâm hộ không được một cái tiểu quân. An bài triệu quân, ngay sau đó triệu khắc liền đem triệu Sâm đưa đi hải đảo bộ đội, thỉnh Dương Cùng Quang cùng giang tư lệnh hỗ trợ chiếu cố một vài. Dương Cùng Quang nguyên chính là đồng tử quân tổng huấn luyện viên, triệu Sâm lại là đồng tử quân học viên, hai người có nồng hậu sư sinh tình đâu, nhận được điện thoại, Dương Cùng Quang không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Vì tránh cho cấp dương cùng quang cùng giang sư lệnh trọc phiền thoái, triệu sâm đi lên, triệu khắc cùng tô mai còn có đại ca đại tẩu bên kia thương lượng hạ, đem triệu xâm sang tên ở bọn họ phu thê danh nghĩa. Dư lại một cái triệu trương nhưng thật ra càng tốt ăn bài, triệu nhị ca cùng nhị tẩu làm người tuy rằng chẳng ra gì, nhưng hai người thân phận thượng trừ bỏ liên lụy một cái tần thuốc mai, mặt khác đảo không có gì nhưng làm người truy cứu. Triệu trương từ nhỏ liền khoa học tự nhiên xuất chúng, đại học báo lại là lý công học viện vật lý hệ. Tô Mai bất thời giờ cấp kinh thị món đồ chơi xưởng lý xưởng trưởng gọi điện thoại, năm đó bọn họ làm chân châu đen thuyền hải tắc xuất khẩu, cùng băng thành xưởng đóng tàu có hợp tác. Mượn lý xưởng trưởng tay, Tô Mai đem triệu trường an bài vào băng thành xưởng đóng tàu. Đi lên, triệu khắc đem sư trưởng mình liên hệ điện thoại cùng địa chỉ cho hắn, làm hắn tới rồi băng thành mang lên lễ vật đi bái phòng một chút, ngày sau nhiều đi lại đi lại, có việc, nhân ra cũng hảo ra tay tương sấn một vài. Mấy năm nay, triệu khắc cùng sư trưởng mình chưa từng đoạn quá liên hệ. Chỉ là người nọ dù sao cũng là hắn nhân mạch triệu trương nếu muốn bắt lấy phải chính mình hạ công phu. Năm trước cuối cùng hai ngày, Tô Mai ngừng tay làm một nửa mô hình, hưng phấn mà từ Tây xương ra tới, vô vô tay cùng đại gia tuyên bố nói, đi, mang các ngươi đi dai thị thu mua hàng Tết. Tiểu Hắc đản một ngụm cháo thiếu chút nữa không phun ra tới, cùng huyên hoan hô một tiếng, đẩy ra chén, đi đi đi. Đi cái gì a Tiểu Hắc đản trước đua vừa lật nhẹ gõ muội muội một chút, trong nhà hàng Tết đôi đến độ mau không địa phương gác. còn mua cái gì các ngươi mua khi nào thô mai buồn bực nói ta như thế nào không biết không mua triệu khác lôi kéo nàng ngồi xuống thịnh chen cháo cho nàng đại ca đại tẩu tặng một phần lưu cứu cứu lại dẫn người cấp bổ sung một phần hạ phóng kia vài vị trộm đạo mua hồng giấy cấp nhà ta viết câu đối phúc tự cắt xong cửa sổ lao cục trưởng cùng vương tộc tiến bộ dưới chân núi giang lộng chút con mồi ca hóa cấp tặng mấy trăm cân lại đây gì cũng không thiếu sao thiếu Tiểu Hắc Đản cười nói, nương dạy chúng ta hồ đèn lồng đi. Thành, cái này không khó. 251, chương 251. Trong nhà có năm trước dư lại hồng giấy, sai lều hạ có ống trúc gậy trúc, còn có bông sư phó không có việc gì khi xoa dây thừng. Tô Mai mang theo hai anh em đánh hồ hồ, tài giấy cắt tuệ xuyên dây thừng làm trang trí dùng tổ ong đèn lồng, phúc tự năm bao đèn hoa sen, sau đó lại tước xiên tre điêu đầu gỗ làm đèn kéo quân, con bướm đèn, sáu giấc đèn cung đỉnh, đèn hoa sen. Tiểu Dương con rắn nhỏ cùng thường nga thỏ ngọc đèn. Cuối cùng tô mai lại tính trẻ con mà dẫn dắt hai anh em cùng cọp con ở cổng lớn đổ bê tông một loạt tạo hình các hình băng đăng. Còn cấp cùng huyên lộng cái mang lâu đài tiểu thang trượt. Triệu khác tìm điện bào tuyến bóng đèn đem băng đăng lâu đài trang trí phiên. Ban đêm chốt mở nhấn một cái cửa một mảnh lộng lẫy. Cùng huyên nhạc hảo rồi mang theo cọp con ở lâu đài chui tới chui lui hoạt thượng trượt xuống. Hảo hảo một cái tân quần chính là ở mông chỗ mài ra hai cái tiểu động động. Buổi tối Tô Mai lật qua tới cho nàng xem. Tiểu gia hỏa không dám tin tưởng mà rỗi tay môi môi, phá. Đúng vậy, phá Tô Mai nén cười nói, cùng huyên ăn tết không có tân quần xuyên. Có. Cùng huyên rỗi tay chỉ chỉ giường đất quảy. Tô Mai một nghẹn, tiểu nha đầu quần áo xác thật nhiều, quang không thượng thân quần áo mới liền có bảy tám bộ. Tiểu hắc đản xem xét mắt con mẹ nó sắc mặt, vùi đầu buồn cười. Tô Mai bất đắc dĩ mà rỗi tay điểm điểm tiểu nha đầu cái chán, Ngươi Nga, may mắn sinh ở nhà chúng ta. Nói tìm trà đại nương muốn mấy khối vải vụn phùng hai chỉ tiểu dương ở trên lô rách. Hoa. cùng huyên nắm nắm tiểu dương lỗ thai, lại tún tún nó cái đuôi, mới lạ không thôi, phiêu phiêu, xuyên. Đều phải ngủ còn xuyên cái gì quần. Ăn mặc chơi một ngày quần áo, mang theo bùn điểm cùng hơi nước, tố mai dơ tay đem quần ném cho triệu khác, làm ngươi ba cho ngươi tẩy tẩy, đặt ở lò hỏa bên nướng một đêm, ngày mai sáng sớm lên lại xuyên. Sợ nàng ba tẩy không sạch sẽ, cùng huyên nháo hạ giường đất. Chỉ huy triệu khác cho nàng đổ nước lấy xà phòng Triệu khác nhất nhất làm theo Sau đó giúp nàng cởi bên ngoài tiểu áo Vãn khởi háo bố tay háo Làm nàng ngồi xổm bếp lò bên xoa tẩy Tô mai thu kim chỉ sọ Mở ra tủ sắt lấy ra làm một nửa mô hình Phô điều tạp dề ở trên đùi Cầm xa bố tiểu tâm mà mài ruôi trong tay linh kiện Tiểu hắc đản thò qua tới nhìn một lát nói Nương, còn muốn bao lâu có thể hoàn thành Mới ngày qua đi mai ruôi hảo một cái Tô mai lại cầm lấy một cái khác nói liên tiếp ở chấn nhỏ thượng mệt nhọc hơn một tháng, đại nóng nảy. Không có, ở nương bên người chẳng sợ cả đời, ta cũng không phiền. Tiểu hắc Đản cùng triệu khác có đồng dạng dự cảm, lần sau nhiệm vụ khó khăn. Hắn sợ chính mình trôn cốt tha hương, rốt cuộc không về được. Cho nên muốn ở đi lên, hồi tranh thiểm Bắc Vân An hạ bà ngoại cùng ông ngoại. Nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, chỉ nghe hắn nương lại nói, vội xong này đó, nương mang ngươi tiến tranh núi sâu đi. Thời trẻ bọn họ tuổi tiểu. Tô Mai giáo đều là chút dễ hiểu đồ vật, tuy rằng biết mấy năm nay bọn họ đi theo huấn luyện viên không thiếu học đồ vật, tiểu hắc đảng càng là tham gia không ít thực chiến, thật có chút công phòng kỹ xảo, ở chém giết mấy chục vạn tang thi Tô Mai trong mắt nơi trốn đều là sơ hở. Tiểu hắc đảng trong lòng chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tô Mai, núi sâu. Thâm nhi bang bang thằng nhảy, là hắn tưởng sao? Nương muốn. Tô Mai buông trong tay linh kiện, xoa xoa tiểu hắc Đản đầu, đúng vậy, mang người độ sâu sơn. làm ngươi kiến thức một chút cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nói xong lời cuối cùng tô mai bướng bỉnh mà hướng nhi tử chấp chấp mắt tiểu hắc đản hương phấn mà ngăn không được tưởng lên tiếng kêu to đột nhiên nghĩ đến cái gì tiểu hắc đản trong cổ họng một lạnh ném xuống trong tay đổ vật đôi tay rối ra quăng vào tô mai trong lòng ngực gắt gao ôm nàng eo nương nay một tiếng hảo không buồn nôn cùng huyên theo bản năng mà trà sát chính mình tay nhỏ quay đầu lại hướng nàng ca phun đầu lưỡi kêu lên xấu hổ xấu hổ mặt xấu hổ xấu hổ mặt tiểu hắc đản ngượng ngùng mà đỏ nhĩ tiêm tùy theo hung ba ba mà trường mắt nhìn cùng huyên liếc mắt một cái cười nói ai à đây là không có cách nào sự ai kêu nương đau ta đâu này cảm tình là ngươi hâm mộ không tới mụ mụ yêu ta cùng huyên không phục mà ném xuống giặt sạch một nửa quần đứng lên nâng nâng cảm yêu nhất ta nói nói ta là bảo trong lòng bảo thiết tiểu hắc đản khẩn ôm tô mai eo cười nhạt thanh ta mới là nương trong lòng bảo đâu khi còn nhỏ nương đều kêu hắn tâm can tiểu bà bối ta là ta là cùng huyên gấp đến độ dậm chân ta là tiểu hắc đản hai tròng mắt mỉm cười bình tĩnh phản kích ta ta ta triệu khắc múc nước cấp khuê nữ rửa rửa tay lau khô ném thượng giường đất xảo không thắng đánh đi thôi dứt lời ba lượng hạ giặt sạch quần đầu địch sạch sẽ đáp ở lò biên trúc giá thượng tô mai vô vô tiểu hắc đản bối cười nói đi thôi đi một bên đánh đi cùng huyên ngao ôm một tiếng nhào vào tiểu hắc đản trên người Cắn tiểu răng sữa chết bái không bỏ, liều mạng mà muốn đem nàng ca đẻ ở trên người không cho hắn động. Tiểu hắc đản làm ra vẻ trang dạng mà dễ rùa vài cái, giơ lên đôi tay nói, đầu hàng, ta đầu hàng. Nói cùng huyên kỵ ngồi ở tiểu hắc đản trên người, ngại hung ngại hung nói, ai là mụ mụ bảo? Ta. Tiểu hắc đản cười. Cùng huyên chấp chấp mắt, khó hiểu nói, ngươi đầu hàng. Đúng vậy. Kia, kia cùng huyên gãi gãi đầu, tổ chức ngôn ngữ, mụ mụ bảo, ta. không không tiểu hắc đản dựng thẳng lên ngón trò ở cùng huyên trước mặt lắc lắc ta mới là nương trong lòng bảo ngươi là nhị bảo nhị bảo chính là đại bảo bối ý tứ ta là trong lòng bảo ngươi là đại bảo bối vẫn là ta ở nương trong lòng quan trọng nhất nga cùng huyên bị nàng ca vòng hôn mê trong chốc lát là nhị bảo trong chốc lát lại là đại bảo bối triệu khác hướng giường đất trong động điền mấy cây xài đứng dậy giặt sạch bắt tay khởi dây thượng giường đất bấy lên khuê nữ quê quê cùng huyên còn không ngây sao cùng huyên xoa xoa mắt trong miệng nói không đây, lại há mồm ngáp một cái tiểu hắc đản xoay người ngồi dậy ôm hạ giường đất trên tủ đệm chăn phô hảo triệu khắc ôm cùng huyên trụ một lát tiểu nha đầu liền ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi đem người bông đắp chăn đàng hoàng triệu khắc cầm lấy tô mai đặt ở giường đất trên bàn bản vẽ so đối với linh kiện hỗ trợ mài rũa lên hôm nay là đại niên 30, mươi muôn gác đêm vương sư phó cố lão trà đại nương ở đông sương xem tv Nay niên đại lại không xuân vãn nhìn một lát liền không đài Ba người lại mở ra ra đi ông nghe kịch truyền thanh, lấy ra bài chơi bài. Tiểu hắc đản ngồi ở một bên nhìn một lát, ra cửa sờ soạn mấy cái khoai lang đỏ khoai tây lại đây, bày biện ở bếp lò ven tiểu tâm mà phiên nướng. Hơn 11 giờ, chấn trên lục tục liền vang lên pháo thanh. Tiểu hắc đản tinh thần chấn động, đánh thức cung huyên, cho nàng mặc vào áo khoác miên lủng ôm nàng ra cửa nạ pháo. Hắn lấy có mua tiểu pháo, còn có tự chế ống trúc pháo. Triệu khác không yên tâm, theo đi ra ngoài. ông sư phó cùng trà đại nương đi hậu viện nhiệt cơm tất nhiên, Tô Mai thu hồi đồ vật, mặc tốt quần áo, điểm khởi một chản chản đèn lồng treo ở cửa, cổng lớn cùng trong viện trên cây. Triệu khắc ôm Cùng Huyên lại đây hỗ trợ, Tô Mai đệ cái con rắn nhỏ đèn cấp Cùng Huyên, khắc cầm cái đèn kéo quân cấp tiểu thác đảng. Cùng Huyên nhìn xem trong tay con rắn nhỏ, lại nhìn nhìn ca ca vừa chuyển thật nhiều con ngựa đại đèn lồng, đô môi bất mãn nói, bất công. Ai ra, chúng ta Cùng Huyên còn biết cái gì là bất công a Tô mai buồn cười mà từ triệu khác trong lòng ngực tiếp nhận nàng, điểm điểm nàng tiểu mũi, kia cùng huyên nói nói mụ mụ thiên ca ca nào. đèn đại, phiêu phiêu. Ca ca chính là đại, nhưng không ngươi tinh xảo a ngươi nhìn xem ngươi xả còn trường rất đâu, còn có này một đám vẩy, làm thời điểm lao phí công phu, mụ mụ muốn trước đem giấy trắng nhuộm thành màu vàng, sau đó lại cắt vẩy, 180 cái vẩy, mụ mụ cắt đã lâu đâu. Nếu không, ngươi cùng ca ca thay đổi. Cùng huyên vừa nghe, vội ôm đèn lồng lắc lắc đầu, không. Kỳ thật ngươi cùng ca ca đèn lồng còn có một cái hàm nghĩa đâu tô mai cười, ca ca thuộc mã, cho nên mụ mụ cho hắn chế đèn kéo quân, cùng huyên cầm tinh là xà. Xà không như vậy. Thường trong động chạy ra thái hoa xà nàng gặp qua, không dài như vậy. Đúng vậy, chân chính xà không dài như vậy, trên người chúng nó không có vẻ. Mụ mụ làm cái này xà đèn, là mô phỏng ta hoa quốc long làm. Mụ mụ hy vọng, chúng ta cùng huyên trưởng thành tựa như này long giống nhau, bay lượn cửu thiên, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. không cần long giống ca tiểu hắc đảng nghe được trong lòng hứng khởi không uổng công hắn dạy hai cái tháng sau đúng vậy muốn giống ca cùng huyên là ca ca muội muội như thế nào có thể không giống ca đâu giống tiểu hắc đảng nhật tử nhưng bất bình thuận tô mai thuận thuận khuê nữ mũ hai sườn mao cầu ôm nàng vào nhà nói an tiết đầu cùng huyên muốn cùng thúc thái ra nói cái gì cùng huyên đôi tay một cùng, tặc lưu nói cung hỉ phát tài bao lì xì lấy tới tô mai không cần hỏi khẳng định là tiểu hắc đản giáo ha ha cấp cố lao cởi kéo ra giường đất bàn tiểu ngăn kéo đem sáng sớm chuẩn bị bao lì xì lấy một cái ra tới cùng huyên vui mừng mà tiếp nhận bao lì xì thò người ra ôm lấy cố lao cổ ở trên mặt hắn hôn một cái cảm ơn thái gia ha ha không cảm tạ với không cảm tạ Vông sư phó mở ra hộp đồ ăn từ giữa phủng ra một cái dùng bột mì trứng gà thịt quả nướng tiểu kim dương cùng huyên tới câu cắt tưởng lời nói vương ra ra đưa ngươi một cái đặc chế tân niên bao lì xì cung hỉ phát tài. Bao lì xì lấy tới Cùng huyên rỗi tay nói Thô mai điên điên trong lòng ngực tiểu ra hỏa Đổi một câu Cung huyên giật mình Quay đầu lại kêu lên Ca, ca, muốn đổi Tiểu hắc Đản bưng bàn bốn mùa hoa khai từ bên ngoài chạy vào Há một nói Cung hỉ phát tải Bao lì xì lấy tới Mọi người cười vang Cùng huyên, nói qua Dương năm đại các, vạn sự như ý Dương, Dương năm đại, đại, đại cái gì Dương năm đại các Tiểu Hắc đản thông minh mà tỉnh đi sau một câu. Đại cát, hợp nhau tới nói lại lần nữa. Thô Mai nhắc nhở nói, "Ông gia gia, Dương Năm đại cát. Cung Huyên, Dương Năm đại cát, vạn sự như ý." Ông sư Phó cười đem trong tay tiểu Kim Dương đưa qua. Cung Huyên đem bao lì xì hướng áo khoác trong túi một tắc, rối tay ôm lấy tiểu Kim Dương, trên dưới phiên phiên, tiền đâu? Đại gia sử sốt, lại lần nữa nở nụ cười, tiểu nha đầu trưởng thành, đều biết đòi tiền. Ở Dương trong bụng đâu? ông sư phó nói tiếp nhận tiểu dương, rút ra nó bụng bố một khối mềm xốp của bột, đối với giường đất bàn đi xuống một đảo, xôn xao hoa hoa rơi xuống một đống một phân, hai phân, năm phân tiền xu Vốn dĩ ông sư phó là chuẩn bị tắt đồng bạc, chỉ là sợ gặp phải sự tới. Hoa! Cùng huyên kinh hô thật nhiều Nga! Đúng vậy, thật nhiều đâu Tô Mai nhặt lên một phân tiền nói, cái này có thể mua hai khối kẹo cứng. Không đợi Tô Mai đem lời nói nói xong, cùng huyên liền lôi kéo túi, liên thanh kêu lên. trang trang trang kia gấp gáp bộ dáng lại lần nữa đậu đến đại gia huynh đường cười to tiểu hắc đản buông trong tay mâm cười nâng lên trên bản tiền xu cho nàng cất vào túi sau đó mang theo nàng đoàn đoàn chính chính mà quỷ gối triệu khắc cùng tô mai trước mặt dập đầu chúc tết tiểu hắc đản liên tiếp dập đầu ba cái thanh thanh nện ở tô mai trong lòng thẳng tạp đến nàng hai mắt phát sát nháy mắt đỏ hốc mắt mau đứng lên đem người ôm ôm vào trong ngực tô mai vô ố vô hàn bối dương dưng cười nói tết nhất liền sẽ tắc quái nương Thân niên vui sướng. ân, thân niên vui sướng. Triệu khắc bế lên ngây thơ khuế nữ, cười nói, Hảo, chạy nhanh ăn cơm đi, đợi chút còn muốn ra cửa chúc Tết đâu. Dùng quá cơm, cha đại nương lấy ra hai cái bàn tay đại túi tiền cấp hai anh em, cùng huyền treo ở trên cổ, rút ra bên trong tiền, làm tô mai cho nàng trăng kẹo hạt dưa đậu phộng chờ. Triệu khắc mang theo hai huynh mội ra cửa chúc Tết, tô mai đám người thì tại ra tiếp đãi tới cửa khách nhân. Vui chơi đến 4-5 giờ, trời đã sáng. Vương tộc Trường mang theo tộc nhân khiêng băng chuỗi lưới đánh cá đi vớt tân niên đệ nhất vong cá. Tiểu Hắc Đản mang theo cọp con chạy tới vây xem. Cùng Huyên chịu đựng không nổi nằm ở trên giường đất hô hôi ngủ nhiều. Tô Mai ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất dẫn đường trong cơ thể dị năng với khắp người du tẩu một vòng, đánh tan đầy người mỏi mệt. Lấy ra giấy bút liệt vào núi phải dùng đồ vật. Sơ Nhị người một nhà đi đi tới nông trường. Hồng Kỳ nông trường cho đại gia chúc tết trở về. Tô Mai thu hồi mô hình, mang theo Tiểu Hắc Đản vào sơn. Vừa tiến vào núi sâu, Tô Mai liền không lại che giấu thực lực của chính mình, con bao, trong tay gậy trúc một trống trên mặt đất tuyết động, xét một chút liền hoạt đi ra ngoài thật xa, nháy mắt đem tiểu hắc đản xa xa mà ném tại phía sau. Tiểu hắc đản hai mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng sợ, liền ở mới vừa rồi, hắn ở nương trên người cảm nhận được nồng đậm sắc khí, đó là Tô Mai không chờ hắn. Thượng nửa tháng huấn luyện chính là hắn tốc độ, khe núi, vách đá, mặt băng, đầm lầy, thụ gian phản chi mà đãng. chảo mạn mà bay hạ nửa tháng dạy hắn cách đấu càng dạy hắn nhân thể cốt cách kinh mạch cùng lao sư giáo bất đồng tô mai giáo đều là thiên triêu tuyệt chiêu tỉ như khấu động nào mấy tiết xương cuộc sống có thể làm người lập tức mất mạng ấn nào mấy cái kinh lạc sẽ làm người cả người nhức mọi sử không thượng lực từ từ thời gian tiến vào hai tháng tô mai lại chọn đầu giáo khởi cường điệu vẫn là tốc độ mau lại nhanh lên vô luận là chạy vội vẫn là ra chiêu mỗi ngày đều phải ở nguyên lai like cơ sở thượng mau thượng một phân Lại mau một phân. Tới rồi hạ nửa tháng, Tô Mai bắt đầu dạy hắn lợi dụng bên người hưu hạn tài nguyên chế dược, làm vũ khí. Này đó lao sư cũng có giáo, chỉ là Tô Mai làm gì đó càng đơn sơ, lực sát thương lớn hơn nữa, có khi khả năng còn muốn lấy tự tổn hại tới đổi mệnh. Mỗi ngày tiểu hắc đảng ngã xuống lại bò, ngã xuống lại bò dậy, lần lượt lặp lại, chờ đến hoàn toàn bò không đứng dậy, Tô Mai giúp hắn đánh tan mỏi mệnh, tiếp theo lại đến. Bị thương, Tô Mai liền dùng dị năng giúp hắn khép lại. Như thế tiềm lực lần lượt bị kích phát, lại bị ma bình, lại kích phát lại ma bình, ngàn tôi chăm luyện như ở mài giũa một khối hảo cương. Hai tháng đế, hai người xuống núi, tiểu hắc đản trên người khí thế liễm khởi, bình thường đến có thể làm người lúc nào cũng quên hắn tồn tại. 252, chương 252. Hơn hai tháng không gặp, cùng huyên gầy không ít, trên mặt thị thịt không thấy, cằm nhọn nhọn, có vẻ một đôi con ngươi phá lệ đại, thấy hai người tiểu thân mình ốm éo ôm lấy trà đại nương, khuôn mặt nhỏ gối lên nàng đầu vai. đưa lưng về phía hai người, cả người đều lộ ra ta thực tức giận, thực tức giận. Tô Mai cùng Tiểu Hắc Đản trong lòng đồng dạng không dễ chịu, Tiểu Nha đầu còn như vậy Tiểu, đột nhiên phân biệt hơn hai tháng, có thể nhớ rõ bọn họ liền không tồi. Tiểu Hắc Đản hai mắt vừa chuyển, buông đổ vật đỡ chân kéo lên, ai ra, ai ra, đau quá à, ta chân đau quá à, nương, ngươi mau giúp ta nhìn xem làm sao vậy, có phải hay không bị cái gì cắn? Cùng Huyên Tiểu thân mình run lên, chậm rãi quay đầu tới, Tiểu Hắc Đản vừa thấy. Đôi tay che lại đôi mắt giả khóc ròng nói, ô, đau quá đau quá. Cùng huyên mí môi, có chút không đành lòng, buông ra trả đại nương hướng bên này tiểu tâm mại một bước. Ô, cùng huyên, ta đau quá, mau tới giúp ta nhìn xem. Cùng huyên trần chờ hạ đang đang chạy đến hắn trước mặt, ta giúp ngươi thổi thổi. Ha ha, bắt được. Tiểu hắc đản dối tay đem người ôm lấy, đông nhiên hướng lên trên một ném, dối tay tiếp được sau đó lại là hướng lên trên một ném. Cùng huyên hoảng sợ lúc sau, lên tiếng khóc lớn. Bị lửa, hòa, và... hư, xấu hư. Tô Mai giơ chân đá hắn một chút, rôi tay tiếp nhận cùng huyền vua hương nói, không khóc nga, không khóc, ca ca hư có phải hay không, mụ mụ giúp người đánh hắn. Cùng Huyên chịu buồn không mua trướng, biên gân cổ lên khóc, biên giấy rủa đẩy ra tô mai. Trên trán gân xanh cổ trướng, lại là khí lại là hủy khuất. Triệu khác nghe được động tĩnh, vung giấy bút, nhanh chân từ cục công an chạy trở về. Hòa, và... ba ba. Triệu khắc rôi tay tiếp được tiểu nha đầu thăm tới thân mình, vô hông nói, không phải tưởng ngụ mụ, mụ ca ca sao. Ô cùng huyên khóc lóc nhìn hai người liếc mắt một cái, đầu đốn éo ôm triệu khắc cổ lại lần nữa đưa lưng về phía hai người, hư ô. Không cần huyên huyên, lừa huyên huyên. Thực xin lỗi tiểu hắc đản ảo não mà vô vô đầu, vây quanh tiểu nha đầu bao quanh chắp tay nói, thực xin lỗi, ca ca sai rồi, cùng huyên đừng khóc, ca ca cho ngươi xin lỗi. Cùng huyên rối tay chụp bay tiểu hắc đản, đầu đốn éo. Cái chán chống nàng ba cổ tiếp tục lên tiếng khóc lớn, không cần huyên huyên, hư ô. Triệu khác hướng tiểu hắc Đản cùng tô mai xua xua tay, hai người trước vào nhà, ta hống hống nàng. Không, cùng huyên không muốn, dối tay một phen túm chặt tô mai bím tóc, hướng trong lòng ngực một xả, kẻ lừa đảo, lại không cần huyên huyên. Không có không cần, mụ mụ ở đâu tô mai dối tay đem tiểu nha đầu tiếp nhận tới, vô hống, mụ mụ ở đâu, không có không cần huyên huyên, ngoan, mụ mụ yêu nhất người, nào bỏ được không cần à. Lần này lên núi không mang ngươi là bởi vì ngươi quá nhỏ, trong núi quá lánh, mụ mụ cùng ca ca lo lắng đông lạnh huyên huyên, sợ huyên huyên bị thương. Một bên hống, tô mai một bên dẫn tinh thần lực trần an, thật vất vả tiểu nha đầu bình phục xuống dưới, lại là ly không được tô mai nửa khác, trong chốc lát không thấy liền hoảng sợ, từng cái trong phòng tìm. Tô mai không có biện pháp chỉ phải ban ngày một tấc cũng không rời mà bồi nàng chơi, buổi tối nắm chặt thời gian làm mô hình. Như thế hợp với ngao năm đêm mới khó khăn lắm đem mô hình làm tốt. thử dùng sửa chữa tắc giao cho triệu khắc cùng tiểu hắc đản bản vẽ phương diện triệu khắc sớm đã phục chế đằng hảo lao đi mặt trên vân tay đem đồ vật từng cái trang hảo bỏ vào tiểu hắc đản mang đến hành lý lấy chăn cuốn hảo tô mai ôm cùng huyền tùy triệu khắc cùng nhau đem tiểu hắc đản một đường đưa đến băng thành nhìn xe lửa thúc đẩy tiểu hắc đản hóa trang sau khuôn mặt một chút biến mất ở phương xa cùng huyền nằm ở tô mai trong lòng ngực gào khóc hoa kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo nói tốt muốn bồi nàng chơi phải cho nàng mua đường đâu Lại đi rồi, ba giữa tháng tuần, mặt trên yêu cầu bọn học sinh đi ra cổng trường, học công, học nông, học quân, trường học bình thường chương trình học hệ thống cùng dạy học trật tự bị quấy dày. Rất nhiều học sinh bị phân phối tới rồi xưởng máy móc, học tập thao tác bằng dập, học tập xe, kiềm, bảo ma, có bị phân tới rồi gốm xứ xưởng, học tập chế thai, phát hỏa trở. Có còn lại là trực tiếp khiêng đệm chăn hạ đến đội sản xuất, tấy mạ làm ruộng, rút thảo cúc cùng địa phương nông dân cùng ăn cùng ở. Còn có một bộ phận tiến vào bộ đội, học tập bắn bia huấn luyện chờ. Tô Mai mỗi ngày thủ ra đi thời khắc nghe bên ngoài tin tức, rất sợ nơi nào tới một cái nổ mạnh tính tin tức, mà sự kiện vai chính sẽ là tiểu hấp đẳng. Triệu khác thấy nàng như vậy, nhịn không được nhờ người hỏi thăm một chút, nói là người đã xuất ngoại. Tô Mai lăn qua lộn lại suy nghĩ một đêm, hôm sau, lấy ra giấy bút bắt đầu hồi ước đời sau nàng trong trò chơi chơi qua các loại súng ống, sau đó nhất nhất liệt ra, họa ra hiệu quả đồ cùng linh bộ kiện đồ. cung ghi chú do ưu khuyết điểm triệu khác thấy vậy viết phân súng ống thầm thỉnh từ cố lao đẩy tới ba tháng sau hai vị vũ khí chuyên gia mang theo tam dương các kiểu súng ống lại đây hai người là tới thỉnh giáo cũng thật tới rồi địa phương lại thành bị thỉnh giáo kia một phương tô mai tinh thần lực cường đại học tập năng lực cường nhưng nàng có một cái tự cho là khuyết điểm lý luận tri thức không vững chắc vì đền bù điểm này nàng một bên thuần thục mà tháo rỡ lắp ráp một phen khẩu súng chi một bên đem một đám không hiểu vấn đề liệt ra tới Khiêm tốn hướng hai người thỉnh giáo Thời gian dài, hai người cũng đã nhìn ra Một bên nghiêm túc dạy học Một bên hướng về phía trước mặt thẩm mời Tới một dương dương thư tịch Tô Mai tựa như một khối bọt biển giống nhau Bước thiết mà hấp thu mấy thứ này Lại chuyển hóa vì mình dùng Một bên học tập, nàng còn một bên đem đời Sau súng ống cùng hiện có tiến hành rồi dung hợp Một năm sau, hai vị lao sư Mang theo năm phân nghiên cứu thành quả Cảm thấy mỹ mãn đi rồi Mà Tô Mai cũng được đến chính mình muốn Từng trương có quan hệ tiểu hắc đản tin tức. Bởi vì nàng quá mức quan tâm, mặt trên từng hỏi nàng muốn hay không đem lâm nghiệm huy triệu hồi tới. Tô Mai nghĩ nghĩ liền từ bỏ, tiểu hắc đảng nhân sinh không nên từ nàng tới trường đà. Thời gian từ từ mà qua, 68 tháng 5 năm 12 Nguyệt, mặt trên hạ đạt thanh niên trí thức đến nông thôn đi, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục, rất cần thiết chỉ thị, đến từ Bãi Đủ, đại quy mô xuống nông thôn vận động như vậy triển khai. YGK bởi vì mấy năm liên tục được mùa. Trước sau cũng nên đón hai nhóm thanh niên trí thức. Tô Mai không thường ra cửa, toại đối bọn họ đều không thế nào quen thuộc. đảo mắt tới rồi 73 năm, mới vừa mãn 22 tuổi Lâm Niệm Doanh đột nhiên gọi điện thoại lại đây nói hắn muốn kết hôn. Triệu khác nắm điện thoại, trầm mặc một lát, kết hôn báo cáo phê sao. Lâm Niệm Doanh nhân thành, khó nén hương phần nói, cô ba ba cùng bá mẫu cũng đều đồng ý. Cô ba ba, triệu khác nhướng mày, trầm tư một lát, nghĩ vậy mấy năm cùng Niệm Doanh đi được gần nhất mấy người, thử hỏi. sâm, Lâm niệm doanh ngượng ngùng mà cười thành. Triệu thúc, ngươi cùng tiểu thẩm có thể tới sao? Nhật từ định ở tháng sau sơ 8 Hôm nay là bốn nguyệt hai ngày, Triệu khắc nắm điện thoại tay lại lần nữa nắm thật chặt. Ta bên này đi không hay, cuối tháng là ngươi tiểu thẩm mang theo cùng Huyên qua đi. Hảo, ngồi nào một chiếc xe, ngươi trước tiên cùng ta nói một tiếng, ta đi nhà ga tiếp các nàng. Triệu khắc ứng thanh, ngay bên kia truyền đến đô đô thành, sau một lúc lâu mới đưa điện thoại bông. mấy năm nay tuy rằng không thường thấy mặt nhưng nào nguyệt an dùng thiếu gửi tiểu mai bận rộn như vậy còn kiên trì mỗi năm cấp mấy cái hải tử nạp hai đôi giày đế làm hai thân nội ý ỉa một kiện ngoại xuyên áo khoác hung hăng xoa nhẹ đem mặt triệu khắc cũng không biết đợi chút như thế nào cùng thê tử đề cọ tới cọ lui đến buổi tối triệu khắc cũng không mở miệng ra thẳng đến hôm sau dùng quá cơm sáng hắn mới lau mặt đem lâm niệm doanh cứ gọi điện thoại sự nói một lần cố lao bưng trả tay một đốn chấm mặt Đan Tuyết cùng Cố xâm nói như thế nào? Ta ngày hôm qua quên hỏi. Cố Lao đầu ngón tay run rẩy, bọn họ cha con hai không gọi điện thoại. Triệu khác lắc lắc đầu. Mụ mụ cùng Huyên tò mò mà cơ cơ Tô Mai cánh tay, Đan Tuyết tỷ tỷ phải gả cho niệm doanh ca ca sao? Tô Mai khiếp sợ qua đi, thực mau trở về quá thần tới, ân, cùng Huyên phải có tẩu tử, vui vẻ không? Tỷ tỷ biến tẩu tử, có cái gì bất đồng sao? Cùng Huyên tuy rằng không có gặp qua Cố Đan Tuyết bản nhân, lại không thiếu thu được nàng gửi tới ảnh chụp cùng lễ vật toại đối nàng ấn tượng vẫn luôn thực hảo nhiều cái xưng hô vỗ vô, vô cùng huyên bay tô mai thúc giục nói mau đến muộn ngươi còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút đi đi học đuổi đi cùng huyên tô mai về phòng nhảy ra mấy trường sổ tiết kiệm cùng một chỗ thời trẻ tần thuộc mai cấp niệm doanh bất động sản hiện tại kết hôn đều phải cái gì xính lệ a tô mai nói xong không thấy người trả lời ngẩng đầu liền thấy cố lao cùng triệu khác vẻ mặt quái dị mà nhìn nàng Tô Mai theo bản năng mà sờ sờ mặt, ta trên mặt có cái gì sao? Triệu khác lắc lắc đầu, ngươi, không tức giận, Xin khí, vì cái gì? Hai người, Tô Mai nhìn hai người biểu tình phụt một nhạc, được rồi, còn không phải là kết hôn sao? Cưới lại không phải người ngoài, tới nói một chút đi, xính lệ cấp nhiều ít thích hợp. Đừng tính cái gì xính lễ. triệu khác đem sổ tiết kiệm một hợp lại, hướng bên cạnh một ném, nói thẳng, tới rồi kinh thị đem sổ tiết kiệm đều cấp nghiệm doanh. làm hắn mang theo đan tuyết thành mua tháng sau tám hảo kết hôn các ngươi quá hai ngày lên đường đi cố lao trầm mặc một lát ta liền không cùng các nàng cùng nhau đi trở về thời trẻ ta ở trong nhà cấp đan tuyết để lại vài thứ đi lên làm vông sư phó đem chìa khóa đưa cho tiểu mai tiểu mai cố lao nghiêng đầu nói ngươi giúp ta lấy ra giao cho nàng đi tô mai trần chờ nói nếu không làm vông bá theo ta trở về một chuyến cố lao không quay về có thể lý giải hắn tuổi tác lớn Một đi một về không cái non nửa nguyệt cũng chưa về Như vậy lăn lộn hắn không nhất định chịu được Nhưng nếu liền ông bá cùng trà đại nương đều không ra đầu Đến lúc đó khó tránh khỏi làm người suy đoán 253, chương 253 Cố lao xua xua tay, không mấy ngày liền phải khai giang Băng tuyết một hóa, trên núi có mấy thứ thảo dược đó là thấy phong trường Thải vãn một chút liền già rồi, lao ông nào đi được khai Muốn tìm cái hái thuốc người còn không dễ dàng Nơi nào liền thế nào cũng phải ông sư phó Tôi Mai chạm chạm triệu khắc, muốn cho hắn đi theo khuyên hai câu. Triệu khắc buông trung trà, xuyên giày hạ dường đất nói, ta đi làm, mấy ngày nay đối diện lại có chút ngao ngoe rục dịch. Nói đến đối diện, liền phải để một chút 69 năm ba nguyệt ông đảo tự vệ phản kích chiến, ông đảo theo chân bọn họ bên này gấu đen đảo giống nhau đều ở vào sông giáp danh phía trên. Từ 67 năm bắt đầu, hai bên tuần tra đội liền không ngừng phát sinh xung đột, 69 năm càng là trực tiếp đánh lên, đối diện vận dụng phi cơ, xe tăng. Xe thiết giáp cùng ngay lúc đó vũ khí bí mật mưa đá hỏa tiễn quốc gia của ta tự nhiên không cam lòng yếu thế, đương ai không có cao cấp vũ khí dường như máy bay không người lái ống phóng hỏa tiễn pháo chống tăng cùng trên bờ thọc sâu lửa đạn chờ chiến thắng sau quốc gia của ta thuận lợi mà khống chế toàn đảo chỉ là đối phương vẫn luôn không có từ bỏ khiêu khích, toại bọn họ bên này vẫn luôn ở vào cảnh giới trạng thái, rốt cuộc gấu đen đảo ở Ica cảnh nội cách bọn họ sở trụ trấn nhỏ liền trăm tới mà quy triệu khác còn hạn. Tô Mai xem triệu khác nhanh như chớp mà ra cửa, đối niệm doanh sự phủi tay mặc kệ, trong lòng ngăn không được thở dài. Ngươi nói đứa nhỏ này làm chính là chuyện gì à? Tưởng kết hôn, muốn một cái độc thuộc về chính mình tiểu gia, ai cản trở không cho? Đến nôi sắp đến trước mặt mới nói sao? Phóng hảo sổ tiết kiệm, Tô Mai nghĩ nghĩ vẫn là đi ra cửa cách vách, cùng mới tới công an Tiểu Ngô nói thanh, thỉnh hắn hỗ trợ bắt thông Lâm niệm doanh văn phòng điện thoại. Chỉ chốc lát sau điện thoại truyền được, Tô Mai tiếp nhận mỉ rổ phồn, cùng Tiểu Ngô nói thanh. uy niệm doanh là ta tiểu thẩm tiểu thẩm lâm niệm doanh lẩm bẩm kêu một tiếng nhất thời không biết muốn nói gì tô mai đợi hạ thấy hắn không có gì muốn giải thích hoặc là bổ sung chỉ phải vu hồi hỏi muốn kết hôn hôn phòng chuẩn bị tốt sao ân lâm niệm doanh khẩn trương đến lặng lẽ nuốt nước bọn. đơn vị phân vẫn là mua đều đều không phải tô mai nhướng mày cố ra tổ trạch năm đó cố lão làm cố sâm đem tổ trạch quên cố sâm không muốn nghe nói gần 2 năm bởi vì tổ trạch sự nhật tử quá đến không lớn thuận ân đan tuyết tỷ nguyên lai sân bá mẫu đều bố trí hảo tiểu thẩm ngươi cùng cùng huyên trực tiếp lại đây liền thành cái gì cũng không cần mang tô mai nhéo nhéo giữa mày nghiệm danh ngươi cùng tiểu thẩm nói thật này hôn sự rốt cuộc là chuyện như thế nào cái cái gì chuyện gì xảy ra ta ta chính là tưởng kết hôn mà đan tuyết tỷ lại vừa lúc thích hợp nói thật tô mai nghiêm túc nói ta ta lâm niệm doanh ta cái nửa ngày cũng chưa nói cái một vài. tô mai tức giận đến buông điện thoại trực tiếp đánh cho cố đan tuyết. cố đan tuyết mấy năm nay phát triển không tồi, đã từ một cái nho nhỏ kế toán thăng chức vì tài vụ chủ nhiệm. điện thoại là triệu quân tiếp. tiểu thẩm đã xảy ra chuyện. nắm điện thoại triệu quân hốc mắt đều đỏ, nhà máy lập tức tới thật nhiều người, bọn họ chiếm trước thật nhiều cương vị, đan tuyết tỉ bị bọn họ nhốt lại, cố tiểu thất bọn họ bị hạ phóng. tô mai sửng sốt chuyện khi nào? hôm kia. Ngươi như thế nào không gọi điện thoại cổ họng một tiếng? Tô Mai vội la lên. Lâm Niệm Doanh không cho đánh, nói hắn có thể giải quyết. Nhưng này đều ba ngày, ta, ta lo lắng. Đi nhà nàng, cố Bá phụ cũng không thấy người. Ngươi đâu, ngươi có việc không? Bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi? Không có, bọn họ chịu quân nghĩ nghĩ, đối ta còn rất khách khí. Ân, vậy là tốt rồi. Cố hảo tự mình, đan tuyết sự ngươi đừng lo lắng, ta và ngươi tiểu thúc tới nghĩ cách. Hảo. Treo điện thoại, tô mai go go mặt bàn, suy tư muốn tìm ai, công công năm trước về hưu, đi phương Nam Viện điều dưỡng, hai lão khẩu thật vất vả đoàn tụ quá mấy ngày nhàn nhã nhật tử, việc này vẫn là đừng váy dày bọn họ. Tiểu Cần lúc này mang theo nhóm thứ hai đồng tử quân không biết ở đâu huấn luyện đâu, tiểu Du Nhi năm kia từ đồng tử quân kết nghiệp, đi đoàn văn công, hiện tại chỉ là một cái tiểu lớp trưởng, quản không được sự. Còn có ai đâu? Mấy năm nay nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là vũ khí tổ nghiên cứu nhân viên. Theo chân bọn họ muốn vũ khí muốn tư liệu còn hành, luận nhân mạch sợ là còn không bằng nàng. Cho ai gọi điện thoại đâu. Triệu khác đi đến bờ sông, ngắm lại lâm hồng quân xoay người lại về rồi. Tô Mai quay đầu thấy triệu khác đôi tay ôm ngực nghiêng dựa vào khung cửa thượng, liền biết hắn mạnh miệng mềm lòng, không phải tuần tra đi sao, như thế nào lại về rồi. Triệu khác Ta nghe cố đan tuyết đã xảy ra chuyện. Tô Mai gật gật đầu, đem triệu quân nói thuật lại một lần. Triệu khác cười nhạt thanh. Nói thật. cố đan tuyết xảy ra chuyện hắn một chút cũng không ngoài ý muốn nàng tư nhỏ liền lập trí phải làm cố ra đời kế tiếp tộc trường chỉnh đốn cố ra tái hiện cố ra năm đó phong cảnh toại tư tiến vào lệ hoa kia một khác liền quyết định đoạt quyền chủ ý lệ hoa tổ chức cố ra là cung cấp kỹ thuật nhưng cung cấp kỹ thuật này một phòng không phải chủ chi cố đan tuyết muốn đem người đỉnh hạ cũng đến xem người có nguyện ý hay không còn có lệ hoa một bộ đồ trang điểm ở quốc nội đều có thể bán được một trăm nhiều càng không nói đến xuất khẩu Như vậy một cái sinh chứng kim gà, ai không nghĩ đem nó bắt được tay, khắp nơi thế lực thấm tạp, há là nàng một cái tiểu cô nương chơi đến chuyển. Không nghĩ tới, vì cứu nàng, niệm doanh dại rột liền tiền đồ, hôn nhân đều cho phép đi ra ngoài. Nay trong đó chỉ sợ còn dính tiểu mai quang, bằng không, bằng hắn một cái đồng tử quân kế toán viên bảo hạ cố đang tuyết, khó. Thô mai, việc này muốn cùng thúc ra nói sao? Nói cái gì? Nhân gia có cha mẹ đâu? Thô mai nghẹn nghẹn, vậy mặc kệ. Triệu khác lười nhắc nói, nghiệp doanh không phải đã giữ được nàng sao. Ngươi nhìn đến hiện tại, cố thanh bọn họ nhưng có tới điện thoại nói một tiếng. Nói rõ, không cho ngươi ta nhúng tay. Ngươi nhưng đừng nhiều chuyện à, này liên lụy lớn, một cái làm không tốt, chúng ta hộ những người này đều đến bị người một đám bắt được tới. Nói đến, cố thanh đám người không nhất định nguyện ý làm Cố đan tuyết thượng vị, thật vất vả triệt tiêu tông tộc chế, ai còn nguyện ý làm chính mình trên đầu lại áp đỉnh đại Phật ta. Như vậy nghiêm trọng. Người không tin triệu khắc cầm một chút trên bàn điện thoại, gọi điện thoại hỏi một chút cô sâm tình huống, hắn tốt nhất kết quả là miễn chức ở nhà, thiếu chút nữa, không chừng bị hạ phong đến chỗ nào vậy. Niệm doanh tô mai lo lắng nói. Triệu khác vô vỗ thê tử vai, ấn hắn y tứ, hôn sự cho hắn làm, mặt khác chờ mấy năm nay đi qua lại nói. cố sâm này phòng hiện tại nhìn là cái hố lửa, nhưng chỉ cần căng quá mấy năm, với lâm niệm doanh tới nói gì thường lại không phải một phần trợ lực. Đến nỗi cảm tình sao, đan tuyết tính cách cứng cỏi. Sử sự quả quyết vừa lúc đền bù niệm doanh trên người kia một phần do dự không quyết đoán tô mai mới vừa rồi cấp niệm doanh gọi điện thoại kia tiểu tử cùng ta nói chuyện đều hàm hô này từ cứu cứu bên kia chỉ sợ liên thông biết đều không có thông chi một tiếng ta tới nói triệu khác nói cầm lấy điện thoại lưu gia thịnh mới vừa tan học nhận được điện thoại một hồi lâu mới phản ứng lại đây nhanh như vậy liền kết hôn a cũng thành hôn bị thảm gì đó sáng sớm ngươi mợ đều cấp chuẩn bị tốt chúng ta liền không đi thêm phiền đồ vật làm tiểu mai tiện thể mang theo đi cách thiên lưu văn hạo liền đem đồ vật đưa tới suốt chín dương này hai dương là lão tộc trưởng chuẩn bị năm đó tách ra khi suy xét đến cách khá xa gửi qua biêu điện đồ vật không bỏ liền lao tộc trưởng trước tiên liền đem đồ vật bị hạ giao cho ta ba mấy cái hài tử đều có không đơn giản nhiệm doanh cùng nhập huy lưu văn hạo bên này mới vừa đi nhị bá mẫu tam bá mẫu lại các ôm hai cái bao vây lại đây một bao đệm chăn một bao thảm khăn trải giường chăn trở nhiều như vậy đồ vật mang qua đi trả đại nương nhìn một loạt cái dương lo lắng nói nhân gia phi nói xấu không thành tô mai nhìn lưu văn khiết lấy tới danh mục quà tặng chọn hai giường chăn đệm một cái thảm lông hai điều khăn trải giường một đôi áo gối lại từ nhị bá mẫu tam bá mẫu lấy tới trong bọc rút ra hai bộ chăn liền mang này đó mặt khác lưu tại trong nhà chờ thêm mấy năm lại cho bọn hắn gửi đi đừng quăng cho hắn hai lấy cố lao nhìn đồ vật nhữ mày bất mãn nói còn có tiểu du nhi đâu Tiểu Du Nhi cũng ở kinh thị đâu. Nhớ kỹ đâu Tô Mai cười vô vô một bên Dương Mây, cho hắn mang theo hai xong giày vải, một bộ quần áo, còn có bông bá làm thịt vụn, cá khô cùng rút cá. Cố lão, thịt khô không mang theo một cái. Hắn thích nhất ăn quạng hoa tỏi non xảo thịt khô, còn có hông gió gà á thỏ, trong nhà nhiều, ngươi đừng keo kiệt ba lạp. Tô Mai. Là là, nghe ngài, mang. Tới rồi 25 hào ngày này, Triệu khác mở ra máy kéo đem Tô Mai mẹ con cùng bốn dương đồ vật. cặp hai bao tải thức ăn đưa đến giai thị ga tàu hỏa đi theo còn có âm thầm bảo hộ tô mai hai gã đặc chiến đội đội viên mấy năm nay bọn họ một cái dấu ở thanh niên trí thức trung một cái dấu ở mới tới công an trong đội ngũ một vòng sau mấy người tới rồi kinh thị giang thạc hướng âm thầm hai người hơi hơi gật đầu hoàn thành giao tiếp nhiệm vụ cùng diêm minh một chức một sau tễ lên xe hộ ở tô mai bên người tàu tử trên đường vất vả diêm minh nhắc tới tô mai bên người hành lý nhìn về phía cùng huyền nói Đây là Huyên Huyên đi, đều lớn như vậy. Huyên Huyên kêu thúc thúc, đây là Diêm thúc thúc, đây là Giang thúc thúc. Tô Mai giới thiệu nói. Cùng Huyên tò mò mà đánh giá hai người vài lần, ngoan ngoan kêu lên, Diêm thúc thúc, Giang thúc thúc. Ngoan. Giang thạc cười sờ sờ nàng đầu, duỗi tay đảo cái bao lì xì cho nàng, cầm mua cái ăn vặt. Diêm Minh thấy vậy, vội buông trong tay dương mây, đi theo đảo một cái ra tới. Cùng Huyên xem Tô Mai hướng nàng gật gật đầu, liền nói thanh tạng, tiêu hạ bao lì xì. mấy người dẫn theo đồ vật ra trạm lâm niệm doanh cùng tiểu du nhi mới mở ra dịp vội vàng mà đến ngũ ca tiểu ca cùng huyên hoan hô một tiếng chạy hướng về phía hai người tiểu du nhi dành trước một bước bế lên cùng huyên xoay cái vòng hai anh em ha ha cười toàn vô nửa điểm xa lạ niệm doanh xoa nhẹ đem cùng huyên đầu nhìn đi theo tô mai bên cạnh đi tới giang thạc diêm minh sửng sốt vội cất bước tiến lên tiểu thẩm giang thúc diêm thúc hai người hướng hắn gật gật đầu Đừng nhìn đều ở kinh thị, gặp mặt số lần lại không nhiều lắm. Tô Mai đem trong tay hai cái dương mây cho hắn, mọi nơi nhìn nhìn, không có nhìn đến cố đang tuyết, không biết người là không có thả ra, vẫn là ở nhà chờ đâu. Mẹ tiểu du nhi ôm cùng huyên chen qua tới, cười cùng giang thạc, Diêm minh chào hỏi, kéo Tô Mai cánh tay nói, đại bá ra tòa nhà chúng ta thu thập sạch sẽ, ngươi cùng tiểu mội đi đâu trụ đi. Quân tỷ sáng sớm cùng người mua chỉ gà, chúng ta lại đây khi, đã hầm thượng. Triệu nho sinh về hưu sau. Quân khu đại viện phòng ở trả lại cho bộ đội. Thời trẻ triệu gia tam huynh đệ phân ra, triệu chắc cùng triệu dần cắt đến một tòa kinh thị tiểu tứ hợp viện. Triệu khác muốn chính là thượng hải tiểu bạch lâu. Sau lại, tô mai gả tiến vào, tần thục mai lại cắt cho niệm huy, niệm doanh một tòa tiểu tòa nhà làm lễ gặp mặt. Đến tận đây, nàng trong tay chỉ còn một chỗ tòa nhà. Năm trước triệu nho sinh về hưu khi, nàng từng lên tiếng nói muốn đem kia chỗ tòa nhà để lại cho triệu khác, chỉ là tô mai cùng triệu khác đều không có đáp ứng. Rốt cuộc tính xuống dưới, vô luận là bất động sản vẫn là tiền tài, bọn họ đã chiếm tiền nghi. 254, chương 254. Tẩu tử Giang thẳng nói, đội trưởng gọi điện thoại, làm ngươi cùng huyên huyên chủ quân khu nhà khách. Diêm Minh đi theo nói, phòng chúng ta đều giúp ngươi đính hảo. Tô Mai sửng sốt, gật gật đầu, nói, đi trước một chuyến đi tới lộ, ăn cơm xong, lại đi nhà khách. Hai người lẫn nhau coi hai mắt, đem hành lý đặt ở lâm niệm doanh mở ra dịp thượng, dẫn Tô Mai cùng huyên huyên ngồi trên bọn họ xe. chứ hai bước khai ra ga tàu hỏa lâm niệm doanh khuỷu tay hai quải đỡ đỡ như suy tư gì tiểu du nhi sao lại thế này giang thúc cùng diêm thúc như thế nào có thời gian tới đón tiểu thẩm hai người là cái gì thân phận hai cái đặc chiến đội đội trưởng hai cái phó đội mỗi ngày vội chân trước đánh sau lưng lần trước có cái phỏng vấn đoàn lại đây mặt trên làm hai người bọn họ đi hai cái mỗi người đều nói không rảnh. tiểu du nhi trong đầu hiện lên thời trẻ hắn nhập ngũ khi tô mai dẫn hắn vào núi huấn luyện cảnh tượng mẹ hàng năm vào núi Kéo cung bắn tên trăm phát trăm loại, có thể hay không là tới thỉnh giáo. Tô mai sức lực đại, đao công hảo, xiên cá lợi hại, điểm này Lâm Niệm Doanh là biết đến, có khả năng. Đợi chút hỏi một chút. Đi, lên xe. Tiểu Du Nhi nói trước hai bước ngồi vào điều khiển vị, ta tới lái xe. Chấm một chút. Lâm Niệm Doanh không yên tâm mà dặn dò nói. Yên tâm đi. Tiểu Du Nhi nói hai nhấn gà, xông ra ngoài. Lâm Niệm Doanh thân mình bỗng nhiên sau này một ngưỡng, lệnh qua chỗ tựa lương thượng. Ha ha! Nhìn thoải mái cười to Tiểu Du Nhi, lâm niệm doanh sắc mặt phức tạp mà kiểu kiểu khỏe miệng. Tiểu Du Nhi liếc hắn hai mắt, cười nói, lúc này mới đối sao, ngươi mới bao lớn à, cả ngày bản hai khuôn mặt, không mệt sao. Ngươi biết cái gì, ta cái này kêu thành thục, ổn trọng. Thiết! Tiểu Du Nhi bẹp hạ miệng, còn không phải là Đan tuyết tỷ thích thành thục ổn trọng, so nàng đại nam sinh sao. Niệm doanh con ngươi hai ám, theo bản năng mà thẳng thắn sống lưng. Đáng ra sao? Tiểu Du Nhi nghiêng đầu quét mắt hắn trong túi điều lệnh. Niệm doanh vuốt điều lệnh, không biết nghĩ tới cái gì, gật gật đầu, đáng giá. Tô Mai thu hồi nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt, hỏi hai người nói, đan tuyết sự, các ngươi biết nhiều ít. Giang thạc trần chờ hạ, đệ cái túi văn kiện cấp Tô Mai. Tô Mai ba lượng hạ mở ra, rút ra trang giấy, nhìn nhìn, mày không khỏi hợp lại khởi, nàng hiện tại ở đâu đâu? Ở dê hủy sẽ đóng lại. Nàng cùng Niệm doanh không phải tám hào liền kết hôn sao Tô Mai kinh ngạc nói. như thế nào còn không có thả ra. Nàng chính mình không muốn ra tới. Diêm minh nói xong, do dự hạ lại nói tiếp, ta nghe người ta nói, cố đồng chí thích làm người xử sự tương đối thành thục nam sĩ. Nói như vậy, niệm doanh là một bên tình nguyện. Niệm doanh so nàng tiểu tứ tuổi, biểu hiện đến quái thành thục, ở trong mắt nàng cũng chỉ là cái đệ đệ đi. Giang thạc, theo ta được biết, cố xâm cùng hắn thê tử Phạm Vân thập phần thích lâm niệm doanh. Diêm minh há miệng thở dốc Xuyên thấu qua kinh chiếu hậu đảo qua ngồi ở Tô Mai bên cạnh cùng huyên, có chút lời nói rốt cuộc không có nói ra. Tô Mai lại là nháy mắt minh bạch, tương so với niệm danh, hai vợ chồng càng thích tiểu cẩn. Đan tuyết cũng là này tâm tư sao. Hai người lẫn nhau coi hai mắt không hé răng. Tô Mai trong lòng trầm trầm, hai người kết hôn báo cáo là như thế nào phê xuống dưới. Diêm minh, cố sâm tìm người. Tô Mai nháy mắt nổi giận, trong tay văn kiện bang hai tiếng, bị nàng ném ở hai bên ghế dựa thượng. tiểu cần hiện tại ở đâu tẩu tử ngươi đừng dắt giận diêm minh khẩn trương nói tiểu cần sáng sớm liền cự tuyệt cố đồng chí này đó niệm doanh biết không hai người nhìn nhau hai mắt gật gật đầu tô mai lập tức không biết nên đau lòng cái nào đây đều là chuyện gì a cùng huyên che lại lỗ thai khổ mặt nô sớm biết rằng liền ngồi ngũ ca tiểu ca kia hai xe nhìn nàng đều nghe được gì tô mai xem xét mắt khuyên nữ nghe được tiểu nha đầu tâm trí trưởng thành sớm ngũ cảm nhanh nhẹ. Thính lực cùng triệu khác có đến hai đua, cũng không biết là di chuyển, vẫn là bởi vì chính mình trên người dị năng đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Cùng huyên vội lắc lắc đầu nhỏ. Tô Mai buồn cười mà nhẹ quát hạ nàng chót núi, đứa bé lanh lợi. Đại phòng tòa nhà triệu quân ở, bởi vì vẫn luôn không có không hơn người, không thấy suy bại, bố trí thật sự là tươi mát lịch sự tao nhã. Triệu quân cùng tiểu cẩn cùng tuổi, so với hắn đại hơn một tháng, hiện giờ đã là 24 tuổi đại cô đường, nghe đại tẩu nói nói chuyện cái bằng hữu. Là cố thanh cháu trai, 16 tuổi nhập ngũ, tham gia quân ngũ 12 năm, hiện giờ đã là phó doanh cấp cán bộ. Tô Mai nhìn cùng nàng cùng nên ra tới tuổi trẻ quân nhân, ánh mắt lóe lóe, tiểu quân không giới thiệu hai hạ. Triệu quân ngượng ngùng mà cười hạ, tiểu thẩm, đây là ta đối tượng Cố Hiên. Tiểu thẩm, giang đội, diêm phó đội Cố Hiên cười lần lượt từng cái chào hỏi, tới rồi cùng huyên nơi này, để cái phúc túi. Tô Mai cũng đảo cái bao lì xì cho hắn, tới cấp cũng không mang gì lễ vật. có rảnh mang tiểu quân đi dạo phố chọn hai kiện thích đồ vật cố hiên đỏ mặt tiếp qua tay đưa cho triệu quân dùng quá cơm lược ngồi một lát tô mai liền tìm cái lấy cớ gọi lâm niệm doanh đến trong viện niệm doanh ngươi cùng đan tuyết kém 4 tuổi bình thường liêu đến tới sao lâm niệm doanh mí môi tiểu thẩm ngươi đã biết biết cái gì lâm niệm doanh nắm chặt đầu ngón tay thanh âm run rẩy nói biết đan tuyết tỷ thích tứ ca tô mai đau lòng đến rỗi tay đem hắn run rẩy thân mình ủng vào trong lòng ngực Hai hạ hai hạ theo hàn bối, mấy năm nay nàng thật sự bỏ qua đứa nhỏ này, hắn cùng tiểu cẩn, tiểu du nhi cùng tiểu hắc đản đều bất đồng, hắn thiêu chính là cảm giác an toàn cùng người đối diện thuộc sở hữu thực xin lỗi niệm doanh, thẩm thẩm không có chiếu cố hảo ngươi. Lâm niệm doanh nước mắt soát hai hạ tràn mi mà ra, tiểu thẩm cùng triệu thúc đã đối ta thực hảo. Hắn biết, triệu cẩn cùng tiểu du nhi có, hắn cũng có, tiểu thẩm cùng triệu thúc chưa bao giờ càng không ủy, đối bọn họ mấy cái đều là đối xử bình đẳng. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có khoảng cách cảm, vô luận như thế nào đều làm không được giống Tiểu Du Nhi như vậy, hai gặp mặt liền ôm lấy Tiểu Thẩm cánh tay, ngôn ngữ gian tự nhiên mà lại thân nhị. Tô Mai lắc lắc đầu không đang nói cái gì, chỉ đợi hắn bình phục cảm xúc, mới vừa hỏi nói, niệm doanh, thật liền phi nàng không thể sao. Lâm niệm doanh mới vừa thả lỏng hai phân thân mình, đột nhiên cứng đờ Tiểu Thẩm không nghĩ làm ta cùng tứ ca tranh sao. Thời trẻ hắn cũng không có như vậy tâm tư, nhưng theo hai năm một năm đối lập, không phải tô mai ôm so nàng cao hai cái đầu đại nam hải nhịn không được cười nói chúng ta niệm doanh như vậy ưu tú trong thiên hạ cái dạng gì nữ hải tìm không thấy không cần thiết ủy khuất cầu toàn ta nghe đau lòng lâm niệm doanh sướng sốt ta đừng vội trả lời hảo hảo suy nghĩ một chút đừng khinh suất đừng ủy khuất cũng đừng làm cho chính mình hối hận đến nôi đan tuyết sự ngươi đừng lo lắng ta tới trước ngươi triệu thúc đã tìm người nếu không hai ngày nàng liền ra tới tiểu thẩm cùng ngươi bảo đảm Liên tính không cùng ngươi kết hôn không quân tẩu cái này thân phận, nàng cũng sẽ không có sự. Lâm Niệm Doanh nhất thời ngẩn ngơ, nàng không cần hắn. Niệm Doanh. Tô Mai lo lắng mà nhìn hắn, tiểu thẩm chỉ là không nghĩ làm ngươi bị khuất, nếu không có này đó ngoại tại nhân tố, ngươi cảm thấy vẫn là tưởng cưới nàng, kia. Yeah. Ta ngẫm lại. Hảo. Hôm sau, Lâm Niệm Doanh đi gở vê đút hội kiến cố đan tuyết một mặt, hai người không biết nói chuyện cái gì, trở về cả người đều đổi. Hướng Tô Mai phòng tiểu ghế thượng hai ngồi. Không nói một lời, không ăn không uống, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi nào đó phát ngốc. Tô Mai nhìn nhìn, trong lòng thương tiếc không có, tay ngứa đến chỉ nghĩ hung hăng tấu hắn hai đốn, không phải thất cái lươn sao. Tiểu Hắc Đản mỗi ngày lớn nhất nguyện vọng chính là lưu hai cái mạng trở về. Ở tử vong trước mặt, tình yêu nó tính cái giám A. Nhàn. Kéo người đến vùng ngoại ô trên núi, Tô Mai nhưng không lưu thủ, lúc trước như thế nào huấn luyện Tiểu Hắc Đản, hôm nay nàng liền như thế nào lăn lộn lâm nhậm doanh. Giang Thạc. diễm minh luân lưu canh giữ ở bên ngoài tuy không biết cụ thể huấn luyện tình huống lại từ lâm niệm doanh từng ngày biến hóa trông được ra một chút manh mối bất quá hai người ai cũng chưa nói hai tháng sau lâm niệm doanh tùy tô mai từ núi sâu ra tới thật có thể nói là là thoát thai hoàn cốt cả người trầm hạ tới cái gì lo được lo mất tình tình ai ai à cùng hắn không dính biên hắn phủ phiếm hai chân đạp lên hắc thổ địa thượng đi đường đều là một bước một cái dấu chân nói chuyện làm việc cùng lão cán bộ giống nhau ổn đến hai thất giang thạc Diễm Minh cả kinh há miệng thở dốc, Tô Mai lại là ủ rũ cụt đuôi nhất không nổi kính, cảm thấy nàng ốn cong thành thẳng, đem lâm niệm doanh bức phản. Khu khu, tàu tử Giang Thạc nhắc nhở nói, cố đồng chí còn ở GV Đút sẽ đâu, ngươi? a, còn ở. Tô Mai cả kinh nói, này đều hơn một tháng đi, nàng thật là trưởng thành, trước kia ăn chút khổ đều chịu không nổi, hiện tại đảo cùng thay đổi cá nhân dường như, kia địa phương cũng đợi đến trụ. Giang Thạc không nói gì mà lau đem cái chắn hãn, sau một lúc lâu mới nói. Ngươi ngày đó không phải cùng Lâm Niệm Doanh nói, đội trưởng nhờ người xử lý chuyện của nàng sao. Cho nên, bọn họ liền không dối tay đem người vớt ra tới. Tô Mai Hai Lăng, ta đó là lửa Niệm Doanh. Bất quá ta lúc ấy nghĩ, lấy phân bản vẽ đem nàng đổi ra tới, sau lại Tô Mai ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đã quên. Là thật đã quên. Vào núi sau, Lâm Niệm Doanh vừa nghe lúc trước tiểu hắc đản chính là bị nàng như vậy huấn luyện, mà triệu ra huynh đệ không có, kêu biểu tình. Tấm tắc. Tiểu hài tử đua đòi tâm Nga, lập tức tới tàn nhẫn kính. Chỉ có thể nói không hổ là huynh đệ, tuy không bằng tiểu hắc đản nhiều rồi, nhưng nghiêm túc lên lâm niệm doanh cũng không phải như vậy hảo tống cổ. Này không, hai vội lên, ai còn nhớ rõ mặt khác. Khu, cái kia tô mai không được tự nhiên mà nắm lên bao bao, xuống lầu nói, chúng ta chạy nhanh đi đem Đan tuyết tiếp xuất hiện đi. Cố Đan tuyết vừa thấy tô mai nước mắt bạch bạch thẳng rớt, ô. Mẹ nuôi, ta nguyện ý, ta nguyện ý gả cho lâm niệm doanh. Tô Mai ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, thái dương không từ phía tây ra tôi a thế giới sao? Khu! Giang thạc lấy tay để môi, chịu đựng trong cổ họng ý cười, ý bảo triệu quân chức đỡ cô đan tuyết đi trên xe chở, sau đó thấp giọng nói, tẩu tử, phạm vân cấp cố đồng chí định rồi muôn thân, đối phương khi còn nhỏ được viêm màng não, tay chân không phải quá lưu loát. Cố đan tuyết nàng mẹ cấp Tô Mai ấn tượng hai thẳng không tốt, nghe vậy theo bản năng hỏi câu, đối phương trong nhà có phải hay không rất có thế? nhà trai phụ thân là này GV đúng sẽ đầu đầu kia mới vừa rồi Giang Thạc Minh Bạch tô mai ý tứ mới vừa rồi người nọ đối bọn họ túi đầu không lưng chúng ta tưởng tra một người thực dễ dàng nga Minh Bạch GV đúng sẽ sao thật không mấy cái chịu được cha 255 chương 255 Tiểu Giang người giúp ta hỏi một chút vị kia đầu đầu xem từ hôn yêu cầu điều kiện gì Giang Thạc sửng sốt nhanh chóng gật gật đầu bên này lui hôn nghiệm doanh cùng đàn tuyết hôn sự có phải hay không liền phải chuẩn bị thượng sớm định ra nhật tử đã sớm qua không có hôn lễ tô mai thần sắc bình tĩnh nói nghiệm doanh không phải chuyển đi sao ngày mai làm hắn chạy nhanh đi tiền nhiệm đến nơi đan tuyết đưa nàng đi cố xâm hạ phóng tây bắc đi lúc này đó là hai người đều nguyện ý tô mai cũng không có khả năng đáp ứng ở trong lòng nàng hai cái cố đan tuyết cũng so bất quá một cái lâm nghiệm doanh đó là trận mắt tỉnh lại liền cùng tiểu hắc đản cùng nhau đổi ở bên người nàng hải Tử a tuy rằng biết cảm tình sự không thể miễn cưỡng nhưng từ biết cô đan tuyết trướng mắt lâm nghiệm doanh kia một khắc khởi nàng trong lòng không nói quái đi không thoải mái là khẳng định nếu chỉ là như vậy đi qua liền qua đi nhưng còn bây giờ thì sao nàng đương lâm nghiệm doanh là cái gì sau bổ lốp xe dự phòng vẫn là dâu dịa. giang thạc lại lần nữa sửng sốt tẩu tử ngươi muốn hay không hỏi một chút niệm doanh còn có niệm doanh lúc trước xin chính là tây bắc ngươi xem tô mai đuôi mắt phía mặt ý cười Không vì cái gì khác, là Giang Thạc đối niệm doanh thái độ hiện tại. Vừa tới lúc ấy, Giang Thạc cùng Diêm Minh đối niệm doanh lãnh đạo mới lạ, đối Tiểu Du Nhi cùng Tiểu Cẩn Thiên Vị nàng không phải không có xem ở trong mắt. Hảo, đợi chút trở về ta cùng hắn nói chuyện. Công tác bên này ngươi hảo nhúng tay sao? Nếu là Phương Tiện, liền giúp hắn đổi một cái đi. Không được nói cũng không quan hệ, ta tới nghĩ cách. Phương Tiện, Tẩu Tử có muốn cho hắn đi địa phương sao? Thô Mai nghĩ nghĩ, vân tỉnh. chỗ đó chẳng những có Lao Tộc Trường. còn có cố ra mấy hộ thân cận cố lao dòng bên, có bọn họ chăm sóc, Tô Mai yên tâm. Hảo! Giang Thạc cứng thanh, làm Diêm Minh trước đưa Tô Mai các nàng trở về, xoay người đi gở vê đút sẽ văn phòng, giúp cố đan tuyết trao đổi từ hôn sự rồi. Tháng 6, Tô Mai ngẩn đầu nhìn mắt trong viện viện ngoại bóng râm xoay người bị ngụy trang thành tài xế Diêm Minh che trở thượng dịp. Mẹ nuôi, Tô Mai mới vừa vừa lên xe, còn không có ngồi ổn đâu, liền bị cố đan tuyết phát cái đẩy coi tô mai dỗi tay đỡ lấy phía trước lưng ghế ổn định ngửa ra sau thân mình hướng thiếu chút nữa muốn rút súng diêm minh bày xuống tay phân phó nói đi đi tới lộ dứt lời quay đầu đối triệu quân nói làm đan tuyết trước tiên ở ngươi chỗ đó ở một đêm triệu quân tính cách sáng sảng hơn nữa mấy năm nay không chịu thiếu cô đan tuyết chiếu cố lập tức liền ứng mẹ nuôi cũng ở tại đi tới lộ sao ta tưởng cùng mẹ nuôi trụ ta ở tại quân khu nhà khách ngươi nếu là không chê chỗ đó hoàn cảnh đơn sơ liền cùng ta qua đi đi Ta tưởng thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái, mẹ nuôi, ngươi nghe nghe, ta trên người đều xú. Đây là không nghĩ đi. Nhà khách tắm rửa nhưng không có trong nhà phương tiện. Hành, về đến nhà làm tiểu quân giúp ngươi thiêu hai thùng nước gấm hảo hảo tắm một cái, đổi thân quần áo, ăn chén mì, thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Ngày mai, ta làm người đưa ngươi đi Tây Bắc. Cố đan tuyết trên mặt ý cười cứng đờ, từ tô mai trong lòng ngực đống nhiên thối lui, không thể tin tưởng nói, đi Tây Bắc. Tô Mai nhàn nhạt gật gật đầu, mẹ ngươi cho ngươi đính hôn sự, ta ngày mai tìm xem người, xem có thể hay không giúp ngươi lùi rớt. Trước đó, ngươi đi trước Tây Bắc ngươi ba chô đó trốn trốn, có hắn che chở ngươi, mẹ ngươi nhiều ít còn có thể cố kị chút, không dám lại bắt ngươi hôn sự làm văn. Từ hôn sự còn không có thu phục, Tô Mai không có biện pháp lập tức cho nàng hứa hẹn. Mẹ ngươi không đồng ý ta cùng nghiệm doanh hôn sự sao. Chỉ cần gả cho lâm niệm doanh, nàng chính là quân đầu, ai còn dám chiều nàng dội tay. Đan tuyết. Tô Mai nhìn nàng, trong mắt càng phai nhạt vài phần, ta vì cái gì không đồng ý, ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Cố đan tuyết đầu quả tim nhi run rẩy. như vậy Tô Mai, hảo không xa lạ, ta, ta nuốt nước bọn, cố đan tuyết đôi môi run rẩy nói, mẹ nuôi trước kia không phải nói, không can thiệp, không nhúng tay nhi nữ hôn sự sao. Hành nha, đợi chút làm nghiệm doanh tự mình cùng ngươi nói. Tô Mai dứt lời, ngồi thẳng thân mình sau này một dựa, một lát liền đã ngủ. Nay một tháng nàng mệt muốn chết rồi. Mới từ trong núi trở về còn không có tới kịp nghỉ ngơi đâu, lại chạy tới tiếp nàng, lúc này ấm dương xuyên thấu qua cửa sổ pha lê một phơi liền có chút chịu đựng không nổi. Nhưng mà này hết thệ cố đan tuyết không biết, nàng chỉ cảm thấy Tô Mai bất công, Lâm Niệm Doanh là con nuôi, nàng là con gái nuôi, đồng dạng không phải thân sinh, nhưng vì Lâm Niệm Doanh kia thiếu đến đáng thương lòng tự trọng, Tô Mai đem nàng quái thượng. Tọa chờ Tô Mai thật sự gọi tới Lâm Niệm Doanh, làm hai người nói chuyện khi, nàng nơi nào là cái gì tưởng kết hôn thái độ A Nói cái gì ác độc, liền hướng Lâm niệm doanh ngực cắm cái gì? Cái gì không ai muốn tiểu đáng thương, cái gì có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, cái gì liền triệu cần một cây đầu ngón tay cũng so ra kém. Tô Mai bên ngoài nghe xong hai câu, tức giận đến cả người phát run. Nàng trước nay không bỏ được nói qua một câu lời nói nặng bà bối, cố đang tuyết nàng làm sao dám? Một chân đá phi vắng cửa, Tô Mai xách theo nàng cổ áo xách liền đem người ném ra ngoài cửa, "Lan!" Thở hồn hển khẩu khí, Tô Mai giận đến gãi gai tóc. Lão nương nhi tử ngươi cũng xứng vung tay múa chân. Đời này, cố đan tuyết ngươi còn dám xuất hiện ở nhà ta niệm doanh trước mặt, ta đánh gãy ngươi chân chó, cái gì ngoạn ý nhi. Đương chính mình là công chúa đâu, liền ngươi, ha hả Tô Mai trong mắt khinh miệt, một lần trở thành cố đan tuyết thoát khỏi không được các ngậu. Mà lúc này, trừ bỏ còn tính bình tĩnh lâm niệm doanh, triệu quân, cố hiên, Diêm minh cùng vừa mới trở về giang thạc đều bị Tô Mai đột nhiên bùng nổ tức giận, sợ tới mức cấm nếu hàn đàm. Tiểu thẩm lâm niệm doanh trong lòng ấm áp, lôi kéo tay nàng hứng nói, không khí nga. Ở trong núi ngươi không phải nói muốn ăn xuyến thịt dê sao, ta đi thành đông ăn nổi đi. Đại mùa hè ăn cái gì nổi. Tô mai ném ra tay, cả giận, mới vừa rồi miệng phùng ở, nàng mắng ngươi, ngươi sẽ không mắng trở về à. Nói niệm doanh không nuôi dưỡng, đương nàng là chết. Lâm niệm doanh mặt mày một loan, cười nói, ngươi không phải dạy ta hảo nam không cùng nữ đấu sao. Con dạy hắn không cần cùng nữ đồng chí động thủ. có thể thấy được tiểu thẩm vẫn là đau hắn, đều sẽ xong tiêu. Tô Mai. Giơ tay gõ hắn một cái, Tô Mai vẫn chưa hết giận nói, xuẩn dạng, đấu không đấu cũng là muốn phân người. Là là, nghe tiểu thẩm. Lâm niệm doanh hướng người vào nhà, Diêm Minh Trường nhẹ nhàng thở ra, đi đến cố đan tuyết bên người dỗi tay làm thỉnh, đi thôi, cố đồng chí, ta đưa ngươi đi nhà ga. Nhìn theo Diêm Minh mang theo người đi xa, Giang Thạc mới vừa rồi lau mặt, nhỏ giọng dò hỏi cố hiên chuyện gì xảy ra. Cố Đan tuyết ở GVDup sẽ giam giữ một tháng rưỡi, đọc lại quá nhiều buồn bực cùng bất bình, mắt thấy lâm niệm doanh cùng cái lão cán bộ dường như không ra tiếng, càng tiếng mắng càng lớn, nghiêm nhiên đem hắn trở thành nơi chút giận. Thật không phải đại gia cố ý đi nghe. Hơn nữa khó nghe đến, cố hiên đều ngượng ngùng thuật lại. Vẫn là triệu quân tức giận bất bình mà đề ra hai câu, còn mắng ta đệ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, nàng đâu, sao không nói nàng nương mới vừa đem nàng bán. Tính tình. Mệnh ta tiểu thẩm còn nhờ người đem nàng làm ra tới, sớm biết rằng quản nàng chết sống. Giang thạc nghe xong như suy tư gì, kỳ thật cũng không trách cô gia vị này tiểu công chúa ở tàu tử Mỹ mắt hạ như vậy dám mắng. Đội trưởng cùng tàu tử tuy rằng Nguyệt Nguyệt Hàng năm cấp tiểu cẩn cùng Niệm Doanh gửi đồ vật đều giống nhau, không nghiêng không lệch. Nhưng ngần ấy năm, bọn họ phu thê xúc ở Ilica không ra, hai anh em bên ngoài hành tẩu, tiểu cẩn có thể đại biểu đội trưởng xử lý nhân tế lui tới, Lâm Niệm Doanh có thể đại biểu ai? cho nên đội trưởng chiến hữu bằng hữu khẳng định phải đối tiểu cẩn càng thân cận chút trong tay có tài nguyên có chỗ lợi ưu tiên cho cũng nhất định là tiểu cẩn sau lại lại nhiều một cái tiểu du nhi đó là trước đây lâm hồng quân nhận thức những người đó cũng bởi vì mấy năm nay gắn bó cảm tình chính là đội trưởng mà đối tiểu cẩn càng vì ưu đãi hơn nữa hai người công tác tính chất một cái là đi ở trước này, một cái ẩn ở, ở phía sau màn đương huấn luyện viên triệu cẩn ở thu nhận sử dụng dùng người thượng khẳng định muốn so lâm nghiệp doanh càng có quyền lên tiếng Ngươi nói, nhà ai không có con cháu, cái nào Nam Hải không nghĩ tham gia quân ngũ, cái nào không nghĩ tiến đồng tử quân, cứ như vậy, giao hảo ai còn dùng nói sao. Giang Thạc có thể nghĩ đến sự, nay sẽ bình tĩnh lại Tô Mai tự nhiên cũng nghĩ đến, tiếp nhận lâm niệm doanh truyền đạt cái ly, nhấp khẩu trà, Tô Mai điểm điểm đối diện, ngồi, tiểu thẩm hỏi ngươi câu nói. Tiểu thẩm ngươi hỏi, ngươi lúc trước vì cưới cô đang tuyết tự nguyện từ bỏ đồng tử quân công tác, xin đi Tây Bắc. Mới vừa rồi. Ta làm giang đội trưởng cho ngươi đổi thành vấn tỉnh, nhưng lúc này, tiểu thẩm lại không nghĩ cho ngươi đi. Niệm doanh, tiểu thẩm hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tiến đặc chiến đội? Lâm niệm doanh 5 cái ly đầu ngón tay run rẩy ta có thể đi. Vì cái gì không thể? Tô Mai kéo qua hắn tay cầm ở lòng bàn tay, nhìn hắn cười nói, ta dạy ra hải từ nơi nào kém, đừng nói là đặc chiến đội, ngươi chính là đương vị kia cảnh vệ viên cũng đúng quy cách, không tin quay đầu lại ngươi tiểu cẩn ca đã trở lại, ngươi cùng hắn tỉ thí tỉ thí. xem có thể hay không đem hắn ấn ở bùn cọ sát cọ sát lâm Niệm doanh trong đầu lập tức có hình ảnh cảm ha ha ân chờ hắn trở về ta nhất định đem hắn ấn ở bùn cọ sát cọ sát ha ha tô mai nhìn thoải mái cười to lâm nghiệm doanh trong lòng lại nói không ra chua sót đồng dạng ưu tú hai đứa nhỏ phóng tới cùng nhau vẫn luôn bị người tương đối trong lòng thượng như thế nào không có lệch lạc là nàng sơ ý muốn đi đặc chiến đội sao tiểu thẩm ta muốn đi không quân bộ đội tô mai sửng sốt Nhớ tới Niệm Doanh khi còn nhỏ mộng tưởng, trở thành một người giống phụ thân hắn như vậy không quân phi công. Hảo! Cùng ngày quá muộn, sáng sớm hôm sau, Tô Mai liền mang theo Lâm Niệm Doanh đi hàng không người nhà viện, bái phỏng Lâm Hồng quân láo thượng cấp, hiện đã thăng chức vì tư lệnh Hoàng chính tưởng, nguyên lai Hoàng quân trường. Ngần ấy năm hai nhà vẫn luôn không có chặt đứt liên hệ, Lâm Niệm Doanh ngày lễ ngày Tết cũng có tới cửa bái phỏng chỉ là này này, Tô Mai đặc biệt coi trọng, chẳng những hóa trang điểm nhẹ, còn mang theo chi nhân sâm. hoàng chính tưởng đồng dạng rất coi trọng cùng thê tử sớm liền ở nhà chờ hắn là thăng trước sau mới mơ hồ tra giác ra cái gì chỉ là còn không như vậy xác định mà khi thấy dẫn theo đồ vật hộ ở tô mai bên cạnh giang thạc còn có cái gì không rõ giang thạc hôm nay không có thượng trang dịch dùng vừa mới được đến tin tức vị kia tưởng cùng tẩu tử thấy một mặt bên này kết thúc bọn họ phải qua đi toại vào nhà sau không đợi tô mai mở miệng giang thạc liền trước nói sáng tỏ ý đồ đến lâm niệm doanh thân thể tố chất thập phần vượt qua thử thách Lại là sinh viên, gác chỗ nào đều là cướp muốn nhân tài, Hoàng Chính tưởng tự nhiên không có gì không đồng ý, chỉ là có một chút, bởi vì chuyên nghiệp không bình đẳng, công tác tính chất bất đồng, vào không quân bộ đội, Lâm Niệm Doanh muốn từ đầu đã tới. Điểm này Lâm Niệm Doanh cùng Tô Mai đều không có dị nghị. tiến hành, ngày mai tới báo danh đi. Khi nói chuyện, Hoàng Chính tưởng tiểu nữ nhi nhảy nhót mà chạy tiến vào, gì, Niệm Doanh Các Ca, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, không đi làm sao. Vi vi hoàng chính tường thê tử quý tân mầm hướng khuê nữ vây tay, vị này chính là ngươi niệm doanh ca ca tiểu thẩm, Mau kêu A-Z. Ta biết ngươi, hát hát tô gì, ngươi gửi tới ca khô, giúp cá cùng cá hạt đặc ăn ngon. Tô Mai nhìn tràn ngập tính trẻ con tiểu nữ hài cười nói, đều là thổ đặc sản không đáng giá tiền, trở về ta lại cho ngươi gửi điểm. Ha ha cảm ơn tô gì. Lại nói một lát lời nói, ba người liền cáo từ ra hàng viện. Lâm niệm doanh cầm phê điều trở về xử lý điều trước. Giang Thạc cùng Tô Mai nói một tiếng, mang theo nàng đi Nam Hải vị kia chỗ ở. Quá đột nhiên, trên đường Tô Mai nhịn không được nói thầm nói, ta thật không cần mang điểm ca khô, thịt vụn hoặc là nhân sâm, linh chi sao. Giang Thạc nhịn không được cười nói, tẩu tử, ngươi đừng khẩn trương, vị kia nói, chỉ là tầm thường mà thấy cái mặt trò chuyện. Nay vừa nói, kia lưu đồ vật đã có thể nhiều, trung gian Tô Mai còn bị lưu trữ dùng đốn cơm xoàng. Sau khi trở về, Tô Mai hoa ở trong phòng một đãi chính là nửa tháng. trở ra giao cho Giang Thạc một quyển tập tranh, một bức bức tất cả đều là tương lai hình ảnh, cao úc điệu nhẹ quỹ xe điện, di động trí năng, máy tính vận dụng, vũ trụ thăm dò chờ, cuối cùng vài tờ, Tô Mai nghĩ nghĩ vẫn là bỏ thêm chút tận thế cảnh tượng. Nay buồn tập tranh một giao, không đợi Tô Mai mang theo cùng Huyên ngồi xe hồi I một đám học giả liền bị gọi trở về công tác cương vị. Thực nhanh có quan thi đại học khôi phục tin tức cũng truyền ra tới. Mẹ, mẹ tiểu Du Nhi con cùng Huyên hương phấn mà xông vào phòng nói. Ngươi nghe nói sao thi đại học khôi phục ha ha ta muốn ghi danh học viện điện ảnh ta muốn ghi danh học viện điện ảnh tô mai buông sửa sang lại một nửa hành lý đứng dậy tiếp được bị hắn điên đến choáng váng đầu cùng huyên học biểu diễn vẫn là đạo diễn a đạo diễn đạo diễn nhiều tự do a nhìn chung kịch bản tự diễn kia còn không phải một câu sự ha ha cùng huyên tiểu du nhi nhéo nhéo mội mội khuôn mặt nhỏ vui vẻ không ngày sau ngươi sắp sửa có một cái đại đạo diễn ca ca bang cùng huyên trụt bay hăn tay đầu vốn éo khinh thường đầu nói một cái đạo diễn xem đem ngươi nghiêu ta cùng huyên vô vô ngực tuyên bố nói ngày sau chính là phải làm tư lệnh ha ha ngươi biết tư lệnh là cái gì sao liền dám khoác lác đương nhiên đã biết là phụ trách sở chỉ huy thuộc quân đội tối cao trường quan lão lợi hại lại đi hoàng tư lệnh ra tô mai đứng dậy cấp hai anh em vọt hai chén bát bảo trà không đi hoàng bá bá ra cùng huyên nghiêng nghệ tiểu du nhi liếc mắt một cái Lặng lẽ cùng Tô Mai kể thai nói nhỏ nói Đi gặp ngọt ngào tỷ Tiểu ca còn mời ta cùng ngọt ngào tỉ ăn kem Uống nước có ga Nga Tô Mai đánh giá vóc người cao dài Khuôn mặt trắng non tuấn tú Tiểu Du Nhi Ngọt ngào khai giảng nên thượng cao một đi Ân Tiểu Du Nhi buông bắt trà Ở Tô Mai bên người ngồi xuống Mẹ, chúng ta bộ đội rất nhiều người đều đã trở lại Vương Thúc Thúc, Tần Bà Bá Lao viện trưởng bọn họ có phải hay không Cũng nên hồi phương Nam Tô Mai gật gật đầu, không ngừng bọn họ còn có ngươi cứu ra bọn họ cũng nên lục tục đi trở về. Nga đúng rồi, quá mấy ngày ngươi đại bá đại bá mâu trở về, ngươi đừng quên đi nhà ga tiếp. Ta ba đâu Tiểu Du Nhi vội la lên, ta ba không trở lại sao? Ngươi ba A, Tô Mai lời nói còn chưa nói xong, Giang Thạc vội vàng lại đây nói, tẩu tử, đồ vật thu thập hảo sao? Ta đưa các ngươi đi. Như vậy cấp, Tiểu Du Nhi sợ tới mức hoắc một chút đứng lên, không phải thuyết mình thiên xe lửa sao? Giang Thạc vẻ mặt nghiêm túc nói, sửa thời gian, tô mai tưởng tượng liền minh bạch, đại trị phía trước tất có đại loạn, bay nhanh đem dư lại mấy thứ đồ vật cất vào dương mây, tô mai ôm ôm tiểu du nhi, trừ bỏ phụ lục, không được lại ra quân doanh, đã biết sao? đến nỗi ngươi đại bá, đại bá mẫu, làm ngươi niệm doanh ca đi tiếp, niệm doanh hiện tại thân thủ so tiểu hắc đản cũng liền kém hơn một chút, hắn đi tiếp, tô mai yên tâm, hảo, tiểu du nhi lưu luyến mà buông ra tô mai, ôm ôm cùng huyên, trên đường cẩn thận một chút, hộ hảo tự mình. đừng cho mẹ thêm phiền chịu không khí cảm nhiễm cùng huyên ngoan ngoãn gật gật đầu tô mai xách theo chỉ dương mây nắm cùng huyên tay vừa ra khỏi cửa lập tức có bốn năm cái đặc chiến đội đội viên đem các nàng mẹ con hộ ở trung gian tô mai nhăn nhăn mày quay đầu lại hỏi giang thạc cần thiết như vậy sao nàng lại không phải cái gì đại nhân vật giang thạc đem khát hai dương hành lý ném cho đội viên tùy tay sai khiến cá nhân đem tiểu du nhi đưa về quân doanh vớt bên hông thương bước nhanh đuổi kịp nói vừa mới truyền đến tin tức Tiến đến Tây Bắc nhậm trước hai vị nghiên cứu nhân viên trên đường đã xảy ra chuyện, kia nhị vị ngươi còn nhận thức, 67 năm bọn họ mang theo đại lượng tư liệu đi tranh ý thề ca. mai cái mũi đau xót, nháy mắt đỏ hốc mắt, người thế nào? Kia một năm, hai vị lao sư dạy nàng rất nhiều. Một người đương trường tử vong, một cái khác hôn mê chưa tỉnh. Hôn mê chính là trình lao sư, vẫn là ngô lao sư. Giang thạc mặc một cái trước mắt, bọn họ lúc ấy dùng chính là dùng tên giả. làm vũ khí có mấy cái không phải mai danh nhận tích nửa đời người hoặc là cả đời tàu tử lên xe đi giang thạc kéo ra cửa xe nói chúng ta đưa các ngươi đến ga tàu hỏa trên xe có khác người tiếp tô mai gật gật đầu ôm trầm mặc cùng huyên lên xe xe khai đến bay nhanh tô mai nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mới phát hiện trên đường giới nghiêm nàng tuy rằng thân thủ họa tử kia bổn tập tranh lại cũng không nghĩ tới hình thức biến hóa sẽ nhanh như vậy nửa giờ sau xe ở ga tàu hỏa tiến trạm khẩu dừng lại giang thạc che chở tô mai mẹ con bay nhanh đi vào đám người cùng chung quanh đàn tử hòa hợp nhất thể tàu tử bên này giang thạc dẫn hai người bước lên ghế ngồi cứng thùng xe hướng rửa cửa sổ vài vị hơi hơi gật đầu đem các nàng an bài ở một cái người bệnh đối diện tô mai nhìn quét một vòng ôm lấy cùng huyên ngồi xuống ngẩng đầu hướng đối diện vừa thấy đôi môi run run lẩm bẩm thanh tiểu hắc đản khu ngụy trang thành lao Hán tiểu hắc đản cụ thanh trong mắt nổi lên ý cười môi ngữ nói Ta đều hóa trang thành như vậy, nương ngươi đều nhận ra tới. Ngươi là ta nhi tử. Tô Mai không tiếng động mà trở về câu, liền đem ánh mắt rời về phía hắn đánh ván kẹp gãy chân thượng, đau lòng mà rũi rũi tay, nửa đường nắm chặt hạ đầu ngón tay, vặn ra quân dụng ấm nước đổ chén nước đưa qua đi. Đại gia, ta xem ngươi miệng khô uống chén nước đi. Chuyện được phát miễn phí tại Âu nôn tình.com 256, chương 256 Nương tiếp trả hai tay chạm nhau đương khẩu. tô mai dị năng thoán tiến tiểu hắc đản trong cơ thể bay nhanh du tẩu một vòng trừ bỏ gãy xương hữu càng chân trên người hắn còn có lượng đạo đau thương một đau ở xương sườn một đau ở bên eo này đó đã làm tô mai đau lòng không thôi không nghĩ tới còn có càng nghiêm trọng cũng không biết là lầm thực cái gì vẫn là bị người đầu du tiểu hắc đản ngũ tạng lục phủ đều đã chịu bất đồng trình độ tổn hại mới vừa rồi không nhìn kỹ chỉ đương trên mặt hắn trang rung trọng màu da mới có vẻ khô vàng làm nhũ nhũ tửa cảnh khô tiêu diệp lúc này tinh tế đánh giá căn bản chính là bản sắc biểu diễn sao tô mai kinh sợ dưới một phen giữ chặt hắn tay trong cơ thể dị năng quần quận không ngừng mà ùa vào trong thân thể hắn một bên chóc ra độc tố cắn nuốt, một bên ổn dưỡng hắn ngũ tạng lục phủ tô mai dị năng đã không phải lần đầu tiên tiến vào tiểu hắc đản trong cơ thể sớm tại mấy năm trước tô mai mang theo hắn ở núi rừng huấn luyện liền lần lượt mà dùng dị năng giúp hắn ôn dưỡng quá thân thể loại tiểu hắc đản cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn sở dĩ tại đây đương khẩu không màng người khác ngăn trở chính là chuồn em ra viện nghiên cứu tới gặp Tô Mai, trừ bỏ sợ đây là cuối cùng một mặt ở ngoài, cũng ôm như vậy một chút hy vọng. Nay độc thật là bá đạo, mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể cảm thấy sinh mệnh ở sói mòn. Tử vong thông chi, hắn đều đã tiếp nhận hai lần, có thể chống được hiện tại, mà không phải giống trước hai vị chiến hữu như vậy sớm mà liền chết ở trên biển, trừ bỏ không chịu thua nghị trí lực, dựa vào là hắn nương thời trẻ giúp hắn ôn dưỡng thân thể khi bảo tồn ở trong cơ thể một sợi tế như sợi tóc năng lượng. Mẹ cùng huyên mẫn cảm mà cha rác ra đối diện lao ra ra kia không giống bình thường hơi thở, chỉ là bất chấp nghĩ nhiều, liền bị đại gia trông lại ánh mắt xem đến không được tự nhiên. Cũng là, ai nhìn đến một cái mỹ mạo thiếu phụ gắt gao nằm cái đại gia tay không bỏ, không cảm thấy quái gì à, mẹ, ngươi nhận thức vị này lao ra ra sao? Tô Mai Hồng nhãn điểm gật đầu, mẹ nhận được trên tay hắn này nói dấu vết, hắn đã cứu ta. Huyên huyên, lão ra ra thân thể không thoải mái, ngươi đi hỏi hỏi nhân viên tàu thúc thúc, có hay không chỗ nằm? Tiểu hắc đảng chịu đựng trong cơ thể chốc đau, cường cười xả hạ khoe miệng, hán nương thật sẽ xả, kia dấu vết bất quá là mới vừa rồi lên xe khi đụng tới trên cửa đâm một cái, lưu lại hồng đạo đạo. Nga nga, ta đây liền đi không đợi cùng huyên đáp lời từ tô mai sau lưng bỏ ra tới đi gọi người, mọi người nhìn tiểu hắc đảng cắn chặt khớp hàm, trên mặt cơ bắp nhất chịu nhất chịu, trên trán đun tùng che kín mồ hôi, không khỏi kinh hô. ai à. Người này không phải là phạm vào bệnh gì đi. Mau, mau kêu nhân viên tàu. Hộ Tống Tô Mai mấy người còn không có phản ứng lại đây đâu, liền có nhiệt tâm quần chúng chạy tới gọi nhân viên tàu lại đây. Có hai vị cán bộ càng là đương trường móc ra chính mình công tác chứng minh cùng tiền kẹp giúp ba người bổ giao giường nằm tiền. Xe lửa đã thúc đẩy, bằng không, có vài vị thậm chí muốn từ bỏ hành trình đưa bọn họ đi bệnh viện. Dựa cửa sổ ba vị đặc chiến đội đội viên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đối đột nhiên xuất hiện tiểu hắc đản lập tức lộ ra cảnh giác, lao nhân này là ai? Như thế nào sẽ như vậy xảo vừa lúc liền ngồi ở tô đồng chí đối diện ngồi ở lối đi nhỏ nam tử vội cấp ba người đánh cái thủ thế người một nhà nói đến hắn cũng không biết lão nhân này là ai đều phải đi rồi đội trưởng lâm thời đem người tắc lại đây còn làm chính mình chờ xe lửa ra kinh thị cho hắn cùng tô đồng chí mẹ con đem ngạnh ngồi đổi thành giường nằm kết quả hắn còn không có ra tay đâu việc này liền làm tốt nam tử nghĩ vội đứng dậy đương danh nhiệt tâm quân chúng phục thân ngồi sổm tiểu hắc đạn trước người tô mai lúc này không dám buông tay dị năng ở nàng thuốc dục hạ đang ở tiểu hắc đản trong cơ thể từng vòng du tàu đâu thấy vậy vội nói thanh tạng nâng đau đến ngất xỉu đi tiểu hắc đản nằm ở hắn trên lưng cùng huyên vội nắm lên túi sách sách tiếp nước hồ đổi kịp hành lý từ nhân viên tàu cùng một vị khác hộ tống đồng chí hỗ trợ dẫn theo cấp đưa đến giường nằm thùng xe nắm tiểu hắc đản tay tô mai năm ngày bốn đêm không dám nhắm mắt trung gian đoàn tàu trưởng kỷ thứ lại đây tìm hỏi tiếp theo trạm muốn hay không hắn tìm người đưa bọn họ đi bệnh viện đều bị tô mai lắc đầu cự tuyệt vì thế Mỗi đến vừa đứng, quảng bá đều sẽ hỏi thượng mấy lần, lên xe hành khách có hay không bác sĩ. Thỉnh bác sĩ đến 20 thùng xe mấy hào phô hỗ trợ nhìn xem người bệnh. Chú ý thì lúc này không ai dám dối đầu, nhưng thật ra Tây y phía trước phía sau tới ba vị, vì sợ bọn họ hoài nghi một cái lao nhân vì cái gì xương sườn cùng trên eo có đau thường. Ở bọn họ xem xét phía trước, tô mai trước phân ra một sợi dị năng trị hết tiểu hắc đản này hai nơi bởi vì độc tố mà thật lâu không có kết vải thương. Bác sĩ tới lại đi. Mỗi một vị đều đối Tô Mai lắc lắc đầu, làm về nhà hảo hảo dưỡng đi, đã không có trị liệu ý nghĩa. Năm ngày sau tiểu hắc đản thể năng độc tố trừ bỏ, trong cơ thể sinh cơ tiệm khởi, Tô Mai liền không lại làm bác sĩ tới gần hắn, bất quá khi đó cũng không có bác sĩ lại đây, mặc kệ là đoàn tàu trường vẫn là hộ tống bọn họ đặc chiến đội đội viên trong lòng đều có loại ăn ý, lao đầu nhi sống không lâu. Chịu khắc nhận được Giang Thạc điện thoại, cả kinh hoắc một chút đứng lên, chân thật tình huống Giang Thạc biết đến cũng không nhiều lắm. Tiểu hắc đản tiếp đều là đặc thù nhiệm vụ, không phải hắn cái này chỉnh tự có thể tiếp xúc. Triệu khác thấy hỏi không ra cái gì, lập tức sửa lời nói, đối niệm huy sau này an bài mặt trên nói như thế nào. Niệm huy như vậy thân thể như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay mà chuẩn em ra viện nghiên cứu, còn không phải bọn họ cũng cảm thấy không hy vọng, mắt nhắm mắt mở cho đi, làm niệm huy tâm tưởng sự thành, đem cuối cùng thời gian để lại cho người nhà. Nhưng bọn họ không biết chính là, tiểu mai sẽ thân cụ dị năng, có năng ở. tiểu gia hỏa tất nhiên không có việc gì như thế nên có ích lợi hắn liền phải trước tiên tranh thủ cái này giang thạc trong lòng buồn bực niệm huy còn muốn cái gì an bài đội trưởng là tưởng giúp niệm huy thảo tranh công hơn sao trong lòng nghĩ giang thạc trần chờ hạ nói ta giúp ngươi chuyển tiếp một chút mặt trên đi thành điện thoại nhiều lần khúc chiết chuyển tới đặc biệt hành động tổ tổ trưởng trong tay nước ngoài cái tia thế thân đã về nước bắt đầu từ hôm nay lâm niệm huy có thể dùng hồi thân phận thật của hắn mặt khác đối phương trần chờ hạ nói, triệu khác đồng chí, ngươi là đặc chiến đội tổ kiến lĩnh giả, đồng tử quân tổ kiến hiệp trợ giả, cá nhân lại đương nửa đời người trinh sát binh, ta cũng không gạt người, lâm niệm huy danh hiệu đem vĩnh tổn, cho nên hắn công hân chúng ta không có biện pháp cho lâm niệm huy danh hiệu hoa trà khởi cái này danh hiệu khi hắn vẫn là cái nằm ngửa ở vân tỉnh cây trà thượng tiểu chân bắt chéo trong miệng ngậm căn thảo nho nhỏ thiếu niên nghĩ ngày mai liền phải đơn độc đi biên cảnh chấp hành lao sư hạ đạt cái thứ nhất nhiệm vụ lại không thể dùng tên thật cùng bên kia người giao tiếp, lấy lấy nhiệm vụ tin tức, như thế nào mà cũng đến có cái vang dội danh hào A. Lớp trưởng Vinh Hiên kêu thương hổ, Lưu Vĩnh Nguồn lấy bào đốn nghiêm quốc Hưng kia tiểu tử không địa đạo đoạt tôn tiểu lang tên, Têu cô lang, vì thế hai người vừa mới còn đánh một trận. Hơi chút lợi hại tên đều là người Tiêu tiểu hắc đã nghĩ đến trời tối cũng không cân nhắc ra cái một vài, cuối cùng cho chính mình lung tung cho chính mình báo cái hoa trà. Ngay lúc đó chỉ đạo viên Tiếu Võ cảm thấy Hoa trà ấn ở tiểu hắc đản trên người, pha là có chút một lời khó nói hết, bùn đen thu dường như một cái hài tử gọi là gì hoa trà, chỉ là suy nghĩ một chút kia bức tranh được in thu nhỏ lại liền có chút cay đôi mắt, toại cho hắn đổi thành cá trạch. Nhưng mà vài năm sau, tiểu hắc đản từ nước ngoài bị gọi về nước, nghe được Tiếu Võ hy sinh tin tức, ở nhiệm vụ tờ giấy thượng một lần nữa viết xuống hoa trà hai chữ. Gần chỉ là một năm, hoa trà sáng lập vô thất thủ kỷ lục. Các quốc gia bí tuyến nhân viên đều ở suy đoán hắn là nam hay nữ là già hay trẻ, đến nay vẫn cứ không có đáp án. Cho đến ngày nay, hoa trà sớm đã không ở chỉ là một cái danh hiệu, nó chẳng những cao cao mà chót vót ở quốc gia của ta bí tuyến nhân viên trong lòng. Nó còn giống phúc có ra đa dò xét khí cao cấp vũ khí giống nhau, chấn nhiếp các quốc gia bí tuyến nhân viên, làm cho bọn họ không dám lại nhẹ ý lẻn vào quốc gia của ta phương nam biên cảnh hoặc là tùy ý tàn hại quốc gia của ta bên ngoài đồng bào. Cho nên Lâm Niệm Huy có thể không ở Hoa trà lại không thể biến mất, nó đại biểu quá nhiều đồ vật. Triệu khác đồng chí, 66 năm cuối năm đến 67 năm 3 tháng phía trước, Lâm Niệm Huy ở nhà kia đoạn thời gian, hắn các hạng tố chất đều được bay nhanh tăng lên, đến tận đây nhiệm vụ hoàn thành xuất đạt tới 99.8%, như vậy thành tích đừng nói là ở quốc nội, liền ở quốc tế thượng đều là số một số 2, cho nên hắn người thừa kế không thể qua kém, chúng ta hy vọng ngươi lại hỗ trợ mang mang. Ai? Lý Lực Cường triệu khác mày hơi hơi một túc khó hiểu nói, ngươi đây là nói dẫn đâu, Lý Lực Cường cùng Niệm Huy liền không phải một cấp bậc. Là, điểm này không thể phủ nhận, cho nên, chúng ta không nghĩ làm hắn hiện tại liền đỉnh hạ hoa trả cái này danh hiệu, ba năm không đủ, chúng ta liền cho hắn năm năm thời gian trưởng thành. Tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn, Lý Lực Cường trong xương cốt để lộ ra tới kia phân nghị lực cùng tàn nhẫn kính, chính là Lâm Niệm Huy mấy năm trước phiên bản. Mà ở trong lúc này, hoa trả cái này danh hiệu sẽ có Lâm Niệm Huy đồng học. Vinh Hiên, Lưu Vĩnh Ngôn Trương Gia Văn cùng Tôn Tiểu Lang tới gánh. Không có biện pháp, năng lực không đủ, chỉ có thể nhân số tới thấu. Cho nên, Lý Lực Cường nhất định phải bồi dưỡng ra tới, vàng không hoa trả cái này thần thoại liền phải sụp đổ. Hành triệu khác nghiên răng, ta tự mình huấn luyện hắn. Bất quá, ta có một điều kiện. Ngươi nói, ta muốn các ngươi toàn lực phối hợp ta cứu trị Lâm Nhậm Huy. Đối diện mặt mặc, triệu khác đồng chí, cho đến ngày nay viện nghiên cứu gần trăm tên Y Y Dược nhân viên. Còn ở không ngủ không nghỉ mà điều chỉnh thử thuốc giải độc, không ai nguyện ý mất đi hắn. Ta biết. Triệu khác vững vàng nói, tựa như ngươi nói, hắn là ta một tay bồi dưỡng ra tới hài tử, không đến cuối cùng một khác, ta sẽ không từ bỏ hắn. Dừng một chút triệu khác nói tiếp, nói vậy ngươi cũng biết, cố lao liền ở nhà ta ở, hắn y lý thuật ở quốc nội tuy không phải số một số 2, tiền mười vẫn là chiếm, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem niệm huy bệnh lịch còn có nghiên cứu thành quả truyền cho ta một phần, mau chóng. Đối phương tinh thần chấn động, hảo. Ta lập tức ăn bài. Từ từ, còn có dược liệu. Hảo, yêu cầu cái gì dược, ngươi liệt ra danh sách, ta làm người không vận qua đi. ân, ta sau đó truyền cho ngươi. Cắt đứt điện thoại, triệu khắc giao đái một tiếng, xoay người chạy ra khỏi văn phòng. Tính tính thời gian, tiểu mai lúc này mang theo hai đứa nhỏ lên đến băng thành. Triệu khắc cưới lên xe đạp một hơi nhi vọt vào trường học, thúc ra, tiểu mai đã trở lại, ngươi bổi ta đi tiếp một chút. Thi đại học tin tức hôm kia đến kinh triệu chắc gọi điện thoại trở về nói, cố lao lúc này đang theo thanh niên trí thức nhóm đi học đâu, nghe vậy trong lòng cả kinh, hoảng sợ, tiểu mai làm sao vậy. Triệu khắc vài bước bước vào phòng học đỡ lấy thiếu chút nữa ngã xuống bục giảng cố lao, tiểu mai không có việc gì, nghiệm huy sinh bệnh từ nước ngoài đã trở lại. Tiểu hắc đản. triệu khắc hơi một gật đầu, há mồm điểm lưu ra hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ trước đại khóa, cưới lên xe chở cố lao về nhà. sau đó một bên hướng xe đẩy hai bánh thượng phô cỏ hữu lạ một bên cùng hắn đem sự tình nói một lần tới rồi lúc này triệu khắc cũng không quá gạt chỉ nói tô mai sẽ chút khí công thời trẻ dạy tiểu hắc đản một ít tâm pháp tiểu gia hỏa có thể chống được hiện tại hẳn là bảo vệ tâm mạch phô hảo thật dày cỏ hữu lạ lót thượng chiếu đèn chăn triệu khắc lại cấp mặt trên chi đỉnh phòng phơi thông khí màn sau đó mở ra máy kéo chở cố lão trước tiên hơn 2 giờ liền chạy tới gia thị ga tàu hỏa nhìn đến triệu khác Tô Mai căng chặt thần kinh đột nhiên buông lỏng, dưới chân mềm nhún thiếu chút nữa không té ngã. Cẩn thận! Triệu khác tiến lên nâng Tô Mai eo đem người nâng dậy tới, mệt! Triệu khác, ta sợ quá, dọc theo đường đi nàng cũng không dám nhắm mắt, bởi vì vô dụng dị nàng cho người ta đi qua độc, cho nên nàng cũng không dám cam đoan có thể đem tiểu hắc đẳng cứu trở về tới, đó là tới rồi hiện tại, một lòng còn treo ở giữa không chung đâu, biết hắn ở khôi phục, nhưng tốc độ này, Tô Mai thật sợ sẽ lưu lại cái gì di chứng? Triệu khắc sắc mặt trắng nhận, quay đầu đi xem bị hai gã đặc chiến đội đội viên nâng tiểu hắc đản thúc ra, Ngươi mau tới đây nhìn xem. Cố lao đáp lời vội chen qua đi cấp hảo xe mạch, một lát phương hoán sắc mặt, hơi hơi hướng triệu khắc gật gật đầu. Không có việc gì, có thúc ra đâu. Triệu khắc vô vô tô mai, làm cùng huyên đỡ nàng, tiến lên tiếp nhận cá ngột đầu, tiểu tâm mà nâng tiểu hắc đản lên xe, đem người chuyển qua trên đệm, trên người cấp đáp điều thảm, cảm tạ vài vị đặc chiến đội đội viên. đem người ấn xếp hạng gần đây nhà khách nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Sau đó lại mã bất định để mà đi sưởng máy móc tìm được lưu thắng lợi bắt được kinh thị chuyển đến ca bệnh cùng nghiên cứu thành quả cấp cố lao. Cố lao đối lập tiểu hắc đản tình huống hiện tại, liệt một chuỗi dược liệu, hữu dụng, vô dụng, rinh dáng điều dưỡng đều phải thật nhiều, dù sao hắn là đã nhìn ra, trên xe hẳn là đã xảy ra cái gì, mà triệu khác không nghĩ làm người tham dò tiểu hắc đản cụ thể tình huống. trung gian tiểu hắc đản mơ mơ màng màng mà tỉnh quá một hồi an điểm tiệm cơm quốc doanh mua tới canh trứng nhắm mắt lại ngủ thân thể tiến vào tự mình ôn dưỡng trạng thái tỉnh tỉnh ngủ ngủ một tháng sau tiểu hắc đản mới tính có thể ngồi dậy chính mình đoan chén ăn cơm vì kích phát tiểu hắc đản tự thân miễn dịch lực cùng trong thân thể tiềm năng nay trung gian tô mai không dám lại dùng dị năng chỉ thang thang thủy thủy địa nhiệt bổ tám 20 hai mươi các nhà truyền thông lớn công bố thi đại học tin tức cũng lộ ra nói hai tháng sau hôm nay khai khảo Lưu gia thịnh không yên tâm Tiểu Hắc Đảng vẫn luôn lưu trữ không trở về hôm nay lại đây xem Tiểu Hắc Đảng đã có thể xuống đất đi lên vài bước cao hứng mà uống nhiều hai ly niệm huy dưỡng hảo thân thể có phải hay không liền phải hồi bộ đội Tô Mai gấp đồ ăn tay một đốn lập tức khẩn trương mà nhìn lại đây Tiểu Hắc Đảng trấn an mà hướng Tô Mai cười cười lại cấp cùng huyên gấp chiếc đũa thịt cá ta này thân thể rốt cuộc là bị thương căn bản lúc này tồn tại vài vị giáo thụ liền nói là y học kỳ tích đi hậu cần ta lại không yêu. Cho nên chi bằng trực tiếp xuất ngũ tham gia thi đại học Nga, ngươi tưởng khảo nào sở học giáo Lưu gia thịnh lập tức tới hứng thú Muốn hay không ghi danh chúng ta hoa thành đại học Ta tưởng khảo kinh thị chính pháp đại học Từ biết hắn nương thân cụ dị năng ngày ấy khởi Tiểu hắc đản liền không thiếu cân nhắc Hắn muốn như thế nào mới có thể bảo vệ nương Thong quân, làm chính trị Người khác đều đương hoa trả cái này danh hiệu lợi hại Lại không biết hắn mấy năm nay Ở cái này danh hiệu hạ trương khởi bàng đại nhân mạch Nhưng nếu nương lo lắng, vậy tìm cái tin nhận người tới tiếp nhận này đó, chính mình đổi một cái lộ tới đi. Tiến đi lưu gia thịnh, triệu khắc bình tĩnh nhìn tiểu hắc đản một lát, tùy ta đi ra ngoài đi một chút. Hảo! Tiểu hắc đản ứng thanh, cầm lấy bên cạnh quải trưởng đi theo triệu khắc phía sau ra ra môn. Đặc biệt hình động tổ tổ trưởng mau lui lại hưu triệu khắc nghiêng đầu nhìn chỉ so hắn thấp như vậy một chút tiểu hắc đản. Sớm tại một năm trước, ngươi cũng đã bị bọn họ liệt vào điều động nội bộ người được chọn. ta biết tiểu hắc đản nhìn phía tây xoay quanh chim tước, ta không nghĩ lại nhìn đến nương vì ta rất nước mắt. ở tiểu hắc đản trong ấn tượng, tô mai tuy rằng không thế nào thường cười, lại cũng chưa từng lạc quá nước mắt, nhưng ở xe lửa thượng mấy ngày nay, hắn mỗi khi vừa mở mắt đối thượng đều là tô mai hơi sưng hốc mắt, liền hống hắn thanh âm đều là khàn khàn. chúng ta đồng tử quân huấn luyện cả nước du tẩu, năm thứ nhất liền đến vân tỉnh, ta cái thứ nhất nhiệm vụ chính là đi vân tỉnh biên cảnh tiếp mấy thứ dữ liệu. khi trở về, ta vòng điểm lộ, đi nhìn ta ba. Ta ở hắn mộ phần ngồi thật lâu, kỳ thật đã đã quên ngay lúc đó tâm tình. Nhưng ta nằm ở xe lửa giường nằm thượng, hôn mê giữa não chung lại thường thường hiện lên kia tòa lập liệt sĩ bia phần mộ, còn có ta nương khóc ngã vào trong mưa cảnh tượng. Kia đều là thật lâu thật lâu trước kia sự, nhưng ta gần chết hết sức lại nhớ rõ như vậy rõ ràng. Triệu ba tiểu hắc đản vận quay đầu lại nhìn về phía triệu khác nói, ta không nghĩ làm ta nương lại trải qua những cái đó, ta muốn chạy ở ta nương mặt sau, xem nàng con cháu mãn đường, hạnh phúc đến lão. 257, chương 257, quyết định chủ ý, Tiểu Hắc Đản đêm đó liền viết suất ngũ báo cáo, ngày hôm sau liền làm triệu khắc giúp hắn gửi đi ra ngoài. Sau đó cầm lấy sách giáo khoa, ngồi ở trong viện hạch đào dưới tàng cây, nhàn nhã mà nhìn lên. Tô Mai cầm điều thảm đáp ở hắn trên gối, chết hô táo đỏ trà, giơ tay đổ hai ly đặt ở trên bàn đá, sau đó dọn cái ghế, bồi ở hắn bên người, tạch tạch mà nạp đế giải. Tiểu Hắc Đản cũng không chê phiền, chỉ cảm thấy phong nhẹ ngày ấm, bên người có nương. Thảo không cho người tham luyến. Nâng chung trà lên nhấp thượng một ngụm, phiên thượng vài tờ thư, nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái câu đầu làm số nương, lại coi trọng trong chốc lát, ngáp một cái đánh hơn người liền mệt nhọc, trên tay thư hướng trên mặt một cái, nhẹ nhàng nhoáng lên dưới thân ghế bờ bên, nghe không nhanh không chậm nạp giải thanh, chậm rãi liền chìm vào mộng đẹp. Ngay một chút rời về phía ở giữa, Tô Mai ngừng tay việc, đem đổ vật hướng trên bàn đá một phóng, dò xét hạ tiểu hắc đản cái trán, hướng lên trên kéo hạ thảm, đứng dậy ra cửa. đón trở về thuyền đánh cá đi lên một vòng, một lát liền sách điều cá hồi chó cùng một cái cá trích trở về. Thương ngân động cốt một trăm thiên, tiểu hắc đản xương đùi. tô mai vô dụng dị năng giúp đỡ chữa trị, hiện tại còn không có hảo toàn. Cá trích hầm canh đối xương đùi tương đối hảo, giết rửa sạch sau, cá trích ném vào ấm sành hầm canh, cá hồi chó chém nước, một đoạn than nướng, một đoạn thịt kho tàu, cá đầu làm nấu, dư lại hớp. sau đó lại trưng nồi cơm, cán một nắp chậu mì sợi. Triệu khác đi gia thị. một là giúp tiểu hắc đản gửi thư nhị là tiếp lý lực cường tục ngữ nói lên xe sủi cảo xuống xe mặt tiểu gia hỏa vừa tới một chén mì nàng vẫn là có thể thỏa mãn đang đang trấn trên tiểu học tan học cùng huyên thăm dò hướng văn phòng nhìn mắt thấy bông gia ra đã qua tới đón thúc thái gia liền không chờ cố lão cùng lưu chính dương huy xuống tay trước một bước chạy ra khỏi cổng trường hướng ra chạy tiểu hắc đản bị nàng đang đăng tiếng bước chân bừng tỉnh chi khuỵu tay từ trên ghế nằm ngồi dậy nhìn về phía con cặp sách hấp tấp chạy vào tiểu nha đầu tan học ân Lau đem mồ hôi trên chán cùng huyên bưng lên trên bàn đá một ly trà tụ cục một hơi nhi uống cạn thở phào khẩu khí Luca buổi chiều tan học chúng ta chuẩn bị chèo thuyền đi đầm lầy nhặt trứng chim ngươi đi không tiểu ca đi nói liền có thể làm nương khai máy kéo đưa bọn họ bằng không kia đầu gỗ thuyền nhỏ nhưng không hảo nâng qua đi lúc này chim thước bất chính vội vàng ấp trứng sao hạ nhiều a ca ngươi là không nhìn thấy Lột ra từng bùi khô thảo, từng đống một hoa hoa nhưng nhiều, có chút điểu là quang đẻ trứng không ấp trứng Thiên nhiệt, gác chỗ đó nửa tháng bất động liền hỏng rồi, còn không bằng làm chúng ta nhặt chút trở về ăn đâu Nhìn tiểu hắc đản hơi hơi nhăn lại mi, cùng huyên vội trấn ăn nói Yên tâm đi, chúng ta cũng không nhiều lắm nhặt, một người lộng một giỏ che trở về yêm thượng Tháng sau thu hoạch vụ thu vừa lúc nấu xứng cháo ăn Nương thích nhất ăn yêm hột vịt muối Tiểu hắc đản quan tâm trứng chim cũng là vì tô mai để ý Vừa nghe Tô Mai thích ăn hột vịt muối, hắn nào còn có cái gì nguyên tắc, lập tức ý động nói, đều có ai? Tiên Nhạc Hỉ, Di Khánh Sinh, Lưu Chính Dương, Tĩnh Nữ Tỷ, Tĩnh Văn Tỷ. Lưu Chính Dương là Lưu Minh trạch đại nhi tử, Lưu Minh trạch thời trẻ cùng Lưu Minh Hàn đi Tây Bắc tham gia Tây bộ xây dựng, ở đàng kia thành ra. Lưu Chính Dương là nhà hắn lão đại, so lão nhị đại một tuổi, lão đại lão nhị cách xa nhau đến thân cận quá, vợ chồng son không hảo chiếu cố, 68 tuổi liền đem lão đại Lưu Chính Dương đưa tới. Tiểu gia hỏa so cùng huyên tiểu hai tháng, lớn lên văn nhã tuấn tú, thực chịu cùng huyên chiếu cố, đi đến chỗ nào đưa tới nào. Lưu gia nhị bá, tam bá cùng phong chấn nghiệp cảm nhớ mấy năm nay trấn trên mọi người đối bọn họ chiếu cố, toại liền quyết định ở lâu nửa năm, chờ bọn nhỏ tham gia xong này cuộc thi đại học ở đi. Đông dạng, đi tới nông trường, hồng kỳ nông trường đều có lưu gia tộc nhân hoặc là hạ phóng lao sư lưu lại. Hành, tính ta một cái. Tiểu hắc Đản nắm lên ghế bập bênh bên cạnh quải trượng đứng lên Buồn cười mà nhẹ quát hạ mội mội chốt mũi ta phát hiện ngươi như thế nào lao thích hướng đại nhân trước mặt thấu đâu chừ bỏ lưu chính dương di khánh sinh tiền nhạc hỉ song bảo thai mỗi người nhưng đều hai mươi mấy bọn họ hiểu nhiều lắm a, cùng tiểu thí hải có cái gì hảo ngoạn ngã một chân đều phải lôi kéo hết hầu gào buổi sáng còn không thích rửa mặt rửa tay quần áo ăn mặc dơ hề hề mà cũng không biết đổi tiểu hắc đảng nghe mội muội bờ lạ là bờ làm mà phun tảo các bạn nhỏ các loại quái dị hình vì nhịn không được tiểu tiểu khoe miệng Hắn khi còn nhỏ cũng là như vậy quay đi, làn da ngăm đen thiên thích xuyên nhan sắc tươi đẹp quần áo, khoác điều hoa khăn trải giường lôi kéo giọng nói học sân khấu kịch thượng võ sinh cũng có thể liên tiếp phiên thượng mấy cái bổ nhào. Nga, còn thích họa cái đại mặt mèo cho người ta đương hoa đồng. Hai anh em nói chuyện, dọc theo đất trồng rau trung gian đường mòn, đi vào hậu viện. Tô Mai khuỵu tay một để rèm cửa, bưng khay từ phòng bếp ra tới, nhìn đi tới huynh muội nói, như thế nào lại đây? Đến xem nương ngươi làm cái gì ăn ngon tiểu hắc đản nói rỗi tay tới đón khay tô mai chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chống trượng đâu đừng vướng bận cùng huyên thỏ qua lui tới trên khay nhìn nhìn hoa có ta yêu nhất ăn cá nướng mụ mụ ta hảo hái ngươi nha nương tiểu hắc đản rỗi tay vãn trụ tô mai cánh tay hủy khuất nói ta muốn ăn thịt kho tàu tiểu hắc đản còn ở dưỡng thân mình là không thể ăn quá dầu mỡ nhưng tô mai đau lòng nhi tử cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời hảo nương ngày mai cho ngươi làm cùng lắm thì thiếu làm chút làm nhi tử nếm một ngụm nương thật tốt tiểu hắc đản vui vẻ mà nghễ mắt cùng huyên cùng huyên múc nước giặt sạch bắt tay nương không phải nói không có phiếu thì sao nói ninh điều khăn lông ướt thò người ra đưa cho tiểu hắc đản tiểu hắc đản buông ra tô mai lau tay tùy tay đem khăn lông hướng thẳng thượng một đáp ngươi ăn không có ta ăn liền có này thuyết minh cái gì tiểu hắc đản cười nói đương nhiên là bởi vì nương đau ta bất công cùng huyên lẩm bẩm thanh Rũi tay tiếp trà đại nương trong tay khay, đi theo trở về tiền viện. Mấy người ở trong viện trên bàn đá dọn xong đồ ăn, ông sư phó đỡ cố lao cũng từ trường học đã trở lại, cùng huyên vội đánh buồn thủy bưng cho hai người. Cố lao giặt sạch bắt tay mặt, phe phẩy quạt hương bùa ở tô mai bên người ngồi xuống nói, tiểu khắc còn không có trở về. Không có. Tô mai thỉnh chén cơm cho hắn, chúng ta ăn trước, trong phòng bếp cho bọn hắn để lại cơm. Mới ăn được một nửa, đô đô máy kéo thanh liền từ xa tới gần mà ngừng ở viện ngoại. A, bà đã trở lại. Cùng huyên buông chén đua hoan hô một tiếng, chạy đi ra ngoài. Lý Lực Cường lần đầu tiên tới ra tiểu trụ, ngày sau tiếp lại là nhi tử công tác, tô mai đau lòng hài tử, đi theo đón đi ra ngoài. Cha đại nương đi mặt sau cấp hai người phía dưới. Mấy năm không thấy, Lý Lực Cường cũng là soái tiểu hỏa một quả, ngũ quan nảy nở, nhìn qua cùng tiểu hắc đản không như vậy giống, cũng không biết tiểu gia hỏa đều đã trải qua cái gì, cả người tựa một phen ra khỏi vỏ kiếm, cứng mãnh sắp bén. Tô Dĩ tiểu ra hỏa miệng một liệt, lộ ra một hàm răng trắng, cười đến thập phần sán lạ, quấy rầy. Cùng huyên bẹp bẹp miệng, vốn dĩ liền hắt đi, mới vừa rồi còn bản khuôn mặt, nàng còn đương đây là cái nghiêm túc đâu, nguyên lai like còn sẽ cười a. Tô Mai duỗi tay tiếp nhận lý lực cường trong tay ba lô, cười nói, "Hoang nên hoang nên, mau tiến vào, trên đường mệt không?" Nói lánh người vào viện. Cùng huyên một quay đầu, thấy Triệu Khác mở ra máy kéo muốn đi cách vách cục công an, vội đuổi theo trước vô vô cửa xe, "Ba, ba!" Ngươi đem xe ngừng ở ven đường bái, đợi chút chúng ta dùng dùng. Triệu khắc dừng lại xe, nhảy xuống nói, buổi chiều không đi học. Thưa A, hôm nay là thứ bảy ngươi đã quên, chúng ta chỉ có hai tiết khóa cùng huyên ôm triệu khắc cánh tay nhảy nhót hướng trong viện đường đi, thả học, ta cùng tĩnh ngữ tỉ bọn họ tưởng chèo thuyền đi đầm lầy nhặt trứng chim, lục ca cũng đi. Nga, ngươi lực cường ca sẽ lái xe, đợi chút ngươi nói với hắn một tiếng, làm hắn đưa các ngươi qua đi. Không cần không cần người nọ vừa thấy liền không hảo ở chung. cùng huyên mới không muốn nhiệt mặt dán người lanh mông đâu lục ca đi nương khẳng định muốn đi theo chúng ta có nương đâu không cần phải hắn triệu khắc liếp mắt khuê nữ hắn cùng lục ca giống nhau công tác tính chất thập phần nguy hiểm thật vất vả nghỉ ngơi tới ra tiểu trụ một đoạn thời gian ngươi nhưng đừng điếu mặt hảo hảo cùng người ở chung đừng náo mâu thuẫn cùng huyên theo bản năng mà sờ sờ khuôn mặt nhỏ ta như vậy xinh đẹp như hoa ba ngươi cái gì ánh mắt thế nhưng nói ta điếu mặt triệu khắc trong mắt hiện lên ý cười dơ tay nhẹ nhõm hạ khuê nữ mũi mới vừa rồi là ai bĩu môi ta xem lấy bình rượu đều có thể treo lên đi đó là hắn quá nghiêm túc đây là tiểu hắc đản lần đầu tiên thấy lý lực cường híp mắt đánh giá hắn thiên không thể không thừa nhận tổ trưởng chọn người ánh mắt không tồi lâm nhậm huy tiểu hắc đản ngồi bất động duỗi tay nói lý lực cường hai chân cùng nhau ban kính cái lễ sĩ quan lý lực cường hướng người báo danh tiểu hắc đản chịu chịu khoe miệng chấm không để tâm mà dơ tay trở về cái lễ muốn dạy ngươi chính là ta ba lý lực cường trương hạ miệng vừa muốn nói cái gì tiểu hắc đản xua xua tay được rồi đại trời nóng chạy nhanh đi rửa cái mặt lại đây ăn cơm là lý lực cường ứng thanh ánh mắt đảo qua trước cửa buồn giá bước đi qua đi đổ trong bồn thủy một lần nữa đánh bổn bừng cho tiến vào triệu khác triệu khác cũng không khách khí liêu thủy rửa mặt xả quá thẳng thượng khăn lông lau tiếp nhận trà đại nương bưng tới cá thêm mặt hướng tô mai bên cạnh ngồi xuống mồn to ăn lên Lý Lực Cường tẩy xong, quét mắt tiểu hắc đản bên không ghế, ngoan ngoan đi qua đi ngồi xong. Tiểu hắc đản điểm điểm trước mặt hắn chén, ăn, đương chính mình ra, đường câu thú. Vừa nghe lời này, Lý Lực Cường càng thêm không được tự nhiên, hắn nào có cái gì ra, là. Tiểu hắc đản nhíu lại hạ mi, không ở còn hắn, tiếp nhận nương múc canh, uống lên hai khẩu, lại thịnh chén cơm. Tô mai xem Lý Lực Cường buồn đầu ăn mì, thức ăn trên bàn động cũng chưa động một đũa, cũng không biết hắn thích ăn cái gì, liền mỗi dạng cho hắn gấp chút. Lại thịnh một chén canh, đừng quang ăn mỉ ăn nhiều một chút đồ ăn. Cảm ơn tôi gì. Đừng khách khí, tùy ý điểm, Mà ăn xong trong nổi trưng còn có mễ, thành ăn, trong nhà không thiếu lương, cá càng nhiều, bờ sông giải một vóng liền đủ nhà ta ăn hai ngày. Chỉ là hiện tại thiên nhiệt, trong nhà không thế nào răng lưới, sợ đánh đi lên ăn không hết hỏng rồi, phơi cá khô đi lượng quá ít lại không chịu được nổi. Muốn ăn, đi bờ sông xem nhà ai thuyền đã trở lại, muốn hai điều, quay đầu lại trong nhà có cái gì. Ta còn chút qua đi. Cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, có tới có lui, này quan hệ mới có thể càng đi càng gần. Muốn ăn thịt cũng đơn giản, sau núi có gà có thỏ, người thân thủ thảo, không có việc gì lấy đem cùng tiễn thành chuyển động, muốn ăn cái gì đánh cái gì. Lý lực cường căng chặt thần kinh đột nhiên buông lỏng, trong lòng nói không nên lời ấm. Cơm nước xong, hắn cướp thu thập chén đũa, tô mai cùng trà đại nương cũng không ngăn cản, mà là đem sáng sớm thu thập tốt bên phòng mở ra cửa sổ toàn bộ phong. điểm thượng ngải thảo hân hân con mỗi ly giang gần hôm nay cũng bất giác nhiệt Vương màn ngủ trưa trên người còn muốn đáp điều đơn tử ngủ chưa lên cùng huyên đỡ cô già đi trường học triệu khác đi cách vách đi làm tiểu hắc đản ngồi ở trong viện bàn đá trước hướng lý lực cường vây vây tay cầm bàn cơ tướng hai người ngươi tới ta đi mà sẽ dết lên tô mai hái được hai cái dưa lê đi ra đi nhưng tức thành khối chát thượng xin che đặt ở lý lực cường trong tầm tay cấp tiểu hắc đản vọt ly dưỡng sinh trả không trong chốc lát Vông sư phó chọn hai thùng ngao tốt trà lệnh từ hậu viện ra tới, tô mai tiếp nhận lý lực cường trong tay quân cờ, tống cổ hắn giúp vông sư phó đem trà lệnh chọn đi trường học. Mắt thấy không bao lâu liền phải thu hoạch vụ thu, thu hoạch vụ thu qua đi rửa gần chính là thi đại học, chấn trên hoa tử cùng thanh niên trí thức nhóm nóng nảy, ban đêm 12 điểm còn không ngủ, buổi sáng 3 giờ rưỡi lại khởi, giữa trưa buồn ngủ quá mức, mới dám ghé vào bàn học thượng mị một lát, sợ bọn họ thân thể ăn không tiêu, này hai ngày. cố lao không phải làm vồng sư phó ngao nổi trà lệnh chính là đưa thùng đậu xanh hoặc là táo đỏ canh tô mai nghe hai người tiếng bước chân ở bên ngoài hẻm nhỏ dần dần đi xa rơi xuống một tử lực cường huấn luyện kế hoạch ngươi cùng ngươi ba nghĩ hảo sao nghĩ hảo vừa tới trước làm hắn nghỉ ngơi nửa ngày nga đúng rồi trà mãi noãi tiểu hắc đản nhìn về phía trọn giao hẹ trà đại nương nói từ ngày mai khởi đừng làm lý lực cường cơm hắn không ở nhà ở trà đại nương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước tiểu du nhi Tiểu Hắc Đản còn không phải là như vậy bị ném vào sơn tiếp thu huấn luyện sao? Chỉ tiểu Mai mềm lòng, mỗi khi đều phải bồi, tiểu Mai ngày mai cũng đi sao? Hai cha con không muốn đem Tô Mai bại lộ ra tới, tự nhiên sẽ không làm nàng đi. Toại không đợi Tô Mai trả lời, tiểu Hắc Đản liền nói, "Ta ba đi." Một chút nhiều, cùng Huyên Tân học, tiểu gia hỏa phong giống nhau chạy vào, buông tập sách, liên thanh thúc giục Tô Mai, tiểu Hắc Đản chạy nhanh buông quân cờ lái xe đi đồng, cỏ nhặt trứng chim. Tô Mai thấy tiểu Hắc Đản hứng thú pha cao, Liên ứng đỡ tiểu hắc đản sách theo sọt tre ra cửa xong bào thai tiền nhạc hỉ dì khánh sinh dùng xe đẩy hai bánh lôi kéo hai điều tiểu thuyền gỗ đã qua tới tô mai đem riêu đem chìa khóa xe ném cho bị lưu chính dương tún tới lý lực cường cùng bọn nhỏ cùng nhau đem tiểu thuyền gỗ nâng thượng kéo lạp cơ nguyên bộ xe đẩy hai bánh đỡ tiểu hắc đản lên xe đoàn người mở ra máy kéo mênh ngông quần quận đi đồng cỏ thật đẹp bích thảo trời xanh các màu tiểu hoa từng điều hành ở rước trên mặt đất dòng suối, thành phiến cỏ lau cao thấp không thôi bụi cây, còn có kia thành đàn mà tụ chim tước, thô thô một số liền không giới hai trăm loại, cái gì bạch hạc, thiên nga, bạch hạc, bạch ti lộ, lục đầu vịt, hồng chuẩn từ từ. Hai điều thuyền nhỏ, một cái thuyền có thể ngồi bốn năm người, song bào thai cùng tiền nhạc hỉ, gì khánh sinh một cái, tô mai mang theo lý lực cường, cùng huyên, lưu chính dương đem một khác điều kéo vào trong nước, đỡ tiểu hắc đản ngồi trên. Mang theo mấy cái hải tử hoa hướng về phía một khác điều dòng suối. Các dạng trứng chim sắc thật nhiều, một hoa chậm thì 5-6 cái, nhiều thì 10-20. Lại đây 9 năm, tô mai nhiều ít nhận ra này đó là loại nào chim chóc hạ, quý hiếm chủng loại không ớn. Tô mai mang theo đại gia nhặt chút trứng vịt cùng gà dương trứng. Chơi nháo, thái dương xuống xe, đại gia mới vừa rồi quay lại. Hôm sau, không đợi dùng quá cơm sáng, triệu khác mang theo lý lực cường liền vào núi. nay vừa đi, lý lực tê cứng đến đi. Mới vừa rồi từ trong núi ra tới, triệu khắc nhưng thật ra mười ngày nửa tháng liền sẽ ra tới một chuyến, một là xử lý chính vụ, nhị là không yên tâm đối diện, sợ bọn họ dở trò quỷ. Mười tháng trung tuần, đậu ngành thành thục, thu hoạch vụ thu bắt đầu. Hai mươi hào là thi đại học ngày, này trung gian liền cách năm ngày, triệu khắc cùng lao cục trưởng, vương tộc trường thương lượng hạ, trực tiếp cấp thanh niên trí thức cùng chấn trên thí sinh nghỉ. Tô mai đối tiểu hắc đản cùng tiểu du nhi có tin tưởng, đảo không thế nào lo lắng. Bất quá vẫn là cấp dụ Lan đi cái điện thoại, thỉnh nàng bồi tiểu Du Nhi đi trường thi tham gia thi đại học. Tiểu hắc đản bên này, Tô Mai tự mình khai máy kéo đưa, cũng không chỉ hắn, còn có nhất bang thanh niên trí thức cùng học sinh. Khảo thí địa điểm ở dễ nổ Âu Hà Trấn Cao Trung, Li yika K 100 hơn dặm mà đâu, lúc này thiên đã truyền lệnh, sáng trưa chiều độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, sợ bọn nhỏ qua lại lăn lộn chứ lạnh Tô Mai trước tiên một ngày liền tái bọn họ qua đi, nhà khách trụ không dưới, nàng liền ra giá cao. cấp thanh niên trí thức cùng chấn trên học sinh thuê hai gian nhà ở. Đều là giường đất, một gian có thể ở lại mười mấy người, nam sinh một gian, nữ sinh một gian. Đương nhiên là có điều kiện không muốn trụ, có thể nghĩ biện pháp khác. Tô Mai không nghĩ hủy khuất tiểu hắc đản, tiểu hắc đản cũng không muốn Tô Mai đi theo hắn chịu tội, hai người tìm hộ điều kiện tốt, thuê gian phòng, vi tịch một dựng từ giữa cách thành hai gian. Tiểu hắc đản đi khảo thí, Tô Mai lấy ra trong nhà mang đến gạo và mì thịt đồ ăn cho hắn nấu cơm. Bên kia khảo xong trở về, tẩy bắt tay là có thể ăn. Ăn no ngủ một lát, buổi chiều qua đi tiếp theo khảo. Hai ngày qua đi, tô mai phô đệm chăn một quyển, đồ vật vừa thu lại, mang theo bọn nhỏ liền đã trở lại. Về đến nhà đã có thể nghỉ không được, đó là tiểu hắc đản lúc này cũng đi theo vội đi lên, hắn chân sớm đã hủy đi vắn kẹp. Tuy không thể làm gì việc nặng, khai cái xe vẫn là không thành vấn đề. Thu hoa màu, giao thuế lương, mọi người lại vội vàng phơi khô đồ ăn, phơi cá khô, vào núi thải nấm. Trích quả dại, nhặt tung tháp, săn thu im thịt khô chờ, hạ tuyết trước các gia các hộ phân lương, hoa ở ấm áp trong phòng, nhìn bên ngoài phân dương đại tuyết, an xào chế quả khô. Đại gia ngược lại ngồi không yên, trong lòng bất ổn, cũng không biết bọn nhỏ thi đại học khảo đến thế nào. nhị bá, tam bá, phong chấn nghiệp đang đợi, cố lão, lao cục trưởng, vương tộc trường cũng ở nôn nóng mà chờ đợi, còn có thanh niên trí thức cùng các thí sinh. Đại tuyết phong lộ, sợ điện thoại tuyến bị áp. Thanh niên trí thức nhóm thậm chí tự phát mà tuần tra lên. Chính là ở như vậy không khí, triệu khác điều lệnh tới, kinh thị quân khu đệ ích tập đoàn quân phó quân trường. 258, chương 258. Tới YK phía trước, triệu khác đã là hải đảo bộ đội 20 tập đoàn quân 20 sư phó sư trưởng điều động nội bộ sư trưởng. Hiện tại sửa điều kinh thị, thăng vị phó quân trường, nhìn như liền nhảy số cấp, tô mai nắm trượng phu tay, lại cảm thấy đau lòng, vì nàng, hắn phí thời gian 9 năm. Triệu khắc rôi tay, mơn trớn thê tử mặt biên tóc mái, cười nói, không bỏ được nơi này. Izika sinh hoạt bình tĩnh mà lại ấm áp, người một nhà vẫn luôn sinh hoạt đi xuống cũng chưa chắc không tốt, chỉ là. Triệu khắc trong lòng rõ ràng, mặt trên sở dĩ điều hắn đến kinh thị, là tưởng quang minh chính đại mà bắt đầu dùng tiểu mai. Nếu không phòng ở ta lưu trữ, rảnh rỗi ta bồi ngươi trở về ở vài ngày. Rồi tay ôm lấy hắn thon chắc eo, tô mai ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu. Này tòa tòa nhà tuy rằng hậu kỳ bọn họ đóng thêm không ít, nhưng nghiêm khắc đi lên nói nó vẫn là y ca cục công an an trí phòng. Trước hai năm tới tiểu ngô tiếp triệu khác ban, bọn họ muốn, quay đầu nhân ra người nhà tới, hướng nào an bài. 20 hào báo danh, hôm nay đều 12 hào, như vậy cấp tô mai khẽ to mày, nói, đồ vật đều không kịp thu thập. Triệu khắc ôm thế tử, nhẹ nhàng hoàng nói, ta đợi chút đi trong núi kêu lý lực cường trở về, hai chúng ta đi trước. Làm nhiệm huy bồi các ngươi chậm rãi thu thập. Thuận tiện chia đều số ra tới, điền hảo học, giáo, bắt được thư thông báo chúng tuyển lại đi. Kia không phải đến cuối năm nhi. Triệu khác tính một chút thời gian, không sai biệt lắm. Không nghĩ trở cũng thành, quay đầu lại ta cùng tiểu ngô nói một tiếng, làm hắn thu được thông chi thư hỗ trợ gửi đến kinh thị. Không cần phiền thoái hắn. Tô Mai nghĩ nghĩ, nói, điểm xuống dưới, chờ bọn học sinh điền xong trí nguyện, bắt được thư thông báo trúng tuyển, nhị bá, tam bá cùng phong lão sư cũng nên đi. Chúng ta vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau ngồi tuyết cậy đến giai thị đi. Thành. Cam cọ cọ tô mai cái chán, triệu khác lại nói, định ngày lành, cùng ta nói một tiếng, ta làm người lấy lòng vẽ xe cho các ngươi gửi lại đây. hắn tìm người có thể mua được giường nằm phiếu. Tô mai gật gật đầu, hảo. Tiến đi triệu khác cùng Lý Lực Cường, bọn học sinh điểm cũng xuống dưới, tiểu học đảng tuyển chính là văn khoa, trừ bỏ chính trị, ngữ văn, toán học ngoại, còn thêm khảo sử mà. Viết văn khấu hai phần. Mặt khác khoa khoa mãn phân.